Quá khứ chuyện thương tâm liền không nghĩ, tốt nhất chúng ta nói chút vui vẻ sự, về sau chúng ta đều là người một nhà, tới, uống rượu uống rượu. Mục thủy giơ lên chén rượu, ba nam nhân lại uống thượng. Ma Chu Thủy Liên cùng Trần Đại Nương cùng với Hà A Hồng còn lại là Liêu nổi lên ngữ nhân chi gian đề tài, sau lại cũng không biết cho tới chạy đi đâu. Trần Đại Nương dẫn đầu sát nổi lên nước mắt, ba nữ nhân các có các chuyện thương tâm, Liêu lên phảng phất có nói không xong nói. Trung trấn còn lại là ngồi ở Hà Á Hồng bên lười, đôi mắt phảng phất dính ở trên người nàng, nàng gợi hắn đi theo cười, nàng khóc hắn liền nhẹ giọng thở dài. Mục tiểu thụ chiếu cô ba cái hài tử, trong chốc lát cấp cái này gắp đồ ăn, trong chốc lát cấp cái kia thịt cơm, vội tối bụi. Mục Tú nhìn trong phòng náo nhiệt bộ dáng, không khỏi sinh ra rất nhiều cảm thán, nàng đã đi vào nơi này không sai biệt lắm 7 năm, này 7 năm thật là đã xảy ra quá nhiều quá nhiều sự tình. Vận mệnh của nàng đã thay đổi, trong nhà mỗi người cũng đều cùng trước kia không giống nhau, đều bắt đầu hướng càng ngày càng tốt phương hướng đi, này hết thệ thật tốt. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt ăn tới rồi đã khuya, lẽ ra đêm giao thừa muốn đón giao thừa, chính là bọn nhỏ đều chịu không nổi, ăn cơm xong rửa sạch sẽ sau liền đều ngủ hạ, Hà A Hồng thân thể không tốt, ngoa đến 10 giờ nhiều cũng ngủ. Ba nam nhân cũng uống say khướt các hồi các phòng nghỉ ngơi. Chu thủy liên cùng một tú còn lại là cùng nhau đem trong phòng thu thập sạch sẽ, lúc này mới rửa mặt sau nghỉ ngơi. Trải qua buổi tối hết đợt này đến đợt khác pháo thanh, các thôn dân phòng trừng cũng chưa nghỉ ngơi tốt, nhưng là cũng may một tú gia chủ ly trong thôn xa, này đó pháo thanh đảo cũng ảnh hưởng không phải rất lớn. Ngày hôm sau, sắp trời tờ mờ sáng, trong thôn liền lại vang lên bùm bùm pháo thanh, bọn nhỏ đều vội vàng bò dậy. Mặc vào quần áo mới, bắt đầu chúc Tết Ba cái hài tử mặc vào từ thủ đô mang về tới quần áo mới, nhìn lại phong cách tây lại xinh đẹp, ba cái hài tử cùng nhau vọn tới chú thủy liên cùng một thủy trước mặt dập đầu, hai vợ chồng lấy ra chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi chia bọn nhỏ, ba cái hài tử cao hứng hoa hoa kê ơ. Hà A Hồng cũng chuẩn bị tiền mừng tuổi, đại gia phát tiền mừng tuổi khi, không chỉ có bọn nhỏ có, mục tú cũng có. Ta đều lớn như vậy, từ bỏ. Mục tú cười hì hì chối từ nói. Không gả chồng trước đều phải lấy tiền mừng tuổi." Hà A Hồng nhét vào một túi trong tay. "Chính là gả cho người, tân tứ phụ năm thứ nhất cũng có thể lấy tiền mừng tuổi, Tú, ngươi liền tính năm nay gả chồng, sang năm còn có thể lấy." Mục tiểu thủ ở một bên treo gẹo mục tú nói. Lục Nguyên lập tức liền phải đã trở lại, mục tiểu thủ còn nhìn mục tú cấp Lục Nguyên viết tin, mục tú cùng Lục Nguyên đều tốt nghiệp, số tuổi cũng đều tới rồi, không chuẩn Lục Nguyên một hồi tới. Hai người liền phải kết hôn. Mục tiểu thụ nói xong, Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy trên mặt đều lộ ra ý vị thâm trường tới cười. cười. Ngươi không nói ta cũng không biết cái này, ngươi nói như vậy, có phải hay không nhắc nhở lại ra, sang năm ngươi cũng có thể lại lấy tiền mừng tuổi. Mục Tu cũng không có giống Mục tiểu thụ tưởng như vậy thẹn thùng mặt đỏ, mà là chuyện truyền tới Mục tiểu thụ trên người, trực tiếp đem Mục tiểu thụ náo loạn cái đỏ thâm mặt. Ngươi, ngươi nói bừa cái gì a? Một tiểu thụ đỏ mặt ngượng ngùng nói. Cây nhỏ, ngươi yên tâm, sang năm ta nhất định trước tiên đem ngươi tiền mừng tuổi chuẩn bị tốt, chuẩn bị đại đại. Hà A Hồng cũng ở một bên treo gẹo lên. Gì gì? Một tiểu thụ bị Hà A Hồng cùng một tú chèn ép một câu đều cũng không nói ra được. Tú? Các ngươi đây là đánh cái gì bí hiểm A? Cây nhỏ sang năm làm sao vậy? Chú Thủy Liên cùng một thủy đều nghe có chút sờ không tới đâu bóc. Hai người nghi hoặc nhìn Mục Tú hỏi: "Các ngươi hỏi tỉ của ta?" Mục Tú nén cười chỉ chỉ Mục Tiểu Thụ: "Đừng nghe các nàng nói bừa, cái gì đều không có." Mục Tiểu Thụ lập tức phủ nhận nói: "Tỉ của ta thẹn thùng. Nếu không ta tới nói đi." Mục Tú hướng tới Mục Tiểu Thụ giả hòa cười: "Ngươi, ta không để ý tới ngươi." Mục Tiểu Thụ lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, chân hướng trên mặt đất một giậm, bụng mặt liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Nương! Từ từ ta! Một xuân phong nhìn một tiểu thụ chạy ra đi, vội vàng cũng đuổi theo, lý hổ cùng một tiểu hoa lướt nhau, cùng nhau cũng hướng tới bên ngoài đuổi theo. Thú! Ngươi mau nói, ngươi tỉ có phải hay không có đối tượng? Chu Thủy Liên bất chấp khác, nàng tiến lên một bước kéo lại một tú tay háo. Trưng tám trăm khai trừ! Đúng vậy, Nương! Ta và các ngươi nói à! Tỷ của ta nàng một tú hưng thú bừng bừng đem một tiểu thụ như thế nào cùng gì Tùng Bách nhận thức, sau lại lại như thế nào lại lần nữa tương ngộ, hai người cảm tình như thế nào như thế nào hảo tất cả đều toàn bộ nói ra. Hắn có biết hay không ngươi tỷ sự tình trước kia? Còn có hai đứa nhỏ. Chu Thủy Liên sau khi nghe song trên mặt cũng không có lộ ra vui mừng, ngược lại là hiện ra lo lắng tới. Biết, hắn một chút đều không ngại, Xuân Phong cùng hổ tử thích chứ hắn. Mộc Tú gật gật đầu. Thật sự, kia nhà hắn người đâu? Tú, ngươi nói với hắn, nếu là nhà hắn người để ý, hai hài tử liền đưa về tới, ta cùng cha ngươi dưỡng, ngươi tỷ liền cùng nhân gia hưởng hảo hảo sinh hoạt, bên này sẽ không làm nàng nhọc lòng. Chu Thủy Liên vội vàng lại nhảy nói, "Nương, nhân gia thành phố lớn ý tưởng cùng chúng ta không giống nhau, Hà đại ca cha mẹ thực khai sáng, bọn họ tôn trọng Hà đại ca ý tưởng." Tỷ của ta mang theo hai hài tử qua đi đều có thể." Mục Tú đánh gãy Chu Thủy Liên nói, "Thật sự." Chu Thủy Liên hai vợ chồng đều là mở to hai mắt nhìn. "Thật sự, so vàng thật đúng là." Mục Tú khẳng định gật gật đầu. Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy nghe đến đó đều là kích động vạn phần, chờ đến Mục Tú sau khi nói xong, Chu Thủy Liên chắp tay trước ngực, nói thẳng ông trời phù hộ. Mục tiểu thụ hôn sự vẫn luôn là Chu Thủy Liên trong lòng một cộc tâm sự. Mỗi lần vừa nhớ tới, nàng liền cùng trong lòng đè ép một cục đá lớn giống nhau nặng trĩu. Trước mắt bỗng nhiên nghe thế sao một cái tin tức tốt, nàng tức khắc cảm thấy cả người đều vui sướng nhiều. "Kia bọn họ, bọn họ tính toán khi nào tới cầu hôn a?" Mục Thủy Cao hướng hỏi. "Tây nhỏ đều là nhị hôn, còn nói cái gì thân a, có người muốn liền trực tiếp gả qua đi đi." "Đứng, rồi, trước đem giấy hôn thú cấp lãnh." Chu Thủy Liên ở một bên nói. "Nương" Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Mục Tú có chút bất mãn nhìn Chu Thủy Liên. Cũng không trách Chu Thủy Liên như vậy tưởng, trước mắt nhị hôn nữ nhân kết hôn đều không thể xuyên màu đỏ rực, Chu Thủy Liên chỉ nghĩ Mục tiểu thụ có thể gả đi ra ngoài đều đã là cám ơn trời đất, nào còn dám cùng thông gia đề này yêu cầu kia yêu cầu, bằng không nhân gia hối hận làm sao bây giờ? Ta xem tiểu gì kia hài tử là biết lễ nghĩa, đến lúc đó liền trước xem hắn ra thành ý đi, muội tử Lần này cũng không thể lại đem cây nhỏ gả sai rồi." Hà A Hồng cười nói. "Ai, ta đây cũng là số rụt. Lao tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, lần này cây nhỏ gả chồng cũng không thể lại làm lỗi." Chu Thủy Liên nghe Hà A Hồng nói, trên mặt có một tia hổ thẹn. "Thân nhân hảo." Đột nhiên cửa truyền đến tiếng chúc Tết thanh âm, đại gia ngẩng đầu ra bên ngoài vừa thấy, nguyên lai là Mộc Hồng xảo mang theo nha nha tới. "A, Tú, các ngươi gì khi trở về?" Mộc Hồng Sảo nhìn Mục Tú, phi thường kinh ngạc. Mộc Hồng Sảo trở về có 3 ngày, nàng vẫn luôn không nghe được Mục Tú trở về động tĩnh, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Mục Tú cùng một tiểu thụ ăn tiết không trở lại, không nghĩ tới nhân gia đã sớm đã trở lại. Hôm trước buổi tối trở về, Nha Nha hiện tại càng ngày càng đẹp a. Mục Tú trở về Mộc Hồng Sảo 1 tiếng sau, tầm mắt bị Nha Nha hấp dẫn ở. Trước kia hoàng gầy Nha Nha hiện tại trở nên bạch bạch nộn. Nộn tay nhỏ cánh tay cùng củ sen giống nhau, cười rộ lên đôi mắt mế. Mế, hai cái tiểu má lún đồng tiền như ẩn như hiện, thoạt nhìn thật là đáng yêu cực kỳ. Hiện tại nàng kêu một tư ân, ta cấp khởi tên, về sau làm nàng nhất định phải nhớ trợ giúp quá nàng người ân thỉnh. Một hồng xảo cười nói. Ân ân, đây là cô cô, kêu cô cô. Một hồng xảo nói xong trêu đùa một tư ân kêu một tú. Cô cô tân miên hảo. Mộc Tư Ân trong ấn tượng đối Mộc Tú vẫn là có ấn tượng, nàng ngẩng đầu nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Mộc Tú sau hô. "Thần Oan, cấp tiền mừng tuổi cầm." Mộc Tú nói từ trong túi móc ra Chu Thủy Liên cho nàng bao lì xì, đưa cho Mộc Tư Ân. "Lấy, ta cũng cấp tiểu Tư Ân tiền mừng tuổi." Chu Thủy Liên nhìn Mộc Tư Ân rất là thích, đứa nhỏ này lại nói tiếp lúc mới sinh ra nàng còn ôm quá đâu, không nghĩ tới hiện tại đã trưởng tốt như vậy. Hạ A Hồng cũng lấy ra bao lì xì đưa cho Mục Tư Ân. Mục Hồng xảo nhìn nhìn Hạ A Hồng, lại dùng trần trơ ánh mắt nhìn phía Mục Tú. Mục Tú đối nàng giải thích Hạ A Hồng là nàng nhận được mẹ nuôi, cùng nhau tới nông thôn an tiết. Mục Hồng xảo cũng vội vàng khách khí đối Hạ A Hồng hô một tiếng gì gì. Quá xong năm gì khi đi làm a. Ngươi một người mang theo cái hài tử, cũng là vất vả. Chu Thủy Liên nhìn Mục Hồng xảo hiện giờ bộ dáng này, không khỏi đối nàng sinh ra thương hại. gia đã bị khai trừ rồi. Mộc Hồng Sảo nói làm mọi người đều chấn động. Nguyên lai Lý Quốc Văn cùng Mộc Hồng Sảo ly hôn sau, hai người ở trong xưởng liền luôn là bị chỉ trích chọ chọ, có đôi khi đi làm mờ họ còn luôn là sẽ gặp được, cái này làm cho Lý Quốc Văn trong lòng thực bực bội, hắn không nghĩ nhìn đến Mộc Hồng Sảo, nhưng là rồi lại không có biện pháp, cho nên liền âm thầm chơi xấu. Mộc Hồng Sảo ly hôn sau, ở trong xưởng cũng là đã chịu không ít tin đồn nhảm nhí. Có một ít phía trước hâm mộ nàng gả cho lãnh đạo người còn luôn là nói chuyện thứ nàng, Mục Hồng Sảo luôn là mang theo Mục Tư Ân đi làm, nhưng là cho dù là mỗi lần Mục Tư Ân đều là an an tĩnh tĩnh chính mình ngồi ở một bên chờ Mục Hồng Sảo tan tầm, này đều đưa tới người khác bất mãn. Mục Hồng Sảo một người mang theo hài tử, kết quả lại bị điều tới rồi muốn trực đêm ban cư vị, nàng cắn răng kiên trì không đến một tháng, cuối cùng vẫn là mệt ra sự cố. Cuối cùng sự phạt chính là bị khai trừ rồi. Mộ Hồng xảo bị khai trừ sau, Lý Quốc Văn còn đang xem nàng chơi cờ, lúc này mất đi bác cơm Mộ Hồng xảo thật là cái gì đều bất cứ giá nào. Mộ Hồng xảo đem Mục Tư Ân sau khi sinh bị lý ra như thế nào buộc vứt bỏ, sau lại lại tìm trở về sự tình nói ra, chọc đến trong sưởng tất cả mọi người sợ ngây người. Can có mấy cái thường xuyên vì Lý Quốc Văn ly hôn còn phải cấp nhận nuôi hài tử phó sinh hoạt phí, bởi vậy mà bên vực kẻ yếu người. Nhìn Lý Quốc Văn toát ra khó có thể tin ánh mắt. Lý Quốc Văn không nghĩ tới Mục Hồng Sảo cũng dám như vậy vạch trần hắn, vốn dĩ ở Lý Quốc Văn ý tưởng, Mục Hồng Sảo thất nghiệp, về sau còn muốn dựa vào hắn sinh hoạt phí đã tới nhất tử, cho nên về sau hắn có thể hảo hảo nhục nhã nhục nhã Mục Hồng Sảo. Nhưng là Mục Hồng Sảo lại là như vậy coi như chúng đem sự tình đều vạch trần, Lý Quốc Văn thẹn quá thành giận, hắn quát lớn Mục Hồng Sảo nói bậy, nhưng là Mục Hồng Sảo phía trước lời nói nhưng câu đều có thể đối được phía trước thời gian tuyến, Lý Quốc Văn quát lớn có vẻ đặc biệt tái nhợt vô lực. Mộc Hồng Sảo cười lạnh một tiếng liền không có lại phản ứng hắn, mang theo Mục Tư Ân liền rời đi. Mất đi công tác, Mộc Hồng Sảo liền tìm tới rồi Chu Đốc Quyên, muốn ở tiệm cơm làm công. Tiệm cơm đích xác cũng thiếu người, vì thế Chu Đốc Quyên lập tức liền đáp ứng rồi. Mộc Hồng Sảo cứ như vậy ở tiệm cơm thượng nổi lên ban, Mục Tư Ân đưa tới an vật cửa hàng. Ban ngày liền từ thu đại tẩu chiếu cố. Một hồng xảo tháng thứ nhất bắt được tiền lương thời điểm, cả người đều sợ ngây người, nàng không nghĩ tới tại đây tiệm cơm làm việc, lấy thế nhưng là nàng ở trong xưởng tiền lương gấp 2, hơn nữa làm khởi sống tới cũng không mệt, hài tử cũng bị chiếu cố thực hảo, đây là cái gì thần tiên công tắc ca. Trưng 800 linh một xe hơi nhỏ, một hồng xảo trụ lại là một tú huyện thành phong ở, đi làm tan tầm cũng phương tiện, hài tử có người chiếu cố. Vì thế nàng càng là ra sức hảo hảo làm việc, Chu Đỗ quên đối nàng phi thường vừa lòng. An tiết thời điểm, trong tiệm không tiếp tục kinh doanh một vòng, cho nên Mộc Hồng Sảo liền mang theo Mộc Tư Ân đã trở lại. Sau khi trở về Lưu Ngọc Mai cùng Mộc Sinh nhìn thấy Mộc Hồng Sảo vẫn là thật cao hứng, bởi vì từ lần trước Mộc Hồng Sảo vì hai tử việc này theo chân bọn họ xảo một trận sau liền lại không trở về quá. Kết quả nghe Mộc Hồng Sảo nói chính mình vẫn là ly hôn, hơn nữa một người mang theo một tư ân thời điểm, Lưu Ngọc Mai thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi, liền ở Lưu Ngọc Mai cầm lấy cái chổi muốn đánh Mục Hồng xảo thời điểm, Mục Hồng xảo lấy ra một chồng đại đoàn kết đưa cho Lưu Ngọc Mai. Lưu Ngọc Mai nhìn đến tiền lập tức bước chân liền chậm lại, nàng một phen đoạt trả tiền đến đến, hảo gia hỏa, có 150 đồng tiền đâu. Mục Hồng xảo đối với kinh ngạc hai vợ chồng nói chính mình hiện tại có thể kiếm tiền, rời đi Lý Quốc Văn cũng có thể quá thực hảo. Nếu bọn họ còn nhận nàng cái này nữ nhi, vậy hết thảy đều không hề để ra, nếu không nhận, kia nàng về sau sẽ không trở lại. Lưu Ngọc Mai lập tức đem trong tay cây chổi một ném, cười đến trên mặt đôi tràn đầy nếp gấp đem Mộc Hồng Sảo cùng Mộc Tư Ân nên vào phòng, mấy ngày nay đều là ăn ngon uống tốt chiêu đãi, mà một cái quân lão bà với tuệ biết Mộc Hồng Sảo làm như vậy kiên cường xong việc, ngược lại đối Mộc Hồng Sảo xem trọng liếc mắt một cái, đối nàng nói chuyện hòa khí nhiều. Với Tuệ Vụốn Dĩ liền nguyện ý cùng Mục Thủy gia thân cận, ngày thường ngày lễ ngày Tết cũng tới xem Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên, Mục Hồng Sảo hiện tại cũng là đối Mục Thủy gia đặc biệt cảm kích cùng thân cận, cho nên chị dâu em chồng hai mấy ngày nay chỗ càng thêm hòa hợp, hai người tựa như thân tỷ muội dường như, mỗi ngày nói không xong nói. Hôm nay chúc Tết, với Tuệ bị Mục Chí Quân lôi kéo đi trước nơi khác chúc Tết, Mục Hồng Sảo lại là đệ nhất gia liền tới tới rồi Mục Thủy gia. Mục Hồng Sảo sau khi nói xong, "Đo qua Mục Tư Ân, là Mục Tư Ân cấp Mục Tú dập đầu, mà nàng lại là phi thường thành khẩn đối Mục Tú nói: "Mục Tú, thật là cảm ơn ngươi, đầu tiên là ngươi cứu Tư Ân, phía sau lại lấy phúc của ngươi, chúng ta ở huyện thành mới có thể có phòng ở chủ còn có công tác, về sau có cái gì yêu cầu liền nói một tiếng, lên núi dao xuống biển lửa ta đều đi." Mục Tú vội vàng kéo Mục Tư Ân nói: "Chờ về sau yêu cầu thời điểm rồi nói sau." Mục Hồng xảo tức khắc trên mặt đại hỉ Nàng dùng sức gật gật đầu sau hỏi, "Chúng ta sơ năm liền phải hồi huyện thành, các ngươi còn qua đi sao?" "Đi phía trước sẽ đi nhìn xem, Trần Đại ca giống như không trở về." Mục Tú đương nhiên nghĩ tới nơi nào cảm thấy không thích hợp, nguyên lai là vẫn luôn không có nhìn đến Trần Húc Huy. "Hắn à, nói là quá xong năm liền phải thi đại học, cho nên liền không trở lại, chính mình ở bên kia học tập đâu, đứa nhỏ này học tập dụng công đâu?" Mộc Hồng xảo nghĩ đến Trần Húc Huy cả ngày, liều mạng học tập bộ dáng, không khỏi táp lười nói. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc đâu, là đắc dụng công. Chu Thủy Liên ở một bên nói. Mộc Hồng xảo lại hàn huyên vài câu liền rời đi, phía sau lại lục tục có người tới chúc Tết, từ Mộc Thủy gia bắt đầu mang theo người trong thôn khắp nơi buôn bán, mọi người đều kiếm lời, các hương thân nhật tử hảo quá rất nhiều, Mộc Thủy gia ở trong thôn địa vị càng ngày càng cao. Trước kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hiện tại chính là 3 ngày 2 đầu đều có người tới la cả, hiện tại ăn Tết, càng là một đống tiểu hài tử rượu rít đi theo đại nhân phía sau lại đây nói cắt lời lời nói, sau đó Chu Thủy Liên một cái hài tử cấp thượng ngũ giấc tiền tiền mừng tuổi, bọn nhỏ đều là tiếng hoan hô một mảnh. Mục Tú nhìn Chu Thủy Liên càng ngày càng tự tin tươi cười, nàng cũng vừa lòng giơ lên khóe miệng. Thừa dịp Chu Thủy Liên theo tới chúc Tết các thôn dân nói chuyện phiếm khi, Mộc Tú không tự chủ được hướng tới Trần Kiên Cường ra đi đến. Trần Kiên Cường đẩy Trần Đấu Lương, một nhà ba người đang chuẩn bị tới Mộc Thủy gia chúc Tết, không nghĩ tới mới ra môn liền gặp Mộc Tú lại đây, ba người lập tức đều kích động nhìn nàng. "Thân Nhiên Hảo." Mộc Tú đối với ba người nói. "Thân Nhiên Hảo, thân Nhiên Hảo." Trần Đại Nương sau khi nói xong, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao lì xì đưa cho Mộc Tú. "Đây là chúng ta cho ngươi tiền mừng tuổi." Ngươi cầm. Trần Đại Nương cười nói, "Mục Tú tiếp nhận tiền mừng tuổi, tiền mừng tuổi vào tay liền cảm giác rất dày chắc, bên trong hẳn là trang không ít tiền, Mục Tú nghĩ đến bọn họ ngày thường cơ bản không có gì thu vào, này đó tiền hẳn là bọn họ sở hữu tiền đi, nghĩ đến đây, Mục Tú liền tưởng lui về cho bọn hắn, chính là nhìn ba người tha thiết ánh mắt, Mục Tú cuối cùng vẫn là thu xuống dưới. "Cảm ơn gia gia nói mãi, mãi." Mục Tú đem tiền mừng tuổi để vào túi sau nói, Ai Trần Đại Nương nghe được Mục Tú nói như vậy, nàng có chút mất mát thở dài, nhưng là một bên Trần Kiên Cường lại là chụp nàng một chút, Trần Dống Lương ánh mắt có chút tối sầm xuống dưới. Mục Tú nhìn ba người biểu tình, đặc biệt là Trần Dống Lương biểu tình, nàng nhấp nhấp miệng, cuối cùng không nói một lời đứng ở một bên. "Ai, Tú, ngươi chịu nhận ra da náo mãi, ta chính là lúc này nhắm mắt cũng không có gì tiếc ngươi." Trần Kiên Cường dõ nhiên cảm khái nói. "Da da" Tất nhất đừng nói bệnh, này ngày lạnh vừa mới bắt đầu đâu." Mục Tú lập tức mở miệng an ủi Trần Kiên cường nói: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, vừa rồi lão nhân là nói bệnh, ngài nhưng ngàn vạn đừng thật sự, Bồ Tát phù hộ." Trần Đại Nương chắp tay trước ngực, chạy nhanh hướng tới phía Tây bái. "Không có việc gì, đi thôi, nên đi chúc Tết." Trần Đống Lương lúc này ra tiếng nói: "Người một nhà cùng đi mộ ra đã bái năm, phía sau nhật tử" Mộc Tú liền thường xuyên mang theo Hà A Hồng cùng Trung Chấn hai người ở nhà mình trong đất truyền động. Trung Chấn trước kia cũng là bán đồ ăn lập nghiệp, hắn nhìn Mộc Tú ra lều lớn xanh mượt rau dưa còn có các loại thấy cũng chưa gặp qua thu hoạch, không khỏi một trận nhi táp lưới. Trung Chấn lén cùng Hà A Hồng nói chuyện tiếu, nói lên Mộc gia trong thôn này phòng ở cái khí phái, so thủ đô rất nhiều phòng ở đều phải hảo, còn có Mộc Tú gia loại này đó đồ ăn cùng thu hoạch, hiện tại đều hiếm lạ thứ. chắc không được Mục Tú ra tay như vậy danh tác, một chút liền ở thủ đô mua toàn bộ tứ học viện, cũng trách không được Mục Tú có thể nói cứu liền cứu Hà A Hồng, đây đều là bởi vì chính mình có nắm chắc a. Ở Mục gia mấy ngày này, Hà A Hồng cũng đã nhìn ra, Mục Tú thực để ý bên này dưỡng phụ mẫu người một nhà, Hà A Hồng là cái người làm ăn, nàng tâm tư linh hoạt thực, lập tức liền tổn tâm cùng Chu Thủy Liên giao hảo. Hà A Hồng bốn dĩ số tuổi cùng Chu Thủy Liên lại gần. Hai người thực mau trở thành lao khuê mật, chỉ nói tương phùng hận vãn. Bởi vì Mục Tú không có công tác, cho nên nàng cùng Mục tiểu thụ một thương lượng, liền tính toán ở nhà nhiều ở vài ngày, chu đến 15 trước hai hải tử khai giảng lại trở về. Sơ tám thời điểm, Chu Hoa đạt tới. Chu Hoa đạt một người mở ra một chiếc sạn tạ nạ xe hơi nhỏ tới, lúc này mọi người có thể có một chiếc xe máy đều đã là có thể hoành động mấy cái thôn sự tình. Càng đừng nói như vậy một chiếc xe hơi nhỏ. Đi theo ở xe hơi nhỏ phía sau chính là trong thôn một ít thôn dân cùng bọn nhỏ, một chuỗi dài đám người đều theo tới xe hơi nhỏ đi tới một thủy cửa nhà. Chương 802 xe hơi nhỏ 2. Chờ đến xe dừng lại sau, Chu Hoa đã từ trong xe đi ra, mọi người xem đến hắn tức khắc hống đến một tiếng xuống tới. Tiểu Chu, là ngươi a? Hảo khí phái a. Có người tiến lên vuốt xe hơi nhỏ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói: "Đại lão bản chính là không giống nhau, này xe hơi nhỏ khẳng định đến không ít tiền." Lại có người một bên vuốt một bên cảm thán nói: "Ta nói các hương thân cũng đừng nói như vậy, đại gia hảo hảo làm, về sau từng nhà đều có thể mua thượng, đại gia tân niên hảo a." Chu Hoa đạt một bên cười trả lời một bên hướng về phía đại gia bắt đầu tán niên. "Các ngươi các ngôn" Về sau chúng ta còn muốn dựa ngươi giúp đỡ bán đồ ăn bán dưa đâu?" Một vị tẩu tử từ trong túi bắt một phen hạt dưa, cười khái lên. "Đó là hả là, ta cũng là này trong thôn con rể đâu." Chu Hoa đạt vẻ mặt tươi cười nói. "Hoa đạt tới a." Chu Thủy Liên lúc này cũng bị cửa náo nhiệt kích kinh động, nàng mở cửa vừa thấy, không khỏi kinh hỉ hô. "Nhi tẩu, chân niên hảo, ta tới xem các ngươi." Chu Hoa đạt đứng Chu Thủy Liên sau. liền xoay người lại nhìn các hương thân. "Ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ quay đầu lại chúng ta lại liêu." Chu Hoa Đạt sau khi nói xong hướng về phía đại gia Ôn quyền chắp tay thi lễ, sau đó liền vào mục thủy gia. Vây xem các hương thân chờ đến Chu Hoa Đạt vào nhà sau, tất cả đều toàn bộ tê tới rồi sa tiễn, một bên hút xe một bên nghị luận sôi nổi, hồi lâu lúc sau đại gia mới tan đi. "Tiểu Dương, tiểu cô như thế nào không trở về a?" Mộc Tiểu Thủ cùng Mộc Tú nhìn đến Chu Hoa Đạt một người tới, không khỏi đều kỳ quái hỏi. "Vốn dĩ nói tốt cùng nhau trở về, kết quả Khang Khang sinh bệnh, cho nên theo ta một người tới." Chu Hoa Đạt giải thích nói. "A, như thế nào sinh bệnh? Nghiêm trọng sao?" Nhạc Nhạc còn hảo đi. Chu Thủy Liên sau khi nghe được sốt ruột hỏi. Chu Thủy Liên nói Nhạc Nhạc chính là Mộc Chi cùng Chu Hoa Đạt nhi tử, Mộc Chi là 11 tháng sinh hài tử. là cái đại béo tiểu tử, tuy rằng Chu Hoa đạt nói sinh nam sinh nữ đều giống nhau, nhưng là Chu Hoa đạt mẫu thân rốt cuộc vẫn là muốn tôn tử, may mà Mộc Chi một lần là được con trai, mừng đến bà bà miệng đều khép không được. Lưu Yêu Muội cùng Mộc Lao Hán cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bản thân đi theo nữ nhi ở tại nhà chồng, hai người đều có chút câu thúc, hiện giờ Mộc Chi sinh hạ nhi tử, xem như ở cái này trong nhà bước chân đứng vững vàng, hai người lúc này mới cảm thấy trong lòng an ổn rất nhiều. Vốn Dĩ Mộc Chi muốn mang Hải Tử trở về cấp Mộc Thủy gia nhìn xem, thật vất vả khuyên bảo bà bà gật đầu, nhưng là không nghĩ tới đi phía trước Khang Khang lại là sinh bệnh, cuối cùng Mộc Chi vẫn là luyến tiếc Khang Khang một người lưu tại Quảng thị, cho nên chỉ có thể chu hoa đạt một người đã trở lại, chờ quay đầu lại 6 7 tháng khi, Mộc Chi lại trở về. Hai tử quan trọng, không có việc gì, ngươi nói ngươi, xa như vậy, ngươi còn riêng chạy tới một chuyến làm gì? Chúng ta lại không phải như vậy cứng nhắc người Các ngươi cũng quá chú ý. Chu Thủy Liên nghe xong Chu Hoa Đạt sau khi giải thích, gán trách nói: "Hắc hắc, không có việc gì, đây đều là lần lên có lệ lê nghĩa, đúng rồi. Ta cho các ngươi mang theo thứ tốt, Nhị ca, ngươi cùng ta cùng đi lấy." Chu Hoa Đạt dùng tay gãi gãi cái ót, sao đó nghĩ đến cái gì giống nhau, lại vỗ vỗ chính mình đầu. Chu Hoa Đạt cùng một thủy đi tới cửa, Chu Hoa Đạt tiên triều bên ngoài nhìn hạ, nhìn đến đám người đều đã tan sau. Lúc này mới mở cửa, lập tức đi đến đuôi xe, mở ra cốp xe, chỉ thấy cốp xe tràn tràn đầy. A, đây là dưa hấu. Mục Thủy nhìn đến cốp xe mấy cái dưa hấu dị thường thấy được, hắn không khỏi kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, là dưa hấu, cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Chu Hoa Đạt nhìn Mục Thủy kinh ngạc biểu tình, không khỏi nét miệng nở nụ cười. Đây là như thế nào chồng gia? Mục Thủy vài bước tiến lên, ôm dưa hấu hiếm lạ đến không được. Trở vào nhà lại nói, chúng ta trước dọn đồ vật. Chu Hoa đạt biên nói biên tử cốp xe ra bên ngoài lấy đồ vật. Ta muốn ăn dưa hấu. Nương, ta muốn ăn dưa hấu. Hổ tử nhìn Mục Thủy ôm dưa hấu đi vào tới, hắn hai mắt mạo quang lôi kéo Mục tiểu thụ tay áo nói, "Ngay mùa đông, ta đi nơi nào cho ngươi lộng dưa hấu ăn, ngươi xem ta lớn lên giống không giống dưa hấu." Mục tiểu thụ tức giận hướng hổ tử quăng một câu. Mục tiểu thụ nói âm vừa ra Liên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Mục Thủy ôm một cái xanh mượt đại dưa hấu đi đến sân bản đá trước, đem dưa hấu nhẹ nhàng thả đi lên. Hổ tử muốn ăn dưa hấu a? Hảo, ông ngoại sát dưa cho ngươi ăn. Mục Thủy cười ha hả lau lau hổ tử đầu. Cha cũng muốn ăn, ông ngoại ta cũng muốn ăn. Mục Xuân Phong suất liền đứng lên. Cha, ta muốn ăn dưa hấu. Mục Tiểu Hoa nói liền giơ tay đi sở dưa hấu. Nay tháng còn có dưa hấu. Ta không phải hoa mắt đi." Hà Á Hồng nhìn Trung Chấn kinh ngạc nói, Trung Chấn còn lại là không thể tưởng tượng lắc lắc đầu. "Thật sự có dưa hấu a? Này, này rốt cuộc sao lại thế này a?" Chu Thủy Liên khiếp sợ nhìn một thủy. "Này đều ít nhiều mục tú a. Như thế nào? Mục tú không đối với các ngươi nói qua." Chu Hoa đạt ôm một đống đồ vật tiến vào sau, nhìn đến mọi người đều là giật mình biểu tình. Hắn không khỏi nghi hoặc nhìn nhìn vẫn luôn nhấp miệng cười Mục Tú. "Ta quên mất, ai biết ngươi thật đúng là loại thành đâu?" Đại gia tầm mắt đều nhìn phía Mục Tú, Mục Tú vô tội buông tay. Nguyên Lai like điển thúc đồng ý Mục Tú nhập cổ sau, Mục Tú liền ở sắp gieo trồng dưa hấu khi, "Xin nghỉ đi tranh quảng thị, ở nơi nào nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem như thế nào ươm giống như thế nào gieo trồng tất cả đều nói cho bọn họ. Cuối cùng còn nói cho bọn họ nếu dựng lều lớn thích hợp nói." Mùa đông cũng có thể loại ra dưa hấu tới, điền thúc cùng chú hoa đạt lập tức tỏ vẻ nguyện ý nếm thử nếm thử. Lần đầu tiên dưa hấu được mùa sau, chú hoa đạt còn đi tranh thủ đô, đối mục tú biểu đạt lòng biết ơn. Phía sau mục tú bởi vì bội, hai người cũng chỉ là thông mấy phong thư, mục tú biết được dưa hấu gieo chồng thực hảo, doanh số tăng nhiều, kiếm lời không ít tiền từ từ, chẳng qua này đông dưa hấu, mục tú thật đúng là không biết chú hoa đạt loại thành công. Tú Kia năm nay nhà ta cũng thử xem đi." Mục Thủy Hưng phân trà sát hai tay. "Cha, chúng ta này độ ấm cùng Quảng Thị không giống nhau, Quảng Thị mùa đông độ ấm so chúng ta này ấm áp nhiều, bên kia có thể loại thành, chúng ta này khẳng định không được." Mục Tú giải thích nói. "Nếu thật có thể loại thành, Mục Tú đã sớm loại, mùa đông dựa hấu kia khẳng định phi thường kiếm tiền, liền xem chu hoa đạt này xe hơi nhỏ là có thể suy đoán ra một vài tới." Kia thật là đáng tiếc. Mục Thủy cảm thắn nói, hắn câu này cảm khái cũng là đại gia tiếng lòng. Đi, vào nhà ăn đi, thiêu rừng sửa, ấm áp. Chu Thủy liên tiếp đón đại gia vào nhà ăn, bằng không trong viện quá lạnh, ăn dưa hấu trong lòng cũng lạnh hoa hoa. Dưa hấu cắt ra sau, Hà A Hồng nhìn đến dưa hấu không có hạt, không khỏi ngẩn người nói, đây là vô hạt dưa hấu. Là các người loại. Hà A Hồng ở thủ đô là ăn qua vô hạt dưa hấu, này dưa hấu không chỉ có nàng thích ăn. Cả nhà trên dưới đều thích ăn, từ năm thứ nhất ăn đến sau, phía sau hàng năm trong nhà đều phải ở có thể ăn mùa mua rất nhiều. Chương 803 mua đất. Đúng vậy, hiện tại quốc nội vô hạt dư hấu, nhưng đều là từ chúng ta này đi ra ngoài. Chu Hoa đạt tiêu ngạo nói. Hà A Hồng cùng trung trấn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ, hai người đều là người làm ăn. Chu Hoa đạt lời này, hai người lập tức liền phẩm ra hương vị tới. nay nhưng tương đương với độc nhất vô nhị sinh ý, cửa này sinh ý kiếm khởi tiền tới, lợi nhuận phi thường khả quan, quay đầu lại lại đến nhìn xem Mộc Tú gia còn có Mộc Tú bút tích, hai người cảm thấy bọn họ thật là quá gian khổ một mà. Hoa Đãng, kia về sau các ngươi liền không tới nơi này thu dưa hấu sao? Mộc Thủy đương nhiên nghĩ đến này vấn đề, hắn tức khắc cảm thấy trong tay ngọt lành nhiều nước dưa hấu cũng không có tư vị. Như thế nào sẽ Các người bên này loại chủ yếu liền tiêu hướng quanh thân, ta ở chỗ này ngay tại chỗ thu, còn tỉnh vận chuyển phí đâu? Nhị ca, ngươi yên tâm, năm nay nhiều hơn loại, ta đều phải. Chu Hoa Đạt nhìn ra Mục Thủy lo lắng, hắn vội vàng trấn an nói. Nghe được Chu Hoa Đạt nói sau, Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong nhà từ loại này đó thu hoạch sau, trong nhà thu vào càng ngày càng cao. Liền quang loại dưa hấu tiền khiến cho trong nhà nhẹ nhàng bước vào vạn nguyên hộ hàng ngũ. Này nếu về sau nếu là bán không được rồi, lớn như vậy một khối thu vào không có, kêu nhiều đau lòng người A. Tiểu dượng, cửa xe là người mua sao? Mục tiểu thụ mở miệng hỏi. Đúng vậy, có xe vẫn là phương tiện chút, trong nhà hiện tại hai đứa nhỏ, có xe là có thể dẫn bọn hắn thường xuyên đi ra ngoài nhìn xem. Chu hoa đạt đầy mặt khí phách ăn hái. Này xe hiện tại bao nhiêu tiền? Mục tú thỉnh lình toát ra tới một câu. Người đoán xem. Chu hoa đạt có chút thịt đau chép hạ miệng. Này xe hơi nhỏ chính là hiếm lạ thực, khẳng định thật sự quý. Mục thủy về trước nói. Này đến mười mấy vạn đi. Mục tú khinh phiêu phiêu một câu làm trừ bỏ hạ a hồng trung chấn ở ngoài mọi người đều chấn đậu. Vẫn là tú biết hàng, mười sáu vạn. Chu hoa đạt gật gật đầu, mười sáu vạn. Chu Thủy Liên kinh hô ra tiếng. Này đều phải 16 vạn. Một tiểu thụ cũng thất thần, nàng đời trước biết xe hơi nhỏ thời điểm, tiểu ô tô đã rất nhiều, lúc ấy đại khái 7-8 vạn là có thể mua, không nghĩ tới hiện tại tiền thực đáng giá dưới tình huống, xe hơi nhỏ lại là như vậy quý. Ngươi thật đúng là bỏ được, 16 vạn A. Thiên A, Mục Chi đồng ý. Chu Thủy Liên đối với Chu Hoa đạt như vậy phá của hành vi rất đau lòng tận đầu. Bắt đầu nàng không đồng ý, sau lại ngồi quá vài lần điền thúc ra xe sau liền đồng ý Chu Hoa đạt cười nói: "Kia nhưng không, ngồi quan xe tư ra, ai còn nguyện ý đi ngồi xe buýt?" Mục Tú có cảm mà phát nói: "Tựa như đời trước như vậy, một tú tử nhỏ cái gì khổ không ăn qua, kết quả chờ gả chồng, điều kiện hảo, cả ngay chính mình lái xe, lại đi tệ xe điện ngọ khi, luôn là cảm thấy không thoải mái." Đi vào nơi này sau, Mộc Tú từ bắt đầu kiếm tiền liền nghĩ mua chiếc xe tư gia, bằng không mặc kệ đi nơi nào đều hảo không có phương tiện, trên xe người còn đặc biệt nhiều, kết quả sau khi nghe ngóng, hiện tại chính sách không cho phép cá nhân mua xe, cho nên mộc tú cái này kế hoạch liền mắc cạn. Sau lại chính sách buông ra, cho phép cá nhân mua sắm xe tư gia, mộc tú hứng thú bừng bừng đi sau khi nghe ngóng, trong lòng tức khắc liền lạnh. Mộc Tú cũng là thật không nghĩ tới, hiện tại xe hơi nhỏ như vậy như vậy quý. Một túi trên người toàn bộ gia sản lấy ra tới đều không đủ mua, lại nói có này mười mấy vạn, mua phòng ở mua khác tương lai sẽ tăng giá trị đồ vật không hảo sao? Giống xe chỉ biết một năm so một năm tiện nghi, quá mấy năm về sau liền sẽ biến thành sắt vụn đồng nát. Từ giàu về nghèo khó, từ nghèo thành giàu dễ a. Chu Hoa đã tự giễu cười cười. Hoa Đản, các ngươi kiếm lời cũng không thể như vậy loạn hoa, cuộc sống này vẫn là muốn cẩn thận quá, về sau hai đứa nhỏ đâu? Chu Thủy Liên bắt đầu tận tình khuyên bảo nói lên. Chu Hoa đạt cười ở một bên liên tục gật đầu. "Tú, nay Dư Hầu cầm đi cho ngươi ba cùng ra gian mãi mãi đếm thử đi." Mục Thủy bỗng nhiên đánh gậy Chu Thủy Liên nói, hướng về phía Mục Tú nói, "Ấn Mục Tú bế lên nửa bên Dư Hầu, hướng Trần Kiên Cường bên kia đưa đi." Trần Kiên Cường mấy người nhìn đến Dư Hầu cũng là kinh ngạc cực kỳ, Mục Tú giải thích một phen sau, liền lại rời đi. Mấy người nhìn Mục Tú bóng dáng đều là thở dài. Chu Hoa Đạt ở chỗ này ngây người một ngày, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, sơ 10 liền phải rời đi, rời đi trước, Chu Thủy Liên cũng chuẩn bị bao lớn bao nhỏ đồ vật đem Chu Hoa Đạt trong xe trang tràn đầy. Mà Chu Hoa Đạt còn lại là lén đưa cho Mục Tú một cái sổ tiết kiệm, Mục Tú mở ra sổ tiết kiệm, nhìn bên trong sáu vị số tiền tiết kiệm, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Xem ra sinh ý không tồi. Một tú tâm tình phi thường hảo. Lần này thật là đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, điền thúc làm ta hảo hảo cảm tạ cảm tạ ngươi, nơi này biên nhiều cho ngươi hai vạn đồng tiền, đây là điền thúc tâm ý. Chu Hoa đạt đầu tiên là vẻ mặt đắc ý, ngay sau đó lại giải thích nói. Lần này bởi vì vô hạt dưa hấu, điền thúc lần này chính là ra nổi bật, không chỉ có đại kiếm lời một bút, hơn nữa đưa tới điền ra người lau mắt mà nhìn, điền thúc chính là cho hắn rất lớn một bút tiền thưởng. Bằng không cũng mua không nổi này xe hơi nhỏ. Chu Hoa đạt lần này tới chủ yếu mục đích cũng là đem Trì Hoa Hồng mang cho Mục Tú, phía trước bọn họ cùng Mục Tú ký nhập cổ hiệp nghị, muốn xuất ra tới một bộ phận lợi nhuận cấp Mục Tú. "Cảm ơn điền thúc, việc này ngươi trước không cần cùng ta cha mẹ nói, bọn họ nhát gan, quá nhiều tiền thả bọn họ nơi này cũng không an toàn." Mục Tú dặn dò Chu Hoa đạt nói, "Ta minh bạch, Mục Tú, ta biết ngươi đều là vì bọn họ suy nghĩ." Ta dì khi mới có thể có người như vậy một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi đâu. Chu Hoa đạt trong lòng thực hâm mộ Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên. Quay đầu lại làm ta tiểu cô cho ngươi sinh một cái liền có. Tiểu Dượng, ta lần trước dặn dò chuyện của ngươi, ngươi cuối cùng làm không? Mục Tú đầu tiên là cười, ngay sau đó lại hỏi. Con không có đâu, gần nhất vẫn luôn không thể phân thân, cho nên chờ lần này đi trở về ta nhất định đi nhìn xem. Chu Hoa Đạt có chút ngượng ngùng nói, "Không có việc gì, ta còn có chuyện muốn làm ơn ngươi." Mục Tú sau khi nói xong lại đem sổ tiết kiệm phóng tới Chu Hoa Đạt trên tay. "Ngươi giúp ta cũng ở ta cùng ngươi nói kia phiến vị trí thượng mua chút mà, càng nhiều càng tốt." Mục Tú đối vẻ mặt nghi hoặc Chu Hoa Đạt giải thích nói, "Ngươi ở nơi đó bán đất làm gì? Ngươi không phải người địa phương, mua hẳn là có chút phiền phức." Chu Hoa Đạt hoàn toàn không rõ Mục Tú muốn làm gì. Vậy trước quẩy đến ngươi danh nghĩa, hai ta lại lập hiệp nghị, tiểu dưỡng, bên kia độ ấm hảo, quay đầu lại ta cũng tưởng ở bên kia thực nghiệm loại điểm nhi đồ vật, nếu là có thể, ta còn có thể ở bên kia cũng xây căn nhà, mùa đông liền qua bên kia qua mùa đông, lại ấm áp lại thoải mái. Chú ý này hảo, ta trở về liền cho ngươi làm tốt. Chu Hoa đạt chỉ nghe được Mục Tú muốn qua bên kia còn muốn loại đồ vật, hắn lập tức đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Một cái dưa hấu còn có một ít tân chủng loại rau dưa, một năm thời gian, liền kiếm được làm người không thể tin được tài phú, nếu Mộc Tú còn có thể cung cấp càng nhiều tân chủng loại, như vậy. Trường 804 mua đất 2 Chu Hoa Đạt 2 mắt toát ra quang, nhìn Mộc Tú liền cùng nhìn thần tài dường như Nhớ kỹ, việc này nhất định đến cho ta làm tốt ta, mua càng nhiều càng tốt. Mộc Tú lại lần nữa dặn dò Chu Hoa Đạt Ngươi yên tâm Lần này trở về liền chuyên môn làm việc này. Chu Hoa Đạt dùng sức gật gật đầu. Nếu này tiền không đủ nói, ngươi liền trước cho ta mượn một ít, từ năm nay chi hoa hồng lại xấu. Mộ Tú nghĩ nghĩ lại công đạo nói, "Mộ Tú, muốn mua nhiều như vậy mà a?" Chu Hoa Đạt kinh ngạc. "Đúng vậy, liền ưấn ta nói mua, ta quay đầu lại muốn loại rất nhiều đồ vật, tiểu dưỡng, nếu ngươi trên tay có tiền, cũng đi theo mua một ít mà đi. Ta liền không mua." gia cũng không loại đồ vật, mua đất làm gì? Chu Hoa Đạt rốt cuộc lưu sinh không dựa trồng trọt, hắn cảm thấy chính mình mùa không dùng được. Mục Tú rất là buồn bực, nàng khuyên bảo Chu Hoa Đạt mua đất địa phương liền ở La Hồ bến cảng bên kia, lúc này, bên kia còn đều thực hoang vắng, nhưng là về sau lại là tấp đất tấp vàng. Việc này Mục Tú biết, chính là nàng lại không thể như vậy đối Chu Hoa Đạt nói a. "Tiểu Dương, ta xem nhà ngươi ở Quảng Thị phòng ở, chỉ có như vậy một bộ" Hiện tại lại thêm cái hài tử, không bằng sớm một chút nhi đem Khang Khang còn có nhạc nhạc về sau đất nền nhà chuẩn bị tốt, có tiền liền trước nhiều đặt mua chút sản nghiệp mục tú đổi thành một cái khác lý do tới nhắc nhở Chu Hoa Đạt. Chu Hoa Đạt nghe xong sâu nhưng thật ra gật gật đầu, rất là tán đồng nói, là cái này lý, hiện tại trong nhà một bộ phòng, trước kia theo ta cùng ta mẹ khi chỉ cảm thấy lại, hiện tại đều có chút tê đến luống uống, Mục Chi còn nói luôn, cái nữ nhi là đến nhiều bị chút đất nền nhà, cấp mấy cái hài tử một người cái một bộ. Dứt khoát liền mua ở ta phủ gần đi, về sau chúng ta nếu là thật trụ bên kia, đại gia còn có thể nhiều đi lại đi lại đâu. Hoành, ta liền cũng ở phủ cận mua mấy khối địa, như vậy về sau ở cùng một chỗ, ngươi tiểu cô cũng không cô đơn. Chu Hoa đạt lập tức đánh nhịp quyết định. Mục Tú nghe được Chu Hoa đạt đồng ý mua đất, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Hoa Đạt tuy rằng hiện tại kiếm tiền nhiều, nhưng là liền tính như vậy, kia cũng so ra kém sau lại phá bỏ và di rời hộ, chờ về sau Chu Hoa Đạt liền minh bạch. Chu Hoa Đạt đi rồi sau, Mộc Tú liền mang theo Hà A Hồng cùng trung trấn còn có một tiểu thụ một nhà đi tranh huyện thành, Chu Lô quên mấy người tuy rằng đã từ Mộc Hồng xảo nơi đó đã biết Mộc Tú trở về sự tình, nhưng là nhìn đến Mộc Tú khi, đại gia còn đều là thực kích động. Giữa trưa ở tiệm cơm lớn nhất phòng, mang lên trong tiệm sở hữu chiêu bài đồ ăn, đại gia ngồi vây quanh một đoàn, vô cùng náo nhiệt ăn lên, Mục Xuân Phong ăn một lát sau liền chạy đi tìm Trần Tiểu Liên, nàng cùng Trần Tiểu Liên tách ra này hơn nửa năm, phi thường tưởng tượng cái này tiểu tỷ muội, Lý Hổ cũng đi theo Mục Xuân Phong cùng đi an vật cửa hàng, hắn cảm thấy những cái đó an vật có thể so đồ ăn ăn ngon nhiều. Mục Tú cho đại gia đều cho nhau làm cái giới thiệu, hai bên đều là lạ lẫm tâm căn người, đại gia đang ăn cơm trò chuyện thiên. đều là nhất phái hòa thuận vui vẻ, nhưng là gặp nhau thời gian rốt cuộc vẫn là ngắn ngủi. Ăn cơm xong sau, Mục tiểu thụ lưu lại nơi này, Chu Đô quên muốn cùng nàng tính một chút trong tiệm tiền lời phân phối, mà Mục Tu còn lại là mang theo Hà A Hồng trung trấn về tới huyện thành trong nhà. Dọc theo đường đi, Hà A Hồng đối hạnh phúc tiểu quán Đồ An khen không dứt miệng, khen nói thủ đô tiệm ăn đều ăn biến, cũng không ăn qua tốt như vậy hương vị. Trung trấn cũng là tỏ vẻ tán đồng liên tục gật đầu. Về đến nhà sau, Mộc Tú rất là cảm khái nhìn thoáng qua nhà ở, trong viện quải đều là mục tư ân tiểu y y phục, nhà ở vẫn là cái kia nhà ở, nhưng lạ bởi vì thay đổi chủ nhân, nay nhà ở tức khắc làm người cảm thấy có chút xa lạ lên. Mộc Tú đi Trần Húc Huy trong phòng, Trần Húc Huy trong phòng bài trí còn giống như trước như vậy, một chút cũng chưa biến, Trần Húc Huy đã khai giảng, hắn vốn dĩ biết Mộc Tú sau khi trở về, vẫn luôn ngóng trông có thể thấy nàng một mặt, nhưng là chờ mãi chờ mãi. Mộc Tú lại là vẫn luôn cũng chưa tới. Từ biết Mộc Tú cùng Lục Nguyên ở bên nhau sau, Trần Húc Huy trong lòng ghen ghét nổi cơn điên, nhưng là ghen ghét đồng thời, Trần Húc Huy cũng càng thêm tự biết xấu hổ lên, cũng chỉ có Lục Nguyên như vậy ra thế nhân tài xứng khởi Mộc Tú, mà hắn chính là cốc ma đòi ăn thịt thiên nga đi, cho nên Trần Húc Huy liền lại chưa cho Mộc Tú viết quá một phong thơ, hắn không nghĩ Mộc Tú hiện tại xem nhẹ hắn. Trần Húc Huy vẫn luôn đang âm thầm dùng sức muốn nỗ lực trở nên nổi bật, mấy năm nay hắn thật là nổi cơn điên giống nhau nỗ lực học tập, Trần Húc Huy thiên tư không tính thông minh, nhưng là cũng là thắng ở cần cù bù thông minh thượng, bởi vì thành tích đạo cũng coi như là xem qua khứ. Nỗ lực như vậy mấy năm, rốt cuộc liền phải thi đại học, cho nên Trần Húc Huy liền tính là lại muốn gặp một tú, hắn vẫn là càng lấy việc học làm trọng, không có hồi trong thôn đi xem một tú, Trần Húc Huy mãn đầu gốc đều là chỉ có hắn thi đậu đại học, có tiền đồ. Khi đó thì tốt rồi. Mục Tú nhìn thoáng qua bên ngoài, Hà Á Hồng cùng Chung Chấn Tâm mắt cũng chưa ở chỗ này, hai người chính nhìn trong sân chính khai diễm lệ hoa mai, Mục Tú tâm niệm vừa động, mấy quyển thư cùng hai bộ quần áo mới còn có một chiếc tân bút máy liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Đây là Mục Tú cấp Trần Húc Huy mang về tới lễ vật, luyện tập đề, Mục Tú nhưng thật ra thường xuyên gửi trở về cấp Trần Húc Huy, tuy rằng cùng Trần Húc Huy không có lại viết thư liên hệ Nhưng là Mục Tú mỗi lần đi thư viện gặp được thích hợp bài tập cùng tư liệu, đều sẽ mua tới sau gửi trở về. Mấy thứ này phóng hậu sau, Mục Tú mấy người lại nhìn nhìn nhà ở sau liền rời đi. Mục Xuân Phong cùng Lý Hổ 15 quá xong liền phải khai giảng, cho nên Mục Tú mấy người muốn đuổi ở 15 trước trở về thủ đô. Mục Tú tính toán đi tranh tỉnh thành gặp một lần Lục Nghiễm Đông, lần này bệnh viện sự tính ít nhiều hắn, nàng đem tính toán của chính mình nói ra sau. Mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Cuối cùng Mục Tiểu Thụ mang theo hai đứa nhỏ cùng Hạ A Hồng hai người trước cùng nhau về thủ đô, Mục Tú Tắc Kiếm nói tỉnh thành sau lại trở về. Trước khi đi, Chu Thủy Liên lôi kéo Mục Tiểu Thụ cơ hồ nói một đêm nói, những câu đều là dặn dò nàng sau khi trở về như thế nào cùng Di Tùng Bạch hảo hảo ở chung, cùng với nhìn thấy nhân gia cha mẹ nên như thế nào như thế nào làm. Nghe Mục Tiểu Thụ che lại lỗ tai, Nói thẳng lại nói liền lập tức về phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Thủy Liên sớm liền lên làm văn thánh, tục ngữ nói ra cửa sủi cảo về nhà mặt, ăn sủi cảo ra cửa, như vậy hết thảy đều sẽ thuận lợi, bình bình an an. Liên ở Chu Thủy Liên làm văn thánh thời điểm, Mục Tú ôm vài món quần áo đi ra cửa Trần Kiên Cường trong nhà. Đây là trước 2 ngày đi huyện thành cho các ngươi thêm vào quần áo mới, đợi chút ăn qua cơm sáng chúng ta muốn đi. Mục Tú đối với ba người nói. Nay liền đi a. Không hề nhiều ngốc mấy ngày. Trần Mãnh nãi vẻ mặt không bỏ được lôi kéo một tú tay. Quay đầu lại ta lại trở về xem các ngươi. Mục Tú vỗ nhẹ lại ngoại tay, tỏ vẻ an ủi. Tú còn muốn đi làm đâu, đây là đại sự, không thể chậm trễ. Trần Kiên Cường cũng nhịn xuống giữ lại xúc động nói. Đúng rồi, cái này các ngươi cầm, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, các ngươi chính mình mua một ít Mộ Tú từ trong túi lấy ra tới một cái bao lì xì, đưa cho Trần Mãn Mãi. Chương 805 không phải thân sinh. Không muốn không muốn, ngươi đều cầm, ngươi ở bên ngoài yêu cầu tiêu tiền, chúng ta ở nhà ăn uống không lo, không mà tiêu tiền, chúng ta không cần. Trần Mãn Mãi vội vàng đem tiền lại đẩy cho Mộ Tú. Cầm đi, cho ta ba mua chút dinh dưỡng phẩm, còn có bất thời giờ dẫn hắn đi trong huyện bệnh viện hảo hảo xem xem, ta đi rồi. quay đầu lại lại trở về xem các ngươi, các ngươi bảo trọng thân thể." Mục Tú dồn dập sau khi nói xong, ném xuống tiền, trốn giống nhau chạy. Ba người đều bị Mục Tú này một tiếng ba cấp chấn tứ duy đường ngắn, chờ ba người phản ứng lại đây, liền nhìn đến Mục Tú hoảng loạn rời đi. Như vậy Mục Tú chính là bọn họ rất ít nhìn thấy quá. Ha ha ha ha Trần Dống Lương dống nhiên mừng như điên nở nụ cười, chẳng qua cười cười, lại là nước mắt bắt đầu đi xuống rớt. Nàng Tú, Tú nàng chịu nhận ta. Trần Đống Lương một bên sắt nước mắt một bên cười dùng ngón tay hướng một Tú bóng dáng. Nhi, ta số khổ nhi, nàng rốt cuộc tha thứ chúng ta. Trần Mãi Mãi cũng là mặt nổi lên nước mắt. Tú là cái thiện tâm người, chúng ta thua thiệt nàng quá nhiều a. Trần Kiên Cường hốc mắt cũng đỏ lên. Ba người ở bên này thổ tức, một Tú còn lại là thở phì phò chạy về tới trong phòng. Tú, ngươi làm sao vậy? Chu thủy liên kỳ quái hỏi, trong viện còn lại mấy người cũng đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mục Tú. Tất cả mọi người đi lên, hiện tại một người trước mặt bãi một chén sủi cảo. Không có việc gì, nhanh lên nhi ăn đi, ăn chúng ta liền xuất phát đi. Mục Tú sau khi nói xong tối đầu liền bắt đầu kẹp lên sủi cảo ăn lên. Đại gia cơm nước xong sau, đem hành lý đều phóng tới máy kéo thượng, Mục thủy mở ra máy kéo mang theo mọi người đi nhà ga. Ở nhà ga Đoàn người chia làm hai bác, một tiểu thụ mấy người đi thủ đô, mà một tú tắt đi tỉnh thành. Liên ở một tú rời đi hôm nay, Trần Húc Huy trường học nghỉ nghỉ ngơi, hắn về đến nhà sau, lập tức liền phát hiện trong phòng một tú lưu lại đồ vật. Trần Húc Huy đem cặp sách hướng trong phòng một ném, lập tức hướng tới tiệm cơm chạy tới. Tới rồi tiệm cơm mới biết được nguyên lai like một tú hai ngày tiến đến quá, hiện tại phòng trường đã đi rồi, Trần Húc Huy về vài cực kỳ, hắn trong lòng trào ra một trận một trận chua sắp tới. Liên chính mình đi như thế nào trở về đều quên mất. Bất quá sau khi trở về, Trần Húc Huy nhìn nhìn Mục Tú cho hắn đồ vật, lại tâm tình hảo lên, Mục Tú vẫn là nghi hắn, còn có mấy tháng. Lại qua mấy tháng, hắn liền có thể thường xuyên nhìn thấy Mục Tú. Nghĩ đến đây, Trần Húc Huy cầm lấy Mục Tú lưu lại bài tập tập, chuyên tâm bắt đầu làm xem lên. Mục Tú một đường không ngừng nghỉ tới rồi lục niệm đông gia, gõ mở cửa thời điểm, lại là Lục Thiên Phương khai môn. Lục Thiên Vương nhìn đến Mục Tú thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia mê hoặc, ngay sau đó lại hướng về phía trong phòng hô, "Mẹ, có khách nhân tới." Mục Tú nhìn trước mắt Lục Thiên Vương, ánh mắt thanh minh, nói chuyện cũng so trước kia bình thường, nàng đột nhiên trong lòng nắm thật chặt, "Lục Thiên Vương này, đây là khỏi hẳn sao?" Đang nói, Trần Văn Hoa liền xuất hiện ở phía sau cửa, nàng nhìn đến Mục Tú vẻ mặt kinh hỉ nói, "Mục Tú, ngươi đã đến rồi a." Mau tiến vào. Mỗi lần tới đều phải mang nhiều như vậy đồ vật, ngươi như vậy tiểu một người, này đó xách lại đây trầm đến muốn chết. Trần Văn Hoa tiếp nhận một túi trong tay đè đồ vật cười nói, "Đây đều là ta một chút tâm ý." Một Tú nói ánh mắt đảo qua phòng khách, Lục Niệm Đông quả nhiên đang ở nơi đó ngồi, chỉ thấy Lục Niệm Đông trong tay cầm báo chí, cũng là vẻ mặt ý cười nhìn về phía Một Tú. "Ngươi nha đầu này, bao lâu không có tới." "Lục gia gia, phía trước có chút vội." Này không còn rảnh rỗi lập tức liền tới xem ngài cùng Lục Nai Nãi, ta lần này tới a, cho ngài mang theo ngài yêu nhất ăn đồ vật, ngài đoán là cái gì?" Mục Tú thần thần bí bí đối Lục Niệm Đông nói. "Là cái gì?" Lục Niệm Đông nhíu mày. "Ngài yêu nhất ăn, nhưng là lại không thể ăn nhiều." Mục Tú cho cái nhắc nhở. "Chẳng lẽ là dưa hấu?" Trần Văn Hoa dẫn đầu đoán được, nhưng là đoán xong sau lại cười lắc lắc đầu, "Này mùa đông khắc nghiệt, sao có thể có dưa hấu?" Vẫn là Lục Ngãi Ngoại nhất hiểu biết Lục Gia Gia. Mục Tú nói, liền đi đến trang đồ vật bao tải trước, từ bên trong ôm ra tới một cái dưa hấu. Mọi người đều chấn kinh rồi, cũng chưa nghĩ tới lúc này còn có thể nhìn đến dưa hấu. Này dưa hấu là Mục Tú mùa hè bỏ vào trong không gian, Chu Hoa Đạt mang đến dưa hấu đã sớm ăn xong rồi, Mục Tú cũng là ăn đến Chu Hoa Đạt mang đến dưa hấu sau, mới dám yên tâm đem này dưa hấu lấy ra tới. Ngày thường Nàng đều là một người trộm ăn đỡ thèm. Mục tu ở mọi người đều ăn dưa thời điểm nói này dưa hấu lai lịch, lục niệm đông không khỏi cảm thán hiện tại kỹ thuật càng ngày càng tiên tiến, này đặt ở trước kia đó là nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Này dưa hấu ăn ngon thật. Lục thiên phương cảm thán. Lục gì nàng mục tu cắn cắn môi hỏi. Này ít nhiều tiểu chu bác sĩ, thiên phương nàng hiện tại khôi phục thực hảo, chẳng qua chính là chỉ nhớ nàng còn không có gà chồng phía trước sự tình. Phía sau sự tỉnh đều quyến mất. Trần Văn Hoa nhắc tới cái này, vẻ mặt vui mừng. "Này thật sự là quá tốt." Mục Tú nghe thấy cái này tin tức, vì Lục Gia cao hứng đồng thời, trong lòng cũng không biết vì sao thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Đúng vậy, chúng ta cũng không xa cầu quá nhiều, hiện giờ cái dạng này liền rất hảo." Lục Niệm Đông cười nói. "Đúng vậy, như vậy thật sự thực hảo, Lục Thiên Phương quá vui vẻ nhất nhật tử đều là gả chồng trước." Gã chồng sau sở hữu sự tình đều đã quên đi, cứ như vậy làm lại bắt đầu đi. Ta tổng cảm thấy nàng lớn lên so nếu thơ nếu mộng đều giống ta, hơn nữa, nàng giống như một người. Lục Thiên Phương bỗng nhiên chỉ vào một tú nói, Lục Thiên Phương nói, là một tú tâm bỗng nhiên lại là căng thẳng. Nàng giống một người, kia chẳng phải là giống ngươi, đứa nhỏ này cùng ngươi có duyên phận, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể thành người một nhà đâu. Lục Nghiệm Đông cười đối Lục Thiên Vương giải thích nói: "Hảo a, ta thích nàng." Lục Thiên Vương vội vàng gật gật đầu. Mộc Tú ở Lục gia ngây người một buổi trưa, nàng đối Lục Nghiệm Đông tỏ vẻ cảm tạ, mà Lục Nghiệm Đông lại là trêu ghẹo nói lên Lục Nguyên nên trở về tới, muốn cảm tạ liền cảm tạ Lục Nguyên đi, đem Mộc Tú nháo thành đỏ thắm mặt. Buổi tối Mộc Tú liền ngủ lại ở Lục gia, nàng cùng Lục Nhược Thi ngủ ở cùng nhau. Hai cái tiểu cô nương ríu rít nói đến hơn phân nửa đêm. Mộc Tú đi, ta nói cho ngươi cái bí mật." Lúc Nhược Thi ở Mộc Tú đôi mắt đều sắp nhắm lại thời điểm bỗng nhiên nói, "A." Mộc Tú nghe được bí mật này hai chữ, lập tức buồn ngủ toàn vô. "Ta khả năng không phải ta mẫu thân sinh." Lúc Nhược Thi nói làm Mộc Tú càng là đôi mắt nháy mắt mở tròn xoe. "Ngươi làm sao mà biết được?" Mộc Tú nghĩ nghĩ sau hỏi, "Ta ngày đó nghe được gia gia nãi nãi nói, cấp nàng nói ta nương số tuổi." Không có khả năng ta lớn như vậy, nếu mộng mới là ta mâu thân sình, còn nói tìm người đi tra xét, nguyên lai like ta cùng ta đại tỷ phía trước có cái nương, chẳng qua nàng đã sớm không còn nữa, ta thật sự một chút ấn tượng cũng chưa, từ ta ký sự thời điểm, liền vẫn luôn là ta nương chiếu cố ta. Chương 806 lương giao sinh bệnh. Nếu thơ, Lục gia gia cùng Lục lão nại đối với ngươi hảo sao? Là đối với ngươi hảo vẫn là đối nếu mộng hảo? Mục Tú nghĩ nghĩ hỏi Đối hai chúng ta đều thực hảo, nếu mộng có ta đều có, mua cái gì đều là giống nhau. Lục nhược thi không chút do dự trả lời. Đó chính là, thiên phương A-di liền tính không phải người thân sinh mẫu thân, chẳng lẽ người liền không thích nàng, không đối nàng hảo sao? Nàng chính là ta nương, ta sẽ vẫn luôn chiếu cô nàng bồi nàng, ta thích nhất chính là ta nương. Lục nhược thi bỗng nhiên ngồi dậy, nàng thanh âm ở đêm dài người tịnh thời điểm, có vẻ đặc biệt lươn tiếng. Mục Tú bị hoảng sợ, nàng vội vàng lôi kéo Lục Nhược Thi, ôn nhu nói, "Nhỏ rộng Điểm Nhi đều ngủ rồi." Lúc Nhược Thi bị Mục Tú vừa nhắc nhở, cũng chạy nhanh dùng tay bưng kín miệng, theo sau vẩy vơi tay, tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý. "Đứa nhỏ ngốc, Lục gia gia Lục nãi nãi cũng là như vậy tưởng, bọn họ cũng là đem ngươi trở thành thân cháu gái, ngươi đối thiên phương A Di hảo, bọn họ đều xem ở trong mắt, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ." Về sau hảo hảo hiếu thuận ngươi nương cùng gia gian mãi mãi là được." Mục Tú tiếp tục khuyên giải An Uỷ nói, Lục Nhược Thi cắn môi suy nghĩ một lát sau, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia thoải mái, ngay sau đó dùng sức gật gật đầu. "Cảm ơn ngươi, Mục Tú tỷ, ngày mai ngươi còn muốn đuổi xe lửa, đi ngủ sớm một chút đi." Lục Nhược Thi đối Mục Tú hơi hơi mỉm cười. "Về sau có chuyện gì đừng buồn ở trong lòng, không nghĩ ra đều có thể nói cho ta." Mộc Tú vô vô lục nhược thi phía sau lưng sau, liền nằm xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lục Nhược thi cũng nhắm hai mắt lại, đêm nay nàng ngủ đến vô cùng thơm ngọt cùng trơn ổn. Ngày hôm sau, Lục Niệm Đông làm tài xế đưa Mộc Tú đi ga tàu hỏa, Mộc Tú bước lên về thủ đô lộ trình. Mộc tiểu thủ cùng Hạ A Hồng trung trấn ba người tới trước thủ đô, chờ Mộc Tú trở về thời điểm, trong phòng đã quét tước sạch sẽ, Mộc Tú về đến nhà lúc sau, nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày. Liên mang theo thịt khô lạp xưởng còn có tam đỉnh lông thỏ mũ ở giữa trưa thời điểm đến người thứ 5 dân bệnh viện tìm Hoàng Nhu đi. Mộc Tú, ngươi còn biết tới xem ta a? Hoàng Nhu nhìn đến Mộc Tú bĩu môi bất mãn nói, từ lần trước Mộc Tú tới bắt quá Hà A Hồng dược lúc sau, liền vẫn luôn lại chưa từng thấy nàng. Ta khoảng thời gian trước ăn tiết về nhà, nay bất tài trở về, liền tới xem ngươi. Mộc Tú đi vào bác sĩ văn phòng, lúc này là giữa trưa. Trong văn phòng trực ban bác sĩ đã đi phòng nghỉ. Khó trách như vậy lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi. Hoàng Nhu cấp một tú đổ chén nước, phóng tới trên bàn. Đây là cho các ngươi mang lễ vật. Một tú đem dây lương đưa cho Hoàng Nhu. Hoàng Nhu mở ra sau vừa thấy, lập tức kinh khỉ nói, Hoa, cái mũ này thật xinh đẹp, ta thực thích. Thích liền hảo, đây đều là tỷ của ta làm, còn có những cái đó thịt khô lạp xưởng, các ngươi ngày thường trừng cơm bỏ vào đi. Vị thường ăn ngon. Mục Tú liền biết Hoàng Nhu sẽ thích, nữ sinh đều thích lông xù xù vật phẩm trang sức. Ta đây liền không khách khí. Hoàng Nhu đem đồ vật xách lên tới bỏ vào trong ngăn tủ. Đúng rồi, ngươi gần nhất thấy Trần Minh không có. Hoàng Nhu phản hồi chỗ ngồi, vẻ mặt thần bí nhìn Mục Tú. Không có a, hắn làm sao vậy? Mục Tú nghe được Hoàng Nhu nhắc tới Trần Minh, không khỏi mang theo chút quan tâm hỏi. Hắn hiện tại cùng Lương Giao yêu đương đâu. Phương Nhu vẫn luôn nhìn Mục Tú, muốn nhìn nàng là cái gì phản ứng? Bọn họ quan hệ vẫn luôn thực hảo, yêu đương có cái gì kỳ quái? Mục Tú bình tĩnh nói, nàng còn tưởng rằng làm sao vậy, nguyên lai chính là việc này. Phương Nhu còn không biết, Mục Tú đã sớm biết Lương Dao cùng Trần Minh ở bên nhau. "Vậy ngươi có biết hay không, Lương Dao được bệnh bạch cầu, năm trước liền nằm viện, Trần Minh vẫn luôn canh giữ ở bên giường chiếu cố, kia thân tình bộ dạng" Làm máu khoa đam kia tiểu hộ sĩ mỗi người hâm mộ không được. Hoàng Nhu ngay sau đó cảm thắn nói. À, lương giao được bệnh bạch cầu. Không thể nào. Mục tú cái này chính là thật sự kinh ngạc. Cũng không phải là, tuổi còn trẻ được cái này bệnh, làm bạn cùng trường, chúng ta mấy cái cùng đi xem qua nàng. Trước kia nhiều xinh đẹp nhiều lóa mắt một người à, hiện tại gầy chỉ còn lại có một phen sướng cốt, nhìn rất đáng thương. Hoàng Nô nghĩ đến lương giao bệnh chức cùng bệnh sao đối lập, trong lòng tràn đầy thổn thức. Ta đi xem nàng, nàng ở nơi nào ở? Mục Tú muốn đi xem lương giao hiện tại cụ thể tình huống, bệnh tình phát triển tới trình độ nào, rốt cuộc hiện tại y y học cũng không có mộc tú đời trước phát đạt, mộc tú liền tính đời trước không học qua y y, cũng biết bệnh bạch cầu yêu cầu cấy ghép tủy ghép đôi nhỏ chồng mới có thể chữa khỏi, không biết hiện tại có hay không như vậy kỹ thuật. Liên ở phía sau kia đống đại lâu khu nằm viện lầu 2 máu khoa, ở tại nhị linh 8 phòng, ngươi lúc này đi, hẳn là còn có thể gặp được Trần Minh. Hoàng Nhu suy nghĩ một chút nói, "Tốt, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi một lát, chúng ta theo sau lại liêu, ta đi xem." Mục Tú đứng lên, cùng Hoàng Nhu cáo biệt lúc sau liền hướng bệnh viện bên ngoài đi đến. Mục Tú ở đường cái đối diện mua một ít trái cây, lại lần nữa phản hồi bệnh viện, hướng máu khoa bệnh khu đi đến. Thức mau Mộc Tú liền đi tới nhị linh 8 phòng cửa, phòng bệnh môn là hờ khép, Mộc Tú nhẹ nhàng gõ một chút môn, không có nghe được đáp lại, vì thế nàng liền đẩy ra môn, bước chân phóng nhẹ đi vào. Đây là một gian phòng bệnh một người, lúc này đầu mùa xuân dương quang ấm áp rải vào phòng, ngoài cửa sổ nhánh cây đều đã rút ra màu xanh lục, kia tiên màu xanh lục theo gió đong đưa, tràn ngập rạt rào sinh cơ. Phòng bệnh tới gần cửa sổ trên giường bệnh nằm một người, cuộn tròn thân thể, cũng không nhúc nhích. Lương dao. Mục tú nhẹ dọng kê ước. Trên giường lập tức liền có động tính, chỉ thấy lương dao đông nhiên ngồi dậy, hướng tới mục tú bên này trông lại. Đường lương dao nhìn đến người tới thật là mục tú thời điểm, lương dao đôi mắt trừng đại đại, đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó là tràn ngập ghen ghét. Mục tú cùng lương dao đánh một cái đối mặt sau, tức khác cũng là chấn động, này vẫn là cái kia sáng giỏi diệu người lương dao sao. Lương dao hiện tại gầy cởi tướng. Trên má một chút thịt đều không có, sân hai con mắt có vẻ hết sức đại, làm người xem thận đến hoảng, sắc mặt tanh hoàng, cảm tiêm giống cái rủi giống nhau, thoạt nhìn chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Mộ Tú, là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Tới xem ta chê cười sao? Ta hiện tại cái dạng này, ngươi vừa lòng đi. Lương Dao nhìn chính mình này phó chất vật bộ dáng bị Mộ Tú nhìn đến, nàng không còn có biện pháp khắc chế chính mình cảm xúc. Lương Giao dị thường kích động hướng tới Mộc Tú quát. Ta chỉ là đến xem ngươi, rốt cuộc quen biết một hồi. Mộc Tú tuy rằng tức giận Lương Giao phía trước phá hư nàng cùng lục nguyên quan hệ, nhưng là này cũng coi như không thượng cái gì thâm cựu đại hận. Một hai phải ngươi chết ta sống, húng chi nàng hiện tại là Trần Minh bạn gái. Xem ở Trần Minh phân thượng, Mộc Tú cũng không nghĩ cùng Lương Giao so đo. Không cần ngươi hiện tại tới giả mù sa mưa tra người tốt, ta không cần ngươi tới chế dê ớ. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Chương 807 lo được lo mất. Lương giao ngón tay ngoài cửa, lớn tiếng hét to, ngực phình phình, cả người đều ở thở hổn hển. Ta đi, ngươi đừng kích động, hảo hảo chiếu cố chính mình. Mục Tú nhìn đến nàng dáng vẻ này, cũng không muốn cùng nàng lại nói chút cái gì, Mục Tú đem trong tay trái cây phong tới cửa, xoay người muốn đi. Nhưng là liền ở Mục Tú tay mới vừa mở cửa, chỉ cảm thấy phía sau phác lại đây một người. Đồng nhiên đánh vào trên cửa, môn lập tức liền đóng lại. Mục tú kinh ngạc nhìn lương rửa ở trên cửa, mặt hướng tới nàng hồng hộp thở phì phò lương dao, không khỏi buột miệng thốt ra nói, ngươi làm cái gì? Mục tú, ngươi khỏe mạnh, xinh đẹp, còn có thâm ái ngươi lục nguyên, ta cầu xin ngươi, không cần tái xuất hiện ở trần mình trước mắt, ta chỉ còn lại có hắn, ô ô ô ô ô. Lương dao khóc thốt thích nói. Mục tú ngạc nhiên, này vẫn là cái kêu luôn luôn kêu ngạo lương dao sao? Nhi nàng khóc thở hỗn hẹn, Mục Tú không đành lòng chạy nhanh tiến lên đỡ nàng. "Ngươi hiện tại thân thể không tốt, ta trước đỡ ngươi nằm trên giường đi. Ngươi trước đáp ứng ta, được không? Được không?" Lương Dao một tay giữ chặt Mục Tú cánh tay, khóc lóc cầu xin nói: "Ta cùng Trần Minh chỉ là bằng hữu bình thường, ta cùng hắn rất ít gặp mặt, ngươi tưởng quá nhiều, Trần Minh vẫn luôn để ý đều là ngươi." Mục Tú bất đắc dĩ đối Lương Dao giải thích nói: "Vậy các ngươi không cần gặp lại." Được không? Lương Dao vẫn là ở dây dưa chuyện này. Mục Tú nhìn đến như vậy Lương Dao, thật sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mở miệng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau ta đều sẽ không tái kiến Trần Minh." Lương Dao nghe được Mục Tú bảo đảm, lúc này mới thả lỏng thân mình, theo môn lưu xuống dưới, nam liệt ngồi dưới đất. Mục Tú tiến lên sang khởi Lương Dao cánh tay, "Súc thua chính là một fan sương cốt, chỉ cổ Mục Tú tâm căng thẳng." Đã từng hai người cũng là như thế này, muốn tốt đôi tay sam ở bên nhau. Khi đó lương giáo phong hoa chính mộng. Ai, cảnh đời đổi dời, mục tú lúc này vô luận tâm cảnh cùng tình cảnh đều khác nhau rất lớn. Ngươi hảo hảo nghĩ ngươi, cái này bệnh cũng không phải không có thuốc nào cứu được, ngươi từ nước ngoài trở về, hẳn là biết cốt tùy nhỏ chồng là có thể trị tốt, chẳng qua quốc nội chữa bệnh điều kiện cùng kỹ thuật không có nước ngoài thành tựu, lương giáo thụ hẳn là biết đến càng nhiều. Mộc Tú đem lương giao đỡ tới rồi trên giường sau, lại cấp lương giao dịch hảo chăn, tối đầu nói. Lương giao cũng không có đáp lời, vẫn là giống Mộc Tú tới thời điểm như vậy vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại nằm. Phảng Phất vừa rồi kia kích động trường hợp chưa bao giờ có phát sinh quá, mà nàng vẫn luôn ở trên giường nghỉ ngơi. Mộc Tú nhìn lương giao như vậy, vì thế cũng không hề nhiều lời, nàng xoay người đi ra phòng bệnh, tướng môn nhẹ nhàng đóng lại, chỉ là không nghĩ tới quay người lại. Liên nhìn đến ngoài cửa Trần Minh chính thần tình phức tạp nhìn nàng. Mục Tú đang muốn mở miệng chào hỏi. Hư Trần Minh làm cái im tiếng động tác, ý bảo Mục Tú đi theo hắn phía sau. Mục Tú hiểu ý, đi theo Trần Minh phía sau, cùng nhau đi tới thang lầu gian. Mới vừa ta ở ngoài cửa đều nghe được, không dám vào đi, sợ lại kích thích đến nàng. Trần Minh mang theo một tia chua xót nói: "Lương Dao như bây giờ tình huống, là yêu cầu ổn định, nàng hiện tại thực ỉ lại ngươi." Mộc Tú lý giải nói: "Lương giáo thụ đang ở xử lý xuất ngoại thủ tục, Lương Mai vẫn mãi khoảng thời gian trước gãy xương, vẫn luôn ở nhà nằm trên giường, cho nên ta liền vẫn luôn ở bệnh viện chiếu cố Lương Dao Trần Minh đẩy mặt mỏi mệt, nhưng là tinh thần lại nhìn cũng không tệ lắm. Xem ra Lương giáo thụ cũng biết xuất ngoại cốt tùy nổ trồng tồn tại xuất đại, hy vọng Lương Dao có thể hảo lên." Mộc Tú nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, "Lương Dao nếu như đi nước ngoài trị liệu, sinh tồn suất sẽ cao hơn rất nhiều. Ừm, cái kia. Trấn Minh nhìn Mục Tú muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ việc mở miệng. Mục Tú sang sảng nói, ta trước kia thực thích lương dao, mặc kệ nàng như thế nào đối đãi ta, tổng cảm thấy có thể xa xa nhìn nàng liền rất hạnh phúc. Sau lại, ta gặp ngươi mới hiểu được, nguyên lai lẫn nhau lý giải cùng làm bạn mới là hạnh phúc, ngươi cho ta một mảnh tân thiên địa, chính là hiện tại Ta chỉ có thể lựa chọn buổi lương giao cùng nhau đi xuống đi, ta không yên lòng nàng, thực xin lỗi, Mục Tú." Trần Minh rốt cuộc cổ đủ dũng khí, đem vẫn luôn không có thể đối Mục Tú nói ra nói một hơi nói xong, xoay người liền chạy. Mục Tú ngây ngẩn cả người, Trần Minh lời này là có ý tứ gì? Hắn vì cái gì phải xin lỗi? Sẽ không Trần Minh cho rằng cô phụ nàng đi, này. "Hào đi." Mục Tú thừa nhận chính mình ngay lúc đó xác từng có một tia khổ sở. bất quá hiện tại cũng không cái gọi là rốt cuộc về sau hẳn là cũng sẽ không gặp lại. Trần Minh xách theo đồ ăn trở lại phòng bệnh, ngồi ở lương giao mép giường, nhẹ giọng nói, "Giao giao, lên ăn cơm." Lương giao không có động tĩnh, vẫn là nằm ở nơi đó. Trần Minh nhìn trước mắt lương giao, trong lòng đau xót, hắn tỉnh nguyện lương giao không để ý tới hắn, hoạt bát cùng người khác đàm tiếu tiếng gió, cũng không muốn nàng thể hiện tại dáng vẻ này. "Giao giao," Mới vừa ta thấy đến một tú. Trần Minh biết Lương Dao khóc mắc, vì thế liền chủ động nhắc tới tới. Quả nhiên, Trần Minh nói âm vừa ra hạ, trên giường Lương Dao lập tức liền có động tĩnh. "Ngươi thấy nàng, ngươi có phải hay không thực luyến tiếc nàng?" Lương Dao tiêm thanh nói. Tuy rằng Trần Minh hiện tại mỗi ngày đều gọi nàng, đặc biệt là sinh bệnh lúc sau, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vĩnh viễn đều là một bộ hảo tính tình bộ dáng. Buổi tối cũng vẫn luôn canh dự ở bên cạnh bồi hộ trên giường, Lương Giao một tiếng ho khan, Trần Minh đều có thể trước tiên đưa qua đi nước gấm cho nàng, chi kỷ hành vi làm đã từng đối hắn cũng không để bụng Lương Giao, chậm rãi cũng sinh ra cực độ ý lại. Vốn dĩ Lương Giao liền đoán quá Trần Minh thích Mộc Tú, chỉ là Lương Giao vẫn luôn rất có nắm chắc, chính mình mới là Trần Minh trong lòng quan trọng nhất người kia, cho nên đối với Mộc Tú, Lương Giao cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. chính là người định không bằng trời định, Lương Dao nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ được cái này bệnh, sinh bệnh lúc sau Lương Dao trở nên phá lệ mẫn cảm. Lương Dao bắt đầu chậm rãi có nguy cơ cảm, nàng có thể nhìn ra tới, Trần Minh đôi khi sẽ đột nhiên xuất thần, sau đó cong môi cười, đây là chỉ có Trần Minh nhớ tới vui vẻ sự tình mới có thể như vậy. Còn có một lần, Trần Minh thế nhưng sai khẩu kêu Lương Dao kêu thành Mục Tú, tuy rằng Trần Minh thực mau liền sửa miệng, Lương Dao cũng làm bộ không nghe được, chính là chuyện này tựa như một cây thứ, thật sâu chui vào lương dao trong lòng. Sau lại, lương dao không ngừng một lần thử Trần Minh, liều khởi trường học sự tình, mỗi lần chỉ cần nhắc tới Mục Tú, Trần Minh đôi mắt liền sẽ phá lệ sáng ngời, cái loại này quan mang lương dao gặp qua, đó là không nhận thức Mục Tú phía trước, Trần Minh nhìn đến nàng thời điểm, đều là dáng vẻ này. Lương Dao sợ, nàng không dám đi chứng thực, lương dao sợ nàng một khi mở miệng Chứng thực lúc sau, Trần Minh liền sẽ rời đi nàng, lương giao mỗi ngày chằn trọc khó miên, hiện giờ, nàng có thể dựa vào chỉ có Trần Minh, nàng không thể mất đi hắn. Vốn dĩ, cứ như vậy vẫn luôn quá đi xuống cũng có thể, chỉ là, Mục Tú đã đến, làm lương giao căng chặt kia căn huyền bỗng nhiên liền chặt đứt, nàng rốt cuộc khống chế không được chính mình, đầu tiên là ở Mục Tú trước mặt thất thố, tiếp theo lại đem vẫn luôn tưởng nói ra nói tạm hướng về phía Trần Minh. Chương 808 xứng đôi. Trần Minh trong mắt hiện lên một tia bi thương cảm xúc, hắn đã từng không ngừng hỏi chính mình nội tâm, rốt cuộc là thích Lương Dao vẫn là một tú? Cái kia đáp án hắn luôn là miêu tả sinh động, nhưng lại bị Trần Minh giấu ở trong lòng. Trần Minh dễ dỗ quá rất nhiều lần, hắn vô pháp đối mặt chính mình rồi giấm, nhưng lại không nghĩ tới sau lại Lương Dao sinh bệnh, Trần Minh ngược lại bình thường trở lại, hắn không bao giờ dùng lại đi suy xét vấn đề này. Trần Minh biết chính mình lúc này rốt cuộc không bỏ xuống được lương giao, có thể làm bạn chiếu cố lương giao người cũng chỉ có hắn, cho nên lúc này hắn mặc kệ rốt cuộc thích ai, còn quan trọng sao? Giao giao, từ nhỏ đến lớn, ta không bỏ được người chỉ có ngươi. Trần Minh ôn nhu nói, lúc này lương giao chịu không nổi cái gì kích thích. Lựa một cái sắp chết người có ý tứ sao? Lương giao nói nước mắt liền rất xuống dưới. Giao giao, ngươi biết không? Da đã làm cốt tủy ghép đôi, cùng ngươi xứng với năm đối. Trần Minh rút ra khăn giấy, một bên xoa lương giao nước mắt, một bên ôn nhu nói. Trần Minh này nhìn như Bình Đạm nói, lại giống như sấm sét giống nhau, chấn đến lương giao tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng liền khóc đều quên mất. Mọi người đều là học y lý, những lời này vừa ra khỏi miệng, liền đều minh bạch đối phương ý tứ. Cốt tủy xứng hình thấp biến bạch xứng hình giống nhau có 6 cái điểm, cao phân biệt xứng hình có 10 cái điểm. Năm cái điểm trở lên trở thành nửa tương hợp nổ chồng, mà nửa tương hợp nổ chồng là nhất thường thấy cốt thủy nổ chồng phương pháp. Tuy nói chín cái điểm mới là nửa tương hợp cốt thủy nổ chồng loại xứng hình tốt nhất, chính là Trần Minh cùng Lương Dao không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, có thể đạt tới năm cái điểm, đã là thực không đơn giản. Giống nhau Hải tử từ phụ thân cùng mẫu thân trên người các đạt được một nửa gen, bởi vậy cùng phụ thân hoặc là mẫu thân có 50 tương hợp, Lương Dao tử nhỏ cha mẹ song vong, Tục xưng nửa tương hợp, cùng chứng song bảo thai xứng hình là trăm phần trăm, cùng thân huynh đệ tỷ nhóm chi gian tương hợp sát xuất đại khái là hai mươi lăm phần trăm. Giao giao, ta có thể cứu ngươi, chúng ta cùng đi mệ quốc, ngươi nhất định sẽ chưa khỏi. Trần Minh ôn nu sở sở lương giao đầu tóc. Thật vậy chăng? Trần Minh, ngươi chừng nào thì đi làm ghép đôi. Hơn nữa thế nhưng cùng ta xứng với, ta không phải đang nằm mơ đi. Lương giao đảo qua suy suốt, nàng kích động nói. Liên ở phía trước hai ngày bác sĩ nói tìm không thấy thích hợp có tủy, ta khiến cho bác sĩ lép đôi, vốn dĩ chính là thử xem, cũng không báo cái gì hy vọng, kết quả không nghĩ tới hai tà thế nhưng ăn khớp độ như vậy cao. Trần Minh đối với kết quả này kỳ thật cũng là phi thường ngoài ý muốn. Nhìn lương giao chết đi, Trần Minh là làm không được, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế nhưng thật đúng là vì lương giao bác được một đường sinh cơ. Trần Minh Ta trước nay không nghĩ tới, đã từng đi theo ta phía sau tiểu Nam Hải, thế nhưng có thể đối ta không rời không bỏ, cứu ta cái mạng, ngươi nhất định là cha mẹ ta phái tới bảo hộ ta." Lương Dao sắc mặt tường hồng, bắt lấy Trần Minh tay. "Dao dao, ta sẽ vẫn luôn bầu người, chiếu cố người, ngươi liền không cần lại miên man suy nghĩ, trước mắt dưỡng hảo bệnh mới là quan trọng nhất, tới, ta mang theo ngươi thích nhất ăn sườn heo chua ngọt, ngươi muốn ăn nhiều chút, gia tăng sức chống cự." Có thể đề cao ngươi về sau nhỏ chồng xác suất thành công. Trần Minh mở ra hộp cơm, đem đồ ăn bày ra tới. "Trần Minh, nếu nói ta có cái gì hối hận, đó chính là hối hận trước kia đối với ngươi quá kém." Lương Dao nhìn Trần Minh, dị thường ngày nay nói, "Kia về sau đối ta tốt một chút đi, chúng ta về sau còn rất dài rất dài." Trần Minh vĩnh viễn đều là một bộ ôn nhu bộ dáng, chỉ là nói những lời này thời điểm, trong đầu mục tú thân ảnh chợt lóe mà qua. trạng qua giây lát lướt qua. Lương Dao trên mặt lộ ra tươi cười, này tươi cười tràn ngập hy vọng. Mục Tú về đến nhà, nhìn đến trong viện kia hình bóng quen thuộc, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là chính là đầy ngập vui sướng, cùng trong viện người nọ bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau, nàng trước ra tiếng hỏi, "Ngươi chừng nào thì trở về?" "Hôm nay rạng sáng, nghỉ ngơi một chút, liền tới gặp ngươi." Lục Nguyên trên mặt còn mang theo mỏi mệt, quá 2 ngày lại đến thấy ta cũng là giống nhau. Mục Tú biết Lục Nguyên yêu cầu đảo sai giờ, khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Tỉnh lại mãn đầu óc đều là ngươi thân ảnh, vô luận như thế nào đều ngủ không được, muốn gặp đến ngươi. Lục Nguyên trắng ra lời nói làm Mục Tú đỏ mặt lên, nội tâm lại tràn ngập mập nào. Đi vào trước ngồi đi. Mục Tú dẫn đầu đi vào nhà chính, cầm lấy ấm nước, cấp Lục Nguyên đổ một chén nước. Lục Nguyên ngồi xuống, cảm thán nói, Mục Tú Này bộ tứ hợp viện làm ngươi thu thập thật thoải mái. Lục Nguyên đây là lần đầu tiên đi vào một tú cái này tứ hợp viện, địa chỉ vẫn là Mục Tú viết thư nói cho Lục Nguyên, Lục Nguyên một hồi tới, lập tức liền theo địa chỉ tìm được rồi nơi này. Ta cũng liền đơn giản dọn dẹp một chút, là trước phòng chủ bố trí hảo. Mục Tú uống một ngụm thủy, nói tiếp, ngươi lần này trở về, có tính toán gì không? Còn có 3 tháng liền phải tốt nghiệp, trường học muốn cho ta lưu giáo làm lão sư. Nhưng là ta tưởng tiến bệnh viện. Làm lão sư kỳ thật cũng rất không tồi, mỗi năm có 3 tháng mang tân nghỉ phép, đi làm quy luật, không, có tam ban đảo, không cần gánh trách nhiệm. Mục Tu Kỳ thật rất hâm mộ làm lão sư. Làm lão sư cùng đương bác sĩ kỳ thật hiệu quả như nhau, lão sư là giáo dục tư tưởng thượng bệnh tật, bác sĩ là trị liệu thân thể thượng bệnh tật. Vậy ngươi là muốn cho ta làm lão sư? Lục Nguyên dầu dĩ hỏi. Ta muốn cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó sao? Mộc Tú đương nhiên nổi lên diễn ngược chi tâm. Lục Nguyên do dự một chút, gật gật đầu. Mộc Tú trong lòng ấm áp, Lục Nguyên không phải cái loại này sẽ lời ngon tiếng ngọt người, cho nên nói ra nói phá lệ làm người tín nhiệm. Ngốc tử, ta đương nhiên là hi vọng ngươi làm người thích làm sự tình. Mộc Tú ngươi thật tốt. Mộc Tiểu Thụ ở trong sân nghe được trong phòng hai người đối thoại thẳng phiến mắt, hai người kia là sinh viên sao? Như thế nào nói chuyện như vậy ngu ngốc? Mục Tiểu Thụ hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cùng Di Tung Bạch ở bên nhau cũng là một đống vô nghĩa. Ta ngày mai liền phải đi thủ đô bệnh viện đưa tin, ta mẹ cho ta an bài, đi trước kiến tập nửa năm, chờ bằng tốt nghiệp xuống dưới, lại chính thức đi làm. Kia khá tốt, ngươi chuẩn bị đi đâu cái phòng? Mục Tú hỏi. Lô nội khoa. Lục Nguyên ở nước ngoài đối nhân thể đại nào sinh ra rất lớn hứng thú, cũng làm không ít nghiên cứu, cho nên hắn lựa chọn lô nội khoa. Đúng rồi, Mục Tú, ngươi đem ngươi lý lịch sơ lược cho ta một phần, ta đi nhân sự khoa giúp ngươi đầu một chút. Tuất, vừa lúc qua xong năm, ta cũng nên tìm công tác. Mục Tú nghĩ đến nếu có thể cùng Lục Nguyên ở một cái bệnh viện cũng khá tốt. Mang ngươi đi gặp ta mẹ nuôi." Lục Nguyên gật gật đầu, "Cùng đi Hà A Hồng phòng." Hà A Hồng trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, tâm tính hảo, an cũng nhiều. Mục tiểu thụ Mục Tú lại đem nàng dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Nàng tinh thần càng ngày càng tốt, hiện tại đều có thể đỡ giường dương chính mình đứng lên đi vài bước. Mẹ nuôi, đây là ta bạn trai, Lục Nguyên. Mục Tú thoải mái hào phóng giới thiệu nói. Chương 809 giám định. Mẹ nuôi, Ngài hảo. Lục Nguyên theo Mục Tú cùng nhau kêu Hà A Hồng mẹ nuôi. Hà A Hồng nhìn lại đối bức nhân, đôi mắt đều cười cong. Không tội, tiểu tử thật tuấn. Hạ A Hồng đối cái này trong truyền thuyết lục nguyên tổ vẻ thực vừa lòng. Mẹ nuôi, ngài nhưng đừng khen hắn, lại khen liền kiêu ngạo. Mục Tú cười trêu ghẹo nói, "Lục Nguyên bị Mục Tú nói vẻ mặt dở khóc dở cười. Mẹ nuôi, trung đại ra cái kia đồ cổ cửa hàng Thu tranh chữ sao?" Mục Tú nghĩ tới chính sự, nàng đối với Hạ A Hồng hỏi thăm nói, "Không Thu, ngươi muốn làm gì?" Hạ A Hồng kỳ quái hỏi, "Đỉnh đầu thượng có mấy bức tranh chữ?" Muốn tìm người giám định một chút. Mục Tú đem qua xem xét trong không gian vòng tay, phát hiện vòng tay nổi lên biến hóa, nàng vui mừng quá đỗi, chẳng qua cẩn thận sờ soạng một lần, vẫn như cũng không có xuất hiện cái gì tương đối đặc thù địa phương, chỉ là vòng tay nhan sắc càng thêm xanh biếc, cũng sáng trong một ít. Chính là đang xem vòng tay thời điểm, Mục Tú thấy được một bên tranh chữ, Mục Tú mới nghĩ đến hẳn là cầm đi giám định một chút, nếu là chính phẩm, liền vẫn luôn cất chứa. Hơn nữa lại đi thu thập một ít, này lại quá vài thập niên, đều là vật náo vô giá, nếu là đồ rỗng, liền trực tiếp xử lý, cũng không cần vẫn luôn đặt ở trong không gian. Ngươi trực tiếp qua đi là được, trung đại ca nhận thức làm giám định thi họa. Hà A Hồng liền tính lại có kinh tế đầu óc, cũng không thể tưởng được này đó tranh chữ về sau có thể bán đi ra ngoài giá trên trời, cái này đồ cổ cửa hàng cũng là vì Hà A Hồng thích trang sức, đặc biệt là đồ cổ vật phẩm trang sức. Cho nên mới khai, ngày thường cũng chính là đào một ít trang sức, tranh chữa phương diện cũng không có đề cập. Kia mẹ nuôi ngài trước nghỉ ngơi, chúng ta lúc này đi tìm trung đại gia. Mộc Tú cùng Hà A Hồng chào hỏi, liền mang theo Lục Nguyên cùng nhau rời đi ra. Ta vừa lúc hôm nay muốn đi đổ cổ cửa hàng, thật là vừa khéo, hai lần đều là ngươi bồi ta." Mộc Tú cười nói. "Về sau, ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ bồi ngươi." Lục Nguyên tiến lên, Nang một tú tay. Mục Tú bị Lục Nguyên nắm tay, nàng cũng không có tránh thoát, hai người cứ như vậy lảo đảo lắc lư đi tới trung đại gia đồ cổ trong tiệm. Đây là Mục Tú lần thứ 2 tới, lần trước nàng tới cũng chỉ là đãi hơn 10 phút liền rời đi, cũng không có cẩn thận xem qua này cửa hàng. Lúc này tinh tế xem ra, từ bên ngoài xem, cửa hàng không tính quá lớn, cũng không có quá nhiều trang trí, đi vào đi, loạt vào trong tầm mắt cũng là tương đối đơn giản. Mục Tú Sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không A Hồng xảy ra chuyện gì? Trung đại gia đang ngồi ở ghế trên, cầm vài nung trà lau một cái cái chai, nhìn đến Mộc Tú đi đến, kinh ngạc đứng lên, ngay sau đó liền liên tưởng đến Hạ A Hồng trên người, nôn nóng hỏi: "Trung đại gia, ta mẹ nuôi không có việc gì, hảo hảo, ta lần này tới là vì chuyện khác." Mộc Tú không nghĩ tới Trung đại gia phản ứng như vậy lại, chạy nhanh giải thích nói: "Là làm ta sợ nhảy dựng." Trung đại gia thở phào một hơi, tiếp theo nghi hoặc liếc mắt một cái Mục Tú, lại phiết liếc mắt một cái Mục Tú phía sau Lục Nguyên, hỏi tiếp nói: "Các ngươi có gì sự?" "Đây là ta đối tượng, Têu Lục Nguyên, chúng ta tới là có chút đồ vật, tưởng thỉnh ngài tìm người hỗ trợ nhìn xem thản giả." Mục Tú giới thiệu một chút Lục Nguyên, giải thích một chút ý đồ đến. "Trung đại gia, ngài hảo." Lục Nguyên có lễ phép chào hỏi: "Thật là hảo hài tử." Trung đại gia trên dưới đánh giá một chút Lục Nguyên, trong lòng thầm than, hảo một cái khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử. Nha đầu, hảo ánh mắt. Trung đại gia một câu, làm cho Mộc Tú cùng Lục Nguyên trên mặt đều đỏ lên. "Đi, trước cùng ta đi vào ngồi." Trung đại gia dẫn đầu hướng bên trong đi đến, Mộc Tú Lục Nguyên theo sát sau đó. Một cái chuyển biến lúc sau, mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Lọt vào trong tầm mắt chính là một kiện 2 mét cao một chiếc bình phong, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, bình phong mặt sau có trường cái bàn, tựa như cổ đại tiểu lầu lấy tiền cái loại này, nhìn quanh bốn phía, hai sườn ven tường bảy gỗ đỏ kệ để hàng, trên giá mặt bày lớn lớn bé bé gốm sứ chế phẩm, ở tường góc thả một đôn thạch khí, bên trong dưỡng một đám ca vàng. Các người trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi thỉnh đối diện sư phó đến xem." Trung đại gia nói xong, liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau công vụ, hắn liền đã trở lại, phía sau đi theo một vị sáu mươi xuất đầu đại gia, đầy đầu đầu bạc, Jose, hình thể hơi béo, ăn mặc một kiện màu đen trường bào, thoạt nhìn giống như là dân quốc thời kỳ trường quay. Đây là mầm trường quay, đối với tranh chữ giám định rất có nghiên cứu, bất luận cái gì mô phỏng đều trốn bất quá hắn hỏa nhãn kim tinh. Trung đại gia một bên khen, một bên thỉnh mầm trường quay ngồi xuống. Mầm trường quay ngồi xuống một tú lục nguyên đối diện, Lão trung, ta cũng có nhìn lầm thời điểm, đừng ở tiểu bối trước mặt đem nói quá vậy toàn." Mầm trưởng quay tuy rằng khiêm tốn nói, nhưng là trên mặt cũng lộ ra tự phụ biểu tình. Mầm trưởng quay hảo. Mục tú cùng Lục Nguyên cùng theo lên đánh xong tiếp đón, Mục tú từ phía sau cặp sách móc ra chín phúc tự cuốn đưa cho Mầm trưởng quay. Trong đó Tam phúc là một mục tú đã từng tìm người dám định quá, nói là giả, còn có sáu phúc là mục tú ở bãi rác thuận tay nhét vào trong không gian. lần này cùng nhau mang ra tới, nhìn xem thật giả. Mâm trưởng quay từ trong túi lấy ra khăn tay, xoa xoa tay, lúc này mới nhận lấy. Mục Tú cùng Lục Nguyên nhớ tới lần đầu tiên đi giám định tranh chữ thời điểm, cái kia lão bản cũng là đồng dạng hành động, lại lần nữa xấu hổ, Mục Tú thật là quá thô giáp. Người này cháo ngoại gái thật là thâm tang bất lộ, một hơi có thể lấy ra tới như vậy nhiều. Mâm trưởng quay đem tranh chữ đặt ở tay trái bên trên mặt bàn, cười nói: Trung đại gia ở một bên bồi cười vài tiếng, hắn cũng không biết Mục Tú có như vậy nhiều tranh chữ. Mầm trưởng quay mở ra trong đó một bức, sắc mặt biến đổi lớn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Tú, lại lại lần nữa cúi đầu. Lục Nguyên cùng Mục Tú nhìn nhau liếc mắt một cái, mầm trưởng quay lấy đúng là lúc trước bị phán định là đồ rởm Âu Dương Tuân tranh chữ. Chỉ thấy mầm trưởng quay từ trong tay áo móc ra một cái kính lúp, nghiêm túc nhìn lên, đặc biệt là ký tên cùng con dấu. Đều một chút một chút cẩn thận nhìn, cả khuôn mặt đều thấu đi lên. Nhìn thật lâu sau, mầm trưởng quay biểu tình phức tạp đem nải phó tranh chữ cuốn hảo. Lao chung, lấy cái mâm, trải lên một tầng mềm bố lấy lại đây. Trung đại gia nơi này cũng thường xuyên dám định đồ cổ, nhìn đến mầm trưởng quay như vậy trang trọng nói chuyện, hắn quay người liền từ ngăn tủ thượng lấy ra như vậy một cái mâm, phóng tới trên bàn. Mầm trưởng quay đem nải phó tranh chữ thật cẩn thận phóng lại mâm. Bắt đầu giám định tiếp theo Phúc, Mục Tú cùng Lục Nguyên cũng biểu tình khẩn trương nhìn hắn. Dư lại mấy bức giám định lên liền tương đối nhanh, chẳng qua đều không ngoại lệ, mầm trưởng quay đều là vẻ mặt ngưng trọng. Chờ đến toàn bộ giám định xong, đã qua đi hơn 1 giờ. Mầm trưởng quay buông trên tay kính lúp, ngồi thẳng thân mình, biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Mục Tú, lúc này mới mở miệng nói, "Này đó tranh chứa ngươi đều là từ đâu được đến? Có rất nhiều trong nhà truyền xuống tới." Có rất nhiều ở quán ven đường thượng, nhìn đẹp, tùy tay mua. Mục Tú đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào giải thích. Trương 810 giám định 2. Cô nương, vận khí của ngươi thật đúng là không tội, ta ở ven đường đảo thật lâu, cũng chính là đảo tầm thường mấy bức tranh chữ, ngươi này mấy bức, nhưng đều là chân phẩm. Mầm trưởng quầy trong giọng nói hơi mang hâm mộ nói. Lão mầm A, ngươi cũng đừng út út mở mở. Trung đại gia cũng là lòng hiếu kỳ bạo lều, ở một bên thuốc dục nói. Này trong đó 2 phúc, là Âu Dương Tuân chân tích, có 2 phúc là Bắc Tống Giang Nam tài tử Trương trước sơ làm. Đây là độc nhất vô nhị họa tác gia, còn có dư lại mấy bức. Mâm trưởng quay từ từ kể ra. Kia này giá trị không ít tiền đi. Trung đại gia nhất cảm thấy hứng thú vẫn là giá trị. Người lão già này liền chui vào tiền trong mắt, nơi này ẩn chứa thật lớn văn hóa giá trị, há có thể là dùng tiền tài đi cân nhắc. Mâm trưởng quay hận sắt không thành thép nhìn trung đại gia Lão mở ngươi giác nộ cao, ta nung cạn, cho nên liền chơi không được này tranh chữ, chỉ có thể tùy tiện chơi điểm nhi đồ cổ trang sức linh tinh. Trung đại gia nghe được mầm trưởng quậy nói như vậy hắn cũng không giận, mà là vui tươi hớn hở trả lời. Có thể nhìn ra tới, hai người quan hệ thật hảo, thường xuyên đấu võ mồm cũng thói quen. Căn cứ ta tính ra, này đó tranh chữ giá trị thượng trăm vạn. Mầm trưởng quay căn cứ hắn hiện tại hiểu biết giá thị trường, cùng với đồng loại bán ra tranh chữ. cho một cái bảo thủ giá cả. Lục Nguyên cùng Trung đại ra vẻ mặt khiếp sợ, Mục Tú còn tính bình tĩnh, bởi vì đời sau thượng có chút tranh chứa còn đánh ra thượng trăm triệu giá trên trời. "Cô nương, ngươi nếu nghĩ ra bán, ta bên này có thể lập tức giúp ngươi an bài." Mầm trưởng quay vẻ mặt nóng bỏng. "Cảm ơn mầm trưởng quay, nay đó ta đều chuẩn bị trước cất chứa, không đối ngoại bán ra." Mục Tú biết, hiện tại còn không phải ra tranh chứa thời cơ. Vậy ngươi nhất định phải hảo hảo cất chứa, tiểu tâm bị ẩm cùng phòng chú, cũng không cần lại tùy ý thả." Mâm trưởng quay nghĩ đến Mục Tú từ cặp sách lấy ra tới bộ dáng, dặn dò nói: "Mục Tú xấu hổ. Lão mัง a, ta nơi đó có hai bình rượu ngon, đi cùng ta đi lấy, hai anh em ta quá hai ngày hảo hảo uống một chén." Trung đại gia đắp mồm trưởng quay bả vai, vô vô nói: "Hay nha, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh." Mầm trưởng quay một ngụm liền ưng hạ. Trung trấn ha hả cười lôi kéo Mầm trưởng quay cùng nhau hướng hồ viện đi đến. "Mộc Tú, ngươi thật đúng là che giấu tiểu phú bà a." Lục Nguyên trêu ghẹo nói. "Vẫn là muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi cảnh giác, có mấy bức họa cũng đã bị ta bán đi." Mộc Tú nghĩ đến lần đầu tiên đi dám định sự tình. "Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta đâu?" "Ừm, chờ về sau ta có tiền, ngươi liền đi theo ta ăn sung mặc sướng." Mộc Tú đáp ý nói: "Ta đây muốn lại ngươi cả đời." Lục Nguyên nghiêm túc nhìn Mộc Tú hai mắt vui đến cực điểm. Mộc Tú khẽ miệng mỉm cười nhìn về phía Lục Nguyên. Hai người trẻ tuổi đôi mắt đều sáng lấp lánh, đó là nhìn đến thích nhân tài có ánh mắt ở hai người bọn họ trong lòng, đã sớm đem đối phương làm như làm bạn cả đời người. Chung đại gia tiến đi mẩm trưởng quay lúc sau, trở lại phòng, nhìn đến đang ở liếc mắt đưa tình tương vọng hai người trẻ tuổi. Ho khan một tiếng. Mục Tú cùng Lục Nguyên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhanh chóng chia lìa, một cái nhìn bên trái cái giá, một cái nhìn phía bên phải bể cá. Mục Tú, vừa rồi Mầm Trưởng quẩy còn đối ta nói, mấy thứ này nếu ngươi không thiếu tiền nói liền lưu trữ, về sau có thể bán giá cao, nếu sốt ruột dùng tiền nói, nhất định phải tìm hắn, hắn tuyệt đối cấp cái giá tốt. Trung đại gia nói, "Ừ, nếu ta muốn bán ra, nhất định tìm Mầm Trưởng quẩy." Mộc Tú gật gật đầu. Thật không nghĩ tới, Mộc Tú cũng là cái tiểu phú bà. Trung đại gia trêu ghẹo nói: "Này đó tranh chữ còn không có ra tay, không coi là tiền." "Gì? Mộc Tú, đây là A Hồng cho ngươi vòng tay sao?" Trung đại gia ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Mộc Tú trên cổ tay. "Mộc Tú hôm nay tới dám định tranh chữ." Thuận tay đem vòng tay cũng mang lên. "Đúng vậy, là mẹ nuôi cấp kia chỉ vòng tay." Mộc Tú về phía trước rũi dài tay. lộ ra thủ đoạn, vòng tay toàn bộ lộ ra tới, xanh mượt giống như một ông nước biết. Người đem nó gỡ xuống tới ta nhìn xem. Trung trấn nhìn chằm chằm vòng tay nói, "Mục Tú gỡ xuống vòng tay, đưa cho Trung đại gia." Trung đại gia đầu tiên là đối với ánh mặt trời phương hướng, giơ lên vòng tay nhìn nhìn, ngay sau đó liền từ trong ngăn kéo, lấy ra đèn pin nhìn kỹ. Thật lâu sau, Trung đại gia mới ngẩng đầu, cảm thán nói, "Làm này một hàng, Tuy rằng thường xuyên nói người giữ ngọc chính là chưa từng thấy qua có thể biến hóa như vậy lại. Làm sao vậy? Trung đại gia. Mục Tú trong lòng đỗng nhiên vừa động. Mục Tú gần nhất tổng cảm thấy vòng tay thoạt nhìn có chút không giống nhau, nhưng lạ nàng lại là vẫn luôn nhìn không ra tới không đúng chỗ nào, không nghĩ tới Trung đại gia liếc mắt một cái liền nhìn ra vòng tay có biến hóa. A hồng này chi vòng tay cũng coi như là tinh phẩm, chẳng qua bên trong chứa trạng vật vẫn là tương đối nhiều. Này ngươi đeo lúc sao, bên trong tạp chất thế nhưng thiếu rất nhiều, này không nên a. Trung đại gia trước nay chưa thấy qua như vậy tình hình. Nguyên lai là này chỉ vòng tay tới rồi một tú trong tay sau, trở nên càng thêm hấn nhuyễn xanh biếc, một tú cả ngày xem, cho nên nàng không phát hiện, mà trung trấn còn lại là một chút liền phát giác vòng tay thủy sắc càng sâu, thế nước cũng có biến hóa. Có lẽ thật là người dưỡng ngọc đi. Một tú chợt dạ nói, Này vòng tay dựa theo như vậy tỉ lệ, 1 phần thủy 1 phần giới, ít nhất so giao cho ngươi thời điểm, muốn quý thượng 10 lần, hiện tại ít nhất giá trị cái này số. Trung đại gia lập tức ở trong lòng tính ra một chút giá, vươn tay, so cái tham. Tham vạn. Mục tú nói một cái nàng cho rằng hợp lý giá. 30 vạn. Trung đại gia nói, làm Mục tú sửng sốt một chút, không nghĩ tới chỉ là ở trong không gian thả mấy tháng, giá cả liền chướng như vậy nhiều. Nếu lại nhiều lượng điểm nhi phỉ thúy, có thể hay không cũng sẽ có hiệu quả như vậy, Mục Tú tâm tư tức khắc lung lay lên, bất quá, nàng không dám từ trung đại gia nơi này lại lấy, bằng không thực sự có biến hóa, cũng quá rõ ràng, chờ theo sau nàng lại đi địa phương khác tìm một ít phỉ thúy bỏ vào tới thử xem. Thiên a, như vậy nhiều. Mục Tú lấy lại tinh thần, làm bộ kinh ngạc nói, "Ngươi về sau mang cần phải cẩn thận, chạm vào nứt ra thật đúng là đau lòng người." Trung đại gia dặn giò nói, ta trở về liền thu hảo. Mục tú còn nghĩ đem vòng tay ở phóng tới trong không gian, nhìn xem có thể hay không tiếp tục có biến hóa, bây giờ còn có chút tạp chất đều giá trị 30 vạn, nếu thật trở nên thông thấu, kia chẳng phải là thượng trăm vạn hơn 1.000 vạn. Không thể không nói, mục tú chân tướng, lại quá vài thập niên đấu giá hội thượng, đế vương lục vòng tay đánh ra thượng trăm triệu giá trên trời. Đi, chúng ta cùng nhau trở về. gia cũng vài thiên không thấy a đỏ. Trung đại gia xoay người vào nhà sách ra một cái cái bình, vỗ vỗ tiếp tục nói, đây là ta chính mình làm rượu gạo, a hồng thích nhất uống lên. Chúng ta đây hôm nay cũng có lộc ăn. Mục Tú cười ngâm ngâm nói, mấy người trở về về đến nhà, ha a hồng nhìn đến trung trấn tới rất là cao hứng, ở Mục Tú gia mấy ngày này, hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc. Chương 811 hiểu lầm giải trừ. Chẳng qua Ở nông thôn cái kia hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm hạ, hai người không chỗ nào cố kỵ, ở bên nhau cảm thấy rất là vui vẻ, nhưng là trở về đến này, ngây người vài thập niên thủ đô sau, rất nhiều hiện thực vấn đề liền hiện hiện lên ra tới. Đầu tiên chính là hai người hiện tại đều tới rồi cái này số tuổi, nếu lại tổ kiến gia đình, luôn là cảm thấy mất mặt xấu hổ, đặc biệt là thủ đô hai người đều còn có không ít bằng hữu. Đương nhiên Hà A Hồng đã trải qua sinh tử sau, Rất nhiều chuyện đều tưởng hay, nhưng là duy độc chuyện này thượng, nàng thật sự là cảm thấy xấu hổ đến hoàng. Trung trấn biết Hạ A Hồng ban khoan, cho nên hắn cũng không có bức Hạ A Hồng, chỉ là đối Hạ A Hồng nói, dù sao đã cái gì đều không cầu thủ nàng vài thập niên, hai người hiện tại có thể ở bên nhau làm bạn, đã làm hắn rất là thấy đủ, đến nỗi còn lại danh phận gì đó, hắn không để bụng. Hạ A Hồng hiện tại cũng không có khác chủ ý. Vì thế hai người lại khôi phục tới rồi trước kia như vậy, trung trấn cách vài bữa tới Bùi Hà A Hồng, nhưng là liền tính hai người nhìn như cùng trước kia giống nhau, ngầm lại đã sớm đem đối phương trở thành chính mình một nửa kia. Mẹ nuôi, tỉ của ta đâu? Mục Tú không thấy được Mục tiểu thụ, thuận miệng lại hỏi. "Con nhỏ đêm nay không trở lại ăn, hình như là muốn đi gặp tiểu gì cha mẹ." Hà A Hồng cười nói, "Gia Thiên A, nay liền đi gặp cha mẹ." Tỷ của ta miệng thật đúng là nghiêm, chuyện lớn như vậy, một tia khẩu phòng cũng chưa cùng ta nói rồi. Mục tú đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lại mang theo chút bất mãn. Tiểu gì hôm nay đột nhiên tới nói, cây nhỏ hoang loạn thay đổi vài bộ quần áo mới đi theo đi. Ha a, Hồng giải thích thời điểm nghĩ đến Mục tiểu thụ kia vẻ mặt thấp thỏm kinh hoàng tiểu nữ nhi tư thái, không khỏi khệ miệng đều là ý cười. Ai, mẹ nuôi, tỷ của ta đi mang lễ vật không? Mộc Tú nghĩ đến một cái rất quan trọng vấn đề. Mang theo? Hà A Hồng trả lời. Mang theo cái gì? Lần đầu tiên đi nhân gia trong nhà, cần phải mang điểm nhì thứ tốt, không thể làm nhân gia xem nhẹ. Mang theo hai cái bình dưa muối. Gia cản đều ngăn không được, tiểu gì nói hắn cha mẹ rất thích ăn, cho nên Hà A Hồng sau khi nói xong thở dài. Mộc Tú cũng không trách Mộc Tú tưởng quá nhiều, vốn dĩ Mộc tiểu thụ chính là như vậy cái tình huống. Lần đầu tiên đi Hà Gia, khí thế cũng muốn đắn đo hảo, như vậy cũng không đến mức bị người coi thường. Ta cảm thấy các ngươi không cần lo lắng, nếu kia người nhà là thiệt tình đối cây nhỏ thì, kia không mang theo đồ vật đi, nhân gia đều sẽ không để ý, nếu không phải thiệt tình, kia mang cái gì đi, nhân gia đều sẽ để ý. Lục Nguyên lúc này ở một bên trầm dị gì, gì nói. Nói rất đúng, trong lòng có nàng lời nói, nàng làm cái gì đều là tốt. Chung trấn tán một câu sau, lại hướng tới Hà A Hồng nhìn thoáng qua. Hà A Hồng nhìn trung trấn, trong lòng chào ra một trận nhi chua xót. Mục Tú kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Nguyên, không nghĩ tới hắn tuổi tác nhẹ nhàng, xem so với chính mình thấu triệt nhiều. Mục Tú tuy rằng đi qua một lần Lục Nguyên ra, nhưng là khi đó hai người quan hệ còn không có xác định, Mục Tú cũng chỉ là xách chút trái cây qua đi, sau lại Lục Nguyên đi nước ngoài, Mục Tú liền lại không đi qua, gần nhất nàng cùng Lục Nguyên sự cũng không bãi ở bên ngoài. Thứ hai bởi vì Ngô Miêu sự tình, nàng đối mặt từ Trung Nguyên cùng Lục Bình Minh khi luôn là có rất lớn áp lực. Lục Nguyên đón một tú ánh mắt, thản nhiên cười nói, "Ngươi đi nhà ta, liền tính cái gì đều không mang theo, nhà của chúng ta người đều là sẽ thực thích ngươi." Lục Nguyên tiếng rơi xuống, Hà A Hồng cùng Trung Chấn đều nở nụ cười, cười đến một tú hướng về phía Lục Nguyên nói câu chán ghét sau, vừa quay người liền tiến phòng bếp bận rộn nấu ăn đi. Lục Nguyên lập tức theo đi vào. Hạ A Hồng đang muốn cũng đi vào tường giúp dơ hái rau, kết quả lại bị Trung Chấn kéo lại, Trung Chấn đối Hạ A Hồng lắc lắc đầu sau nói, người ta liền không cần đi qué giày người khác. Sau khi nói xong, Trung Chấn đối với bên trong hồ, yêu cầu hỗ trợ khi kêu một tiếng, ta mang A Hồng đi rèn luyện đi đường. "Thuật, không thành vấn đề." Lục Nguyên thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Trung Chấn cười đẩy Hạ A Hồng hướng tới bên cạnh phô thành đường sỏi đá thượng đi đến. Lương Dao được bệnh bạch cầu, ngươi biết việc này sao?" Mộ Tú Đào Mễ khi đột nhiên hỏi nói. "Ta biết, Lương giáo thủ gọi điện thoại cố vấn qua ta, ta ở bên kia giúp đỡ hỏi thăm không ít bệnh viện, ngươi như thế nào biết chuyện này?" Lục Nguyên đầu tiên là thành thật thừa nhận, ngay sau đó lại nghi hoặc nhìn Mộ Tú. "Nang năm viện kia sở bệnh viện, vừa vặn là ta bằng hữu ở nơi đó, Lương Dao nằm viện, vẫn luôn là Trần Minh ở chiếu cố nàng." Mộc Tú nhìn như không chút để ý xoay người đem mễ bỏ vào trong nồi, nhưng lại ánh mắt của nàng lại là vẫn luôn lặng lẽ nhìn về phía Lục Nguyên. Hai người phía trước bởi vì Trần Minh sự tình, đã từng náo đến không phải thực vui sướng, vừa mới bắt đầu Mộc Tú nhìn thấy Lục Nguyên thời điểm, bởi vì quá mức với cao hứng, hai người đều quên mất này cha sự, nhưng là này sẽ Mộc Tú lại là đung nhiên nghĩ tới chuyện này, nàng chủ động nhắc tới chuyện này. cũng là muốn nhìn một chút lục nguyên rốt cuộc là cái gì phản ứng. Lục Nguyên biểu tình thực đương nhiên, nhưng là đang ở lỗ tỏi tay lại là bỗng nhiên run lên, một mảnh tỏi lập tức rớt tới rồi trên mặt đất. Như thế nào? Mộc Tú nhìn đến lục nguyên loại này phản ứng, đương nhiên có chút không cao hứng lên. Mộc Tú, thực xin lỗi. Lục Nguyên đứng lên, đi tới Mộc Tú bên người. Ngươi có cái gì thực xin lỗi? Mộc Tú đỉnh đầu truyền đến lục nguyên hơi thở thành Nàng có chút biệt lưu nhấp miệng vẫn không nhúc nhích nói: "Ta không nên lung tung hoài nghi ngươi, chỉ là ta mẹ nói là Trần Minh chính miệng đi theo bác sĩ nói các ngươi hai Lục Nguyên không cẩn thận nói ra khẩu." "A." Mục Tú vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai like việc này là từ Chung Nguyên nói cho Lục Nguyên, Mục Tú tức khắc thất thần. "Chính là ngươi Đường tỷ Hải Tử làm phẫu thuật thời điểm, ở thủ đô bệnh viện, ta mẹ vừa vặn qua đi khi gặp được ngươi cùng Trần Minh ở bên nhau." Trần Minh lão sư cùng nàng nói. Lục Nguyên lời nói đã xuất khẩu, rứt khoát liền đều run lên ra tới. "Ta đây còn thấy ngươi cùng Lương giao cho nhau ôm đâu?" Mục Tú tức giận nói. "Đó là hiểu lầm, ta cũng không biết ảnh chụp khi nào chụp." Lục Nguyên nghe Mục Tú lại nhắc tới chuyện này, vội vàng giải thích nói, "Ta đây cũng là hiểu lầm, ta cũng không biết khi nào ta liền cùng hắn thành nam nữ bằng hữu." Mục Tú ta Lục Nguyên liếc mắt một cái. Mục Tú Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ như vậy, ta lúc ấy thực sự rụt rụt nguyên bị Mục Tú nói hổ thẹn lên. "Hảo, việc này liền đến đây là dừng lại, ta cùng Trần Minh trước kia không có gì, về sau càng không có gì." Mục Tú sau khi nói xong, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lục Nguyên. "Ta biết, trong lòng ta ở gặp được ngươi phía trước không có người, gặp được ngươi về sau đều chỉ có ngươi một cái." Lục Nguyên đối với Mục Tú thổ lộ nói, "Buồn nôn hề hề." Ta kỳ thật cảm thấy lương dao rất hạnh phúc, sinh bệnh còn có Trần Minh tại bên người không rời không bỏ. Trần Minh đối lương dao như thế, Mục Tú nói thật vẫn là rất hâm mộ. Ta về sau cũng sẽ như vậy, ngươi yên tâm. Lục Nguyên trợt kéo Mục Tú tay. Kia xem ngươi biểu hiện, đem đồ ăn giặt sạch. Mục Tú rút ra tay, chỉ vào bên cạnh cái ao đồ ăn. Lục Nguyên gật gật đầu, nghe lời đi rửa rau, nhìn Lục Nguyên ngốc hô hô bộ ráng. Mục Tú khỏe miệng ngăn không được rơ lên. Chương 812 Đồ lý lịch sơ lược. Cơm chiều lục nguyên nan mục tú làm cơm, nay đã lâu hương vị làm hắn mất đi rồi rẻ, Hà nước chừng ăn 3 chén cơm lúc này mới ngừng lại. Lại đến một chén. Mục tú nhìn Lục Nguyên chén không, bỗng trước đua tính toán lại cho hắn thêm một chén cơm. Không cần, ăn no, đã lâu không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Lục Nguyên cảm khái vạ ngà nói, về sau có thể mỗi ngày ăn tới rồi, đến lúc đó nhưng đừng ngại nị a. Ha ha Hồng cười tủm tỉm nhìn hai người, "An cả đời đều sẽ không nghỉ." Lục Nguyên bên tai đỏ hồng, nhưng lại như cũng là thẳng thắn thân mình có lệ ép trả lời. "Ha ha ha, A Hồng cùng chung chấn liếc nhau, đều vui tươi hớn hở." Cơm chiều ăn qua sau Lục Nguyên cùng Mục Tú trò chuyện công tác thượng sự tỉnh sau, cầm Mục Tú lý lịch sơ lược liền rời đi, chờ đến hai đứa nhỏ đều đã ngủ hạ, Mục tiểu thủ đã trở lại. Mục tiểu thủ nhẹ nhàng khóa lại môn, quay người lại, Liên nhìn đến Mục Tú cùng Hà A Hồng đều ở nàng phía sau nhìn nàng, Mục tiểu thụ sợ tới mức hơi kém kêu ra tiếng tới. Các ngươi làm gì vậy? Mục tiểu thụ dùng tay thuận hài lòng khẩu, nhìn hai người thấp giọng hỏi. Ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Thế nào? Hắn cha mẹ. Mục Tú cùng Hà A Hồng đồng thời nhìn Mục tiểu thụ, đều gấp không chờ nổi hỏi. Khá tốt. Mục tiểu thụ nói trên mặt không tự chủ được liền hiện ra tươi cười. Như thế nào cái khá tốt pháp, ngươi nhưng thật ra nói a." Mục Tú thúc giục nói, "Thật là, một hơi nói xong thật tốt, như vậy út út mở mở thật là cấp chết người." Mục Tiểu Thụ bắt đầu đi dị tung bách ra vẫn là có chút thấp hỏng, sợ hà gia cha mẹ ghét bỏ chính mình, không nghĩ tới hà gia cha mẹ lại là nhìn đến Mục Tiểu Thụ nhiệt tình đến không được, hỏi han ân cần, vừa lòng không thể lại vừa lòng. Mục Tiểu Thụ ở dị tung bách trong nhà, dị mẫu đồ ăn làm tốt bưng lên. Ăn cơm xong, Mục tiểu thụ muốn đi rửa chén đều bị ngăn cản, dì phụ vui sướng đi tẩy chén. Nhìn như vậy gia đình hoàn cảnh, Mục tiểu thụ phi thường hâm mộ, dì mẫu lôi kéo Mục tiểu thụ hàn huyên thật lâu, Mục tiểu thụ đảo cũng cái gì cũng chưa giấu giếm, đem nhà mình là nông thôn chờ một chút sự tình, đều nói cho dì mẫu. Dì mẫu cuối cùng ở Mục tiểu thụ rời đi thời điểm, còn đưa cho Mục tiểu thụ một cái bao lì xì, nói là lễ gặp mặt, làm nàng đừng ghét bỏ. Di Tung Bạch đưa Mộc Tiểu Thụ trở về trên đường, hai người đều là phi thường vui vẻ, đặc biệt là dì Tung Bạch, hắn không nghĩ tới cha mẹ như vậy thích Mộc Tiểu Thụ, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng tính nhẩm là phóng tới trong bụng. Ta liền nói cây nhỏ đứa nhỏ này làm cho người ta thích, ai nhìn thấy đều sẽ thích. Ha a Hồng nghe Mộc Tiểu Thụ nói này đó sau, không khỏi thấy Mộc Tiểu Thụ cao hứng lên. Tỷ, chúc mừng ngươi, khổ tận cam lai. Mộc Tú cũng là vui mừng cười. Cái gì a? Ta đi tẩy tẩy ngủ." Một tiểu thủ khó được ngượng ngùng lên, nàng xoay người liền đi rửa mặt. "Xem ra nhà này a, lập tức phải có hai quộc hỉ sự." Hà Hà hồng đôi mắt lại ngắm tới rồi muột tú trên người. "Mẹ nuôi muột tú vốn không phải cái gì ngượng ngùng người, nhưng là không biết vì sao, tưởng tượng đến chính mình phải gả cho Lục Nguyên, nàng liền mạc danh có chút mặt đỏ." "Hào Hào, nghỉ ngơi, người già rồi liền thích nhìn đến hỉ sự, các ngươi đều hảo." Ta liền cao hứng. Hà á hồng cười ha hà nói xong liền hồi chính mình trong phòng đi. Mục tú cũng cười lắc lắc đầu, về phòng nghỉ ngơi. Lục Nguyên về đến nhà, từ trung nguyên là ca đêm, Lục Bình Minh cũng không biết đi nơi nào xã giao đi, trong nhà không có một bóng người. Lục Nguyên nghĩ đến mục tú trong nhà náo nhiệt, nghĩ lại chính mình từ nhỏ đều là như thế này. Thường xuyên một người ở nhà quạng cu e quá, hắn trong lòng càng thêm tưởng nghiệm mục tú. Lục Nguyên đơn giản rửa mặt sau nằm ở trên giường bắt đầu nghĩ hai người về sau, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Ngay kế, Lục Nguyên liền đi bệnh viện đưa tin, này liền bắt đầu rồi đi làm nhân tử. Lục Nguyên buổi sáng đưa tin xong, buổi chiều liền mang theo một túi lý lịch sơ lược đi nhân sự khoa. "Lục Nguyên, ngươi đã đến rồi." Nhân sự khoa trưởng khoa Tiền Sáng ngời nhìn đến Lục Nguyên tiến văn phòng, nhiệt tình hỏi: "Tiền thúc thúc hảo." Lục Nguyên chào hỏi Tiền sáng ngời lao bà cùng từ Trung Nguyên luôn luôn muốn hảo, hai nhà thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, tiền sáng ngời cũng là nhìn Lục Nguyên lớn lên. Có chuyện gì sao? Tiền sáng ngời trong giọng nói đều là hòa ái. Chúng ta bệnh viện không phải đang ở nhận người sao? Đây là ta đồng học lý lịch sơ lược, ta lấy tới cấp ngải xem xem. Lục Nguyên đem một tú lý lịch sơ lược đưa cho tiền sáng ngời. Thủ đô y khoa đại học cao tài sinh A, cầu mà không được. Tiên sáng ngồi tiếp nhận hồ sơ, liếc mắt một cái đảo qua đi, chỉ cảm thấy một tú tên này có chút quen hay, chợt nhìn đến công tác trải qua ở khu phố bệnh viện thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới, hắn khép lại lý lịch sơ lược, ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên, mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này Mộc Tú, có điểm. Tiên thúc thúc, làm sao vậy? Lục Nguyên truy vấn nói, cái này Mộc Tú, xâm chiếm người bệnh tài sản, tìm dụ côn lưu manh bức cho người bệnh trưởng phu ăn ngủ đầu đường. Này ở toàn bộ chữa bệnh vòng đều nổi danh, ai còn dám muốn nàng? Tiên sáng ngời thẳng lắc đầu. Lúc trước Tần tự mình cố gắng không muốn dịch phòng ở, cuối cùng bị hai cái nhi tử tìm người, mỗi ngày đi đổ hắn, cuối cùng bức Tần tự mình cố gắng rời đi, chẳng qua, chuyện này đều bị thêm mắm thêm muối án tới rồi một tú trên người. Tiên thúc thúc, sự tình không phải như thế. Lục Nguyên lập tức liền phải giải thích, sự tình ngọn nguồn một tú đều cùng Lục Nguyên chẳng quá. Lục Nguyên tự nhiên biết tần tự mình cố gắng là gieo gió gặt bão. "Lục Nguyên, ngươi đối cái này Mục Tú hiểu biết sao? Đây chính là Trung Huy chính miệng nói cho chúng ta biết, hắn không phải sẽ nói dối người." Tiên Sáng ngở nghiêm túc nói. "Tiên thúc thúc, Mục Tú là bị oan uổng, chúng ta không thể bởi vì tin vỉa hè mà phủ định một người. Lục Nguyên, ngươi còn trẻ, không cần bị mặt ngoài sợ che dấu, người này chúng ta không thể muốn." Tiên sáng ngời thái độ thực kiên quyết, rốt cuộc Lục Nguyên trong mắt hắn, lại thế nào, cũng chỉ là cái hài tử sẽ bị người khác lựa gạt. Kia tiền thúc thúc, ta đi trước. Lục Nguyên biết nhiều lời vô ích, xoay người liền đi rồi, hắn hôm nay ngày đầu tiên đưa tin, cái gì đều còn không có an bài, lúc này có thể trực tiếp về nhà. Lục Nguyên đầy mình lửa giận, trực tiếp đi Trung Huy trong nhà, Lục Nguyên tự nhiên là nhận thức Trung Huy, Lục Nguyên muốn đi hỏi một chút hắn. Vì cái gì muốn bịu đặt tới hủy hoại một tú? Dương Lục Nguyên đi vào trung gia thời điểm, Trung Huy đã đi làm, mở cửa chính là Chu Thiên Thiến. Lục Nguyên. Chu Thiên Thiến không thể tin được nhìn cửa đứng thẳng người kia ảnh, đó là nàng thương nhớ ngày đêm người, là nàng cầu mà không được người. Trung Huy ở nhà sao? Lục Nguyên hỏi. Hắn đi làm, ngươi tiên tiến tới, chờ hắn giữa trưa tan tầm đi. Chu Thiên Thiến tham luyến nhìn Lục Nguyên, mấy năm không thấy. Lục Nguyên thân hình càng là đĩnh đạc, mặt mày ngây ngô đã rút đi, triển lộ ra thông dong, rông, so với trước kia, càng thêm tuấn lãng xoáy khí, cũng càng thêm mê người. "Không cần, ta đi bệnh viện tìm hắn." Lục Nguyên cảm nhận được Chu Thiến Thiến nóng rát ánh mắt, có điểm phiền chán xoay người muốn đi. Chương 813 giải thích rõ ràng. "Lục Nguyên, ngươi cứ như vậy chán ghét ta? Một chút ngày xưa tình cảm đều không màng sao?" Chu Thiến Thiến xem Lục Nguyên loại thái độ này Thất thanh kêu lên. Đường tưởng rằng ngươi làm những cái đó sự tình ta không biết." Lục Nguyên lạnh lùng nói. "Ngươi có ý tứ gì?" Chu Thiến Thiến trợn dạ hỏi ngược lại. "Trùng Huy là cái dạng gì người, ta rất rõ ràng, hắn căn bản là không phải cái loại này hái thua mưu mô mép người, huống chi mục tu cùng hắn không oán không thù, hắn sẽ không vì cái người bệnh đi mỗi cái bệnh viện bôi đen mục tu." Lục Nguyên nhìn sắc mặt dần dần trắng bệnh Chu Thiến Thiến, nói tiếp, "Ngược lại là ngươi." Vẫn luôn khó xử một tú, chung huy lại là ngươi trợ phụ, này nhất định là ở ngươi bảy mưu đặt kế hạ, đem mục tú sự tình làm cho mọi người đều biết. Ta không có. Chu Thiến Tiên làm sự tình, bị Lục Nguyên đoán được, nàng trong lòng cả kinh, nhưng là ngoài miệng như thế nào cũng không thừa nhận. Ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, cho nên chúng ta không có gì hảo thuyết. Lục Nguyên trảo phúng nhìn nàng. Mục tú nàng chính là ham tiền tài một người, ngươi là bị nàng mê hoặc. Chu Thiên Thiến còn ở Bội Đen Mục Tú. Mục Tú là cái dạng gì người, không chấp nhận được ngươi tới sối dục, ngươi là cái dạng gì người, ta hoàn toàn nhận rõ, về sau chúng ta liền bằng hữu đều không hề đúng rồi. Lục Nguyên, ngươi thế nhưng vì Mục Tú, đem chúng ta từ nhỏ đến lớn tình cảm đều mạt diệt. Chu Thiên Thiến không dám tin tưởng nói. Lục Nguyên đạm mạc nhìn thoáng qua Chu Thiên Thiến, không hề nhiều lời, trực tiếp nhấc chân liền đi, cùng nàng nói chuyện. luôn là nói không đến trọng điểm, còn lãng phí thời gian. Lục Nguyên, ta hận ngươi." Chu Thiên Thiến thấp giọng nói, rốt cuộc đây là ở chung gia, nàng cũng là chung gia có con đàn dâu, không thể giống đã từng như vậy, tùy ý la to. Lục Nguyên đi vào bệnh viện, trực tiếp tới rồi viện trưởng văn phòng, thấy được trung viện trưởng. "Trung thúc thúc hảo." Lục Nguyên chào hỏi. "Lục Nguyên, ngươi đã trở lại." Khi nào trở về? Trung viện trưởng vừa thấy là Lục Nguyên, cười nói: "Ta trước hai ngày trở về, ngày hôm qua mở hộp con nhìn thấy Mâu thân ngươi, miệng nàng cũng đủ kín mít, sớm biết rằng ngươi trở về, liền thỉnh các ngươi ăn bữa cơm." Trung thúc thúc: "Ngài quá khách khí, ngày khác vẫn là ta thỉnh ngài ăn cơm." Lục Nguyên khách khí nói: "Thật là cái hảo hài tử, đúng rồi, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao?" Trung viện trưởng biết, Lục Nguyên sẽ không không duyên cớ vô cớ tới nơi này. Nếu Trung Thúc thúc hỏi, ta đây cũng liền thẳng lời nói nói thẳng. Lục Nguyên dừng một chút, nói tiếp, ta cho ta đối tượng đầu lý lịch sơ lược thời điểm, phát hiện Trung Huy ở bôi đen nàng, làm đến khắc bệnh viện cũng không dám tiếp thu nàng, ta muốn hỏi một chút, đây là Trung Thúc thúc ý tứ sao? Lục Nguyên nói thực trực tiếp, một chút mặt mũi cũng chưa cấp Trung Huy lưu. Trung viện trưởng trong lòng lộn bột một chút, lập tức minh bạch Lục Nguyên trong miệng hắn đối tượng là ai? Trung viện trưởng không khỏi ở trong lòng lại đem Chu Thiến Thiến mắng một đốn. Mục tú sự tình, ta đã cảnh cáo đại gia, như vậy kết thúc, cái này nhãi ranh đang làm cái gì đâu? Trung viện trưởng trong miệng tuy rằng mắng nhi tử, trong lòng lại có chút cảm động. Trung viện trưởng trong lòng tưởng chính là chính mình nhi tử không quen nhìn Mục tú đối chính mình cái loại này thái độ, vì hắn mà đi bôi đen Mục tú, đứa nhỏ này từ nhỏ liền biết che chở hắn, bất quá nếu là hắn biết Như tử là vì con dâu hết giận, chỉ sợ sẽ bồn bực. Ta cũng không biết Trung Huy muốn làm cái gì, biết rõ Mục Tú cùng nhà ta quan hệ, còn một hai phải như vậy tặn các loại bất lợi nói, là chúng ta nơi nào đắc tội hắn sao? Lục Nguyên Ngữ khí càng ngày càng sắc bén. Chuyện này, ta sẽ hỏi cái rõ ràng. Trung viện trưởng cũng không tưởng cùng Lục gia trở mặt, huống chi, chuyện này vốn dĩ chính là bọn họ trước thiên vị tần gia. Trung Túc Túc, cảm ơn ngài. Hy vọng ngài có thể làm trung huy tự mình đi làm sáng tỏ một chút. Đây là khẳng định, không thể làm mục tú có bất bạch chi oan. Trung viện trưởng gật gật đầu. Lục Nguyên sự tình làm tốt lúc sau, liền về nhà, không nghĩ tới thời gian này, từ trung nguyên thế nhưng ở trong nhà, nàng ngồi ở trên sofa, nhàn nhã uống cà phê, nhìn đến Lục Nguyên trở về, từ trung nguyên đầu nâng lên, quan tâm hỏi, như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại? Cho ngươi an bài đến nơi nào? "Mẹ, ta đưa tin sau liền đi nhân sự khoa." Lục Nguyên chuẩn bị xin giúp đỡ Tử Trung Nguyên, cho nên hắn ngay nói thật, đem bắp phải chắc trở sự tình nói cho Mâu Thần. "Ta xem ngươi mới trở về, cũng liền không hỏi nhiều, không nghĩ tới ngươi trong lòng như vậy có chủ ý, trực tiếp liền phải làm nàng cùng ngươi ở một khu nhà bệnh viện đi làm." Tử Trung Nguyên nghe được Lục Nguyên làm sự tình, tức khắc khí không đánh vừa ra tới. Tử Trung Nguyên hít sâu mấy hơi thở, ngăn chặn trong lòng tức giận, nói tiếp: Mục Tú này nhân phẩm được chưa? Ham người bệnh tiền tài việc này cũng không nhắc lại, chân đứng hai thuyền, cùng ngươi trố đối tượng, còn cùng nam sinh khác câu tam đáp bốn, này ngươi đều không đi so đo. Mẹ, căn bản là không phải ngươi tưởng như vậy. Lục Nguyên vẫn luôn chưa thấy được từ Trung Nguyên, chuyện này cũng chưa kịp cùng nàng giải thích rõ ràng. Chờ Lục Nguyên đem sự tình nguyên do giải thích xong, Từ Trung Nguyên vẫn như cũ là nhíu chặt mày. Đây đều là mục Tú lời nói của một bên. Nàng nói cái gì, ngươi đều tin tưởng, mắt thấy vi thật, ta tận mắt nhìn thấy đến, chẳng lẽ còn có giả? Lục Trung Nguyên cường thế thái độ, làm Lục Nguyên sắc mặt cũng trầm xuống dưới. "Mẹ, ngươi có thể đi nhìn xem lương giao, ngươi sẽ biết, lúc ấy cùng Mục Tú náo ra hiểu lầm, cái kia nam sinh là lương giao đối tượng, quá mấy ngày liền phải buổi lương giao xuất ngoại." Ta nói lần trước đi xem lương giao, như thế nào bên người nàng nam sinh thoạt nhìn như vậy con mắt? Từ Trung Nguyên nghĩ tới, Một tháng trước, nàng đã từng đi qua người thứ năm dân bệnh viện đi thăm lương giao. "Mẹ, liền tính ngươi không tin ta ánh mắt, cũng muốn tin tưởng ông nội của ta ánh mắt đi, hắn xem người chính là thật chuẩn." Lục Nguyên đem Lục Nghiệm Đông dọn ra tới. Từ Trung Nguyên như tới, an tết thời điểm, Lục Nghiệm Đông đã từng ở trên bàn cơm nói qua, Mục Tú là cái hảo cô nương, nếu Lục Nguyên thích, làm cho bọn họ không cần can thiệp. Lúc ấy từ Trung Nguyên không nghĩ chống đối lão gia tử, Chỉ nghĩ có lẽ Lục Nguyên trở về, liền không thích Mục Tú, không nghi tới, Lục Nguyên mấy năm nay tâm ý vẫn luôn không có thay đổi. Mục Tú lần này sự tình, thủ đô chỉ cần có danh khí bệnh viện đều đã biết, chúng ta bệnh viện nàng cũng đừng tưởng vào, tìm cái tiểu bệnh viện, có lẽ còn có thể nhận lời mời thượng. Mẹ, Mục Tú làm người ta nhất hiểu biết, chuyện này ta cũng biết rất rõ ràng. Lục Nguyên nhẫn nại tính tình đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói cho Từ Trung Nguyên. Hôm nay Lục Nguyên vì một tú sự tình, cùng Từ Trung Nguyên như vậy nhiều năm, lần đầu tiên Hàn Nguyên như vậy thời gian rảnh. "Mẹ, ngài cũng là vị mẫu thân, suy bụng ta ra bụng người, nếu ngươi thân nhân như vậy đối với ngươi, ngươi sẽ thế nào?" Lục Nguyên biết Từ Trung Nguyên tính cách, nàng là người cường thế, nhưng là nhất có hiếu tâm, chuyện khác có thể nhẫn, nhưng là gặp được ngược đãi cha mẹ cùng không phụng dưỡng cha mẹ người, Từ Trung Nguyên liền sẽ phá lệ táo bạo. Chương 814 An bài công tác. Mục Tú hiện tại nhận cái này người bệnh vì mẹ Ngôi. Con tiếp trở về phụ dưỡng. Từ Trung Nguyên trầm tư một chút, hỏi: "Đúng vậy, hai người ở chung thực hòa hợp, ta đi vài lần." Di Di trên mặt tươi cười không giống giả bộ. Lục Nguyên ở từ Trung Nguyên trước mặt cũng không dám trêu mẹ Ngôi. "Ngươi tiểu tử này, mới trở về mấy ngày, liền đi rất nhiều lần." Từ Trung Nguyên tà Lục Nguyên liếc mắt một cái. Lục Nguyên ngựa ngùng cười cười. Ta bản nhân đối mục tú là không nhiều lắm uy kiến, chính là lần trước nhìn đến nàng thực xin lỗi ngươi, trong lòng có chút không hài lòng, ta cũng già rồi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta cũng quản không được, người ái thế nào liền thế nào đi, chỉ cần về sau đừng hối hận là được." Từ Trung Nguyên ngữ khi đã bắt đầu bâng lẳng. "Mẹ, ta liền biết ngươi tốt nhất." Lục Nguyên khó được làm nũng. "Được rồi, thiếu vút mông ngựa, ta đây liền đi nhân sự khoa một chuyến." Sau đó lại đi tìm một chuyến lão trung. Từ Trung Nguyên đứng lên, bất đắc dĩ đến nói: "Mẹ, ta đã đi đi tìm chung thúc thúc, hắn nói sẽ xử lý tốt chuyện này. Ngươi tính, lần sau thỉnh lão trung tới trong nhà ăn bữa cơm, ngươi cũng quá lỗ mãng tử trung nguyên lắc lắc đầu, xem chính mình này ngốc nhi tử, vì người trong lòng, cùng cái lăng đầu thành giống nhau, cái gì đều không quan tâm, thật là con lớn không nghe lời mẹ." "Mẹ Vậy ngươi mau đi đi, ta buồn ngủ đã chết, về trước phòng ngủ." Lục Nguyên đánh một cái đại đại ngáp, lúc này mới trở về hai ba thiên, đồng hồ sinh học còn không có điều chỉnh lại đây. Ăn chút nhi cơm ngủ tiếp, trong nồi có bánh bao cùng cháo, vẫn là ôn, ta đi trước bệnh viện." Từ Trung Nguyên quan tâm nói xong, xách theo bao liền ra cửa. Lục Nguyên nhìn đến Từ Trung Nguyên đối một túi hiểu lầm giải khai, tâm tình thực hảo, hắn đem trong nồi cháo cùng bánh bao đều ăn xong, cảm thấy mị mãn ngủ đi. Trung viện trưởng đem Trung Huy kéo lên văn phòng, hai cha con người hàn huyên hơn 1 giờ, Trung Huy mới không tình nguyện rời đi, hắn ngẫm lại đều đau đầu, cùng người khác đều nói Mục Tú một đống nói bậy, này nên như thế nào viên thượng, nếu Mục Tú là đi thủ đô bệnh viện, vậy đơn độc thối tiền lệ thuốc tâm sự tính. Trung Huy hạ quyết tâm sau, liền hướng thủ đô bệnh viện đi đến, chẳng qua hắn đi thời điểm, từ trung nguyên vừa lúc mới rời đi không lâu. Tiền Sáng ngồi đang ngồi ở ghế trên phán đốc. "Tiền thúc, tưởng sự tình đâu?" Chung Huy trực tiếp ngồi xuống hắn đối diện, tuy rằng Chung Huy tuổi đại chút, nhưng là lại cùng Lục Nguyên là một cái bối phận, liền tính Tiền Sáng ngồi chỉ so Chung Huy lớn 10 tuổi, hắn cũng chỉ có thể kêu một tiếng thúc thúc, hai người bởi vì kém không nhiều lắm, cũng có thể lưu tới, liên quan hệ vẫn là không tồi. "Đang chuẩn bị tìm ngươi đâu, ngươi đã tới?" Tiền Sáng ngồi tức giận nói. "Sao?" Trung Huy tỏ mặt hỏi: "Ngươi lần trước cho ta nói cái kia Mục Tú, ngươi có biết hay không nàng cùng lục gia quan hệ?" Tiền Sáng ngời hỏi: "Biết a." Trung Huy không nghĩ tới Tiền Sáng ngời chủ động nhắc tới chuyện này. "Ngươi tiểu tử này, biết cũng không cho ta nói một chút, buổi sáng lục Nguyên tới, mới vừa từ Trung Nguyên cũng tới, đều là vì Mục Tú công tác sự tình." Tiền Sáng ngời nhớ tới hắn còn đối với bọn họ nói Mục Tú nói bậy, lúc này buồn bực không thôi. Mộc Tú xâm chiếm người bệnh ra sản, chuyện này ta cũng không nói bậy a, vốn dĩ nghĩ Lục Nguyên xuất ngoại, cùng Mộc Tú không chỗ, không nghĩ tới trở về còn ở bên nhau. Chung Huy cũng thực buồn bực, hắn muốn sớm tới một lát liền hảo, có thể giáp mặt giải thích một chút. Từ Chung Nguyên luôn luôn nghiêm khắc, cái này hảo, về sau thấy hắn, chỉ sợ cũng không có gì sắc mặt tốt. Từ Chung Nguyên đều cùng ta nói, việc này cũng không thể toàn quái ở Mộc Tú trên người. Kia người bệnh một nhà cũng không phải cái gì hảo hóa, chuyện này như vậy từ bỏ, Mục Tú quá mấy ngày liền phải tới đi làm. Tiên sáng ngồi cầm lấy ly nước, uống một ngụm thủy. Thính ta không phải, giữa trưa ta mời khách, tiền thúc ngươi tùy tiện tuyển. Chung Huy cũng không nghĩ về nhà đối mặt Chu Thiến Thiến, lúc ấy cùng nàng đánh cam đoan làm Mục Tú vào không được hảo bệnh viện, lúc này mới không mấy ngày, đã bị bạch bạch vả mặt. Từ chung nguyên buổi tối tan tầm, Lục Nguyên đã làm tốt đồ ăn. Lục Bình Minh vẫn là giống thường lui tới giống nhau, giống nhau buổi tối không trở về nhà. "Mẹ, Mục Tú sự tình thế nào?" Lục Nguyên Tử phòng bếp ló đầu ra, trên tay hắn còn bưng cơm, vẻ mặt gấp không chờ đổi hỏi. "Người trưởng nào thì có thể như vậy quan tâm ta?" Từ Trung Nguyên tức giận nói. "Mẹ." Lục Nguyên kéo dài quá thanh âm. "Hảo hảo, không ban cái nút, ngươi làm Mục Tú thứ 5 trực tiếp đi bệnh viện nhân sự khoa đưa tin." Đến lúc đó xem nàng muốn đi cái nào phòng, điều hòa một chút. Cảm ơn mụ mụ. Lục Nguyên đẩy mặt đều là tươi cười. Từ Chung Nguyên nhìn Nhi Tử trói lỏ tôi cười, đột nhiên liền tưởng khai, Nhi Tử đã trưởng thành, chỉ cần hắn thích hắn vui vẻ, còn không phải là làm mẫu thân lớn nhất tâm nguyện sao? Mục tu tổng thể tới giảng, còn tính có thể, nếu lương tình tương duyệt, nàng cũng không đi làm kia ác nhân. Hôm nay là thứ 3. Lục Nguyên ca đêm nghỉ ngơi một ngày, lúc sau là buổi chiều ban, ngày hôm sau sớm rời giường, liền đi Mộc Tú ra thông tri Mộc Tú, nghĩ đến về sau hai người liền ở bên nhau công tác, Lục Nguyên bước chân đều nhẹ nhàng. Lục Nguyên gõ mở cửa, Mộc Tiểu Thụ nhìn đến ngoài cửa là hắn, lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Lục Nguyên, xảy ra chuyện gì?" Lúc này mới 6 giờ rưỡi, tuy nói đã là tháng 3, chính là thiên cũng chỉ là tờ mở sáng lên, khó trách Mộc Tiểu Thụ như vậy hỏi. Không có việc gì, ta khởi có chút sớm, quên xem thời gian, liền tới đây. Lục Nguyên lúc này mới phát hiện, chính mình tới chính là có chút sớm. Mộc Tú còn không có lên đâu. Ngươi tiên tiến tới ngồi một lát, ta nấu cơm. Mộc Tiểu Thụ phải cho hai đứa nhỏ làm cơm sáng, đưa lên học, cho nên mới lên sớm. Ta tôi giúp ngươi làm đi. Lục Nguyên nhàn rỗi cũng là không có việc gì, liền tính toán cùng Mộc Tiểu Thụ cùng nhau nấu cơm. Người cái đại nam nhân Sẽ làm cái gì?" Lại nói, "Ta đều mau làm tốt, ngươi liền ở trong sân đi dạo, chờ Mục Tú đứng lên đi." Mục tiểu thủ cười cự tuyệt, ngay sau đó xoay người liền vào phòng bếp. Chờ đến Mục Tú rời giường lúc sau, nhìn đến chính là trong viện, Lục Nguyên chính đỡ Hà A Hồng luyện tập đi đường. "Ngươi cũng thật có thể ngủ, trong phòng bếp nhiệt đồ ăn, ngươi ăn trước điem nhi, ta đem mẹ nuôi đưa về phòng." Lục Nguyên nhìn mắt buồn ngủ ngông lung Mục Tú, nhẹ giọng nói, Lúc này đã là buổi sáng 9 giờ, Mục Tú từ không đi làm lúc sau, thường xuyên đều là cái này điểm mới rời giường. Ân. Mục Tú gật gật đầu. Lục Nguyên đem Hà A Hồng đưa về phòng, đỡ nàng lên giường, lại đem dược lấy ra tới, nhìn nàng uống thuốc xong, Mục Tú xốc lên rèm, cửa đi đến. Ngươi về vài giờ lại đây a? Mục Tú hỏi. 6 giờ rưỡi? A, vậy ngươi cũng không đánh tức ta, đợi lâu như vậy? Lúc này mới đợi hơn 2 giờ, lúc trước mấy năm ta đều đợi. Lục Nguyên nói, Lam Mục Tú đỏ mặt lên, đúng vậy, mấy năm nay, đích sắc vẫn luôn là Lục Nguyên đang đợi nàng. Hà A Hồng vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn bọn họ hai người. Chương 815 sang năm kết hôn đi. Mục Tú, ngươi ngày mai buổi sáng 8 giờ đi nhân sự khoa, đến lúc đó ta tới đón ngươi, ngươi thuận tiện ngắm lại ngươi tưởng tiền cái nào phòng. Lục Nguyên thiết nhập chính đề. A Có thể? Mộ Tú kinh ngạc hỏi, rốt cuộc liền nàng người cũng chưa thấy, liền có thể đi làm? Ân, ngươi cùng ta giống nhau, thời gian thử việc 1 năm, ngươi còn muốn đi khang phục khoa sao? Lục Nguyên hỏi. Mộ Tú, đừng đi khang phục khoa, lại mệt còn không rơi hảo. Ha ha Hồng đương nhiên mở miệng nói, ta ý tứ cũng là, như vậy, tuy rằng chúng ta đều biết ngươi không phải người như vậy, nhưng là người khác. Mộ Tú Lần này liền không cần lại đi khang phục khoa đi. Lục Nguyên cũng phụ họa hạ A Hồng nói. Ra đây liền đi phụ khoa đi. Mục Tú nghĩ nghĩ sau nói, nếu khang phục khoa không thể đi, vậy đổi cái phòng đi. Đời trước, Mục Tú bởi vì sẽ không mang thai, khắp nơi tìm thầy trị bệnh, chịu nhiều đau khổ, mười mấy năm thời gian, lâu bệnh thành ý đi hề, liền nàng một cái thường dân đều có thể biết không thiếu chứng bệnh cùng trị liệu phương pháp, này một đời. Nàng tưởng trợ giúp càng nhiều người còn có chính mình, viên làm mỗ thân ngụ. Cùng Lục Nguyên mỗ thân một cái phòng. Hà A Hồng hỏi, lục ra tình huống, Hà A Hồng đã sớm ở cùng Mục tiểu thụ nói chuyện phiếm thời điểm, biết đến thất thất bát bát không sai biệt lắm. A ji là ở sản khoa, tiếp thu chính là thai phụ cùng sản phụ, ta đi chính là phụ khoa. Mục Tú giải thích nói. Khoa phụ sản đều là dựa gần, bất quá cũng hảo, có thể làm ta mẹ nhiều chiều ứng ngươi một ít. Lục Nguyên đối Mục Tú lựa chọn tỏ vẻ tán đồng. "Thật tốt quá." Hà A Hồng vui vẻ nói, dù sao cũng là bởi vì nàng liên lụy Mục Tú, hiện giờ Mục Tú lại có thể trở lại bệnh viện đi làm, nàng trong lòng ngáy náy thiếu rất nhiều. "Cảm ơn ngươi, Lục Nguyên." Mục Tú nhìn về phía trước mắt nam tử. "Chúng ta chi gian không cần nói lời cảm tạ, thật muốn cảm tạ, còn muốn cảm ơn ta mẹ." Mục Tú cỡ nào thông tuệ một người, nghe Lục Nguyên như vậy giảng, Liên biết việc này là từ Trung Nguyên hỗ trợ, vốn dĩ Mục Tú liền chuẩn bị cùng Lục Nguyên qua cả đời, đối với tương lai bà bà, nàng cũng sẽ hảo hảo đối đãi. Giữa trưa ta cho các ngươi làm tốt ăn, chúc mừng một chút. Hảo a, vừa lúc ta buổi chiều ban, ăn xong bữa trưa cơm đi làm đi. Cứ như vậy, ở thứ 5 sáng sớm, Lục Nguyên sớm đi vào Mục Tú trong nhà, cùng nàng cùng đi thủ đô bệnh viện đưa tin, Mục Tú cũng được như ý nguyện tiến vào phụ khoa. Vốn tưởng rằng hai người ở một cái bệnh viện đi làm, gặp mặt cơ hội cũng nhiều, nhưng là bởi vì bác sĩ tan ban đảo, bọn họ hai cái trừ bỏ ăn cơm thời điểm có thể ở nhà ăn gặp mặt, còn lại thời gian, thế nhưng thấu không đến cùng nhau. Mục Tú ca đêm thời điểm, hắn mới ban, mục Tú buổi chiều ban, hắn buổi sáng ban. Bất quá, này đó đều không làm khó được Lục Nguyên, mục Tú mỗi cái ca đêm, Lục Nguyên đều sẽ mang theo ăn ngon tới tìm Mục Tú, bồi nàng đến đêm khuya lại rời đi. Bệnh viện đại bộ phận nhân viên công tác đều biết Lục Nguyên là tử trung nguyên nhi tử, phụ khoa sản khoa trước nay đều là lẫn nhau nâng đỡ, cho nên phụ khoa bác sĩ nhóm đối Mục Tú thái độ đều rất thân thiện, Mục Tú ca đêm, Lục Nguyên tới xem nàng, đại gia cũng đều sẽ khai vài câu vui bùa, mỗi khi lúc này, Lục Nguyên đều là vẻ mặt ý cười. "Cười." "Mục Tú, hôm nay ta lên lầu thời điểm, gặp được các ngươi khoa chủ nhiệm." Lục Nguyên đem đồ ăn phóng tới trên bàn. Ngươi lại không phải lần đầu tiên gặp được. Mục Tú đang ở viết bệnh lục, hôm nay buổi tối ca đêm còn tính thanh nhàn, lúc này là cơm điểm, người bệnh nhóm cũng đều ở ăn cơm. Nàng hỏi ta, chúng ta khi nào phát cao mừng? Lục Nguyên chờ mong nhìn Mục Tú. Phục. Một tiếng, đang ở uống nước Mục Tú lập tức đem thủy phu tới, ngay sau đó chính là ho khan lên, nàng bị sặc tới rồi. Ngươi xem ngươi, như vậy lại người, còn như vậy không cẩn thận. Lục Nguyên không rảnh lo bị phu nước quần áo, chạy nhanh đứng lên cấp Mộc Tú trụt bối thuật khí. Mộc Tú còn có 2 tháng liền phải quá 21 một tuổi sinh nhật, tuổi này, ở đời trước, đại học còn không có tốt nghiệp đâu, đồng nhiên bị Lục Nguyên hỏi kết hôn sự tình, Mộc Tú nhất thời không ngại, đã chịu kinh hoách. Chúng ta còn trẻ, mới tham gia công tác, hơn nữa ngươi còn không có tốt nghiệp, lúc này nói cái này cũng quá sớm đi. Mộc Tú nói âm rơi xuống. Lục Nguyên ánh mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới, chàn đầy đều là thất vọng, bất quá thực mò, hắn liền khôi phục bình thường, hắn biết, không thể bước Mục Tú. Mục Tú nhìn đến Lục Nguyên dáng vẻ này, trong lòng cũng cảm thấy băn quan, lại nói tiếp, bọn họ cũng quen biết mò 7 năm, xác định luyến ái quan hệ cũng có 3 năm, hiện giờ 2 người công tác cũng đều ổn định xuống dưới, hết thể đều đã nước chạy thành sông, kết hôn là tự nhiên mà vậy sự tình. Chính là Mục Tú lại vẫn như cũ đối hôn nhân có loại khủng hoảng, có lẽ trong lòng còn tồn đời trước bóng ma, cho nên Mục Tú mới có thể ở Lục Nguyên nhắc tới thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. "Nhanh lên Nhi An cơm đi, một lát liền lạnh." Lục Nguyên lời nói vẫn như cũ lộ ra ôn nhu. Mục Tú gật gật đầu, cầm lấy chén đũa, chậm rãi ăn lên. Chẳng qua, mau ăn xong thời điểm, nàng nhẹ giọng nói, "Lần sau bọn họ hỏi lại, ngươi đã nói lên năm đi." Mộc Tú nói xong, đứng lên liền rời đi phòng chủ ban, lưu lại ngồi yên Lục Nguyên. Lục Nguyên đầu tiên là bị Mộc Tú nói cấp kinh sợ, ngay sau đó chờ hắn phản ứng lại đây khi, thật lớn kinh hỉ ở Lục Nguyên trong ngực nổ tung, hắn khẽ miệng chậm rãi giơ lên lên, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, trong đầu vẫn luôn vang một thanh âm, Mộc Tú đáp ứng hắn sang năm kết hôn. "Ngươi không sao chứ?" Mộc Tú nhìn cười cùng cái ngốc tử Lục Nguyên, đau đầu hỏi. "Vừa rồi ăn cơm xong, Một tú từ phòng trực ban ra tới không lâu, Lục Nguyên cũng ra tới, tới rồi bác sĩ văn phòng, ngồi ở nàng đối diện, liền vẫn luôn ngây ngốc nhìn nàng đang cười, cười nàng cảm thấy rất khiếp người. Không có việc gì, ngươi vội ngươi. Lục Nguyên vẫn là lão tư thế, vẫn như cũ treo tươi cười. Thời điểm cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Mục Tú lúc này chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, bệnh lịch cũng chưa biện pháp viết xuống đi. Ta lại bồi ngươi trong chốc lát. Lục Nguyên không nghĩ đi. Một bác sĩ, bảy giường người bệnh vết đau đau, người qua đi nhìn xem. Hồ Sĩ gõ gõ môn, tiến vào nói. Mục Tú thở phào một hơi, đứng lên, đối Lục Nguyên nói, cái này bảy giường người bệnh buổi sáng làm tử cung cắt bỏ thuật, ta muốn vội trong chốc lát, ngươi đi đi. "Trước, ta đây đi trước, ngươi vội xong nhớ rõ nghỉ ngơi trong chốc lát." Lục Nguyên cũng là bác sĩ, biết ca đêm bác sĩ Hồ Sĩ chỉ có một, tới rồi buổi tối. dư âm ra sự tình đặc biệt nhiều. Trở Mộc Tú vội xong, trở lại văn phòng, đã không thấy Lục Nguyên bóng dáng, nàng ngồi xuống, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, kỳ thật sớm một chút nhi kết hôn cũng không có gì không tốt, nếu đã lựa chọn Lục Nguyên, liền dung cảm đi xuống đi thôi. Nhận tử cứ như vậy ngọt ngào bình tĩnh quá, Mộc Tú bằng vào vững chắc lý luận tri thức ở phụ khoa như cá gặp nước, chỉ cần gặp được học quá bệnh án, lập tức là có thể dung hoán nối liền, nàng trưởng thành cũng là tiến bộ vượt bậc. chương 816 tư tình. Lục Nguyên cũng là giống nhau, hắn lựa chọn phòng ở lô nội khoa, nơi này giống nhau chỉ có công tác mấy năm bác sĩ mới có tư cách trong lúc phẫu thuật làm chủ đao, mới tham gia công tác bác sĩ đều là ở một bên quan sát, chậm rãi từ phó thủ làm lên, mà Lục Nguyên, gần dùng 3 tháng, liền đi xong rồi quan sát giai đoạn, bắt đầu bắt đầu làm phó thủ. Khai lô giải phẫu luôn luôn phức tạp, rốt cuộc ở người náo bộ, mạch máu thần kinh phong phú, Hồi có vô ý chính là nhân mệnh quan thiên sự tình, giải phẫu trong quá trình cũng sẽ gặp được các loại đột phát tình huống, cần thiết có phong phú kinh nghiệm có thể ứng phó các loại đồng phát tình huống. Lục Nguyên mỗi chạng giải phẫu đều học nghiêm túc, rốt cuộc ở hắn công tác nửa năm lúc sau, có một cái nào xuất huyết người bệnh, bởi vì phát hiện sớm, cho nên tương đối rất nhỏ, mổ chính bác sĩ là từ trung nguyên bạn tốt, trận này giải phẫu, hắn ở một bên nhìn, làm Lục Nguyên cấp người bệnh tiến hành rồi giải phẫu. Lục Nguyên cũng không phụ sự vọng, thuần thục đánh xong cuối cùng một cái kết, giải phẫu viên mãn thành công. Trận đầu giải phẫu lúc sau, kế tiếp, Lục Nguyên lại làm không ít tiểu phẫu thuận, đã so đồng kỳ thậm chí sớm 1 2 năm nhập phòng các đồng sự dẫn đầu quá nhiều, chính là không có biện pháp, ai làm Lục Nguyên là từ nước ngoài trở về, hơn nữa vẫn là nghiên cứu sinh, so với bọn hắn bằng cấp cùng tài nguyên hảo quá nhiều. Lục Nguyên cứ như vậy bằng vào tinh vi tay nghề cùng phong phú lý luận tri thức Thực mau thành bệnh viện một viên tử tử dâng lên Tân Tinh. Hiện giờ Lục Nguyên cùng Mục Tú là bệnh viện công nhận một đôi, Mục Tú cùng Từ Trung Nguyên phòng ai đến gần, lâu lâu tổng có thể gặp được, Từ Trung Nguyên cũng không phải không nói đạo lý người, nàng làm việc tương đối nghiêm cẩn, thường xuyên đối sự không đối người. Mục Tú cũng là một cái nghiêm túc tinh tế người, hai người tiếp xúc càng nhiều, Từ Trung Nguyên đối Mục Tú liền càng là thưởng thức, hai người quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp. Trong khoa người đều ở lên nói, này đối nhi chuẩn mẹ chồng nàng dâu về sau khẳng định ở trung hảo. Mục Tú, trong chốc lát ngươi đem bác sĩ Trần trên bản tư liệu đưa tới phía trước phòng khám bệnh đại lâu đi. Lưu bác sĩ gọi lại hạ ca đêm Mục Tú. "Tuất, Lưu tỷ." Mục Tú đến phòng trực ban đổi hảo quần áo, lấy thượng tư liệu, liền rời đi khu nằm viện. Chẳng qua, Mục Tú không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng lại gặp lão người quen. Mục Tú không biết bác sĩ Trần hôm nay ở đâu cái phòng khám bệnh ngồi khám, từng bước từng bước phòng khám bệnh nhìn lại, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc từ thứ 6 phòng khám bệnh đi ra ngoài, mà bác sĩ Trần vừa lúc ở thứ 6 phòng khám bệnh ngồi khám, Mục Tú bước nhanh đi qua, đem tư liệu đưa cho bác sĩ Trần, làm bộ lơ đáng hỏi, "Bác sĩ Trần, vừa rồi người kia là bệnh gì a?" Ta xem nàng sắc mặt tái nhợt lợi hại. Cái kia a, như vậy lại người, còn không biết chính mình mang thai. Đã hơn 3 tháng, Thai Nhi có điểm không xong, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ Trần tiếp nhận tư liệu, thuận miệng trả lời nói: "Thức mau, lại có người bệnh tới xem bệnh, Mục Tú rời đi phòng khám bệnh, về nhà." Nguyên Lai, like, Mục Tú nhìn đến cái này, lão người quen là Lưu Đình, nàng đời trước khuê mật, hiện tại là Tần Chính Xuyên Thế Tử, đời trước cũng là vì Lưu Đình hoài Tần Chính Xuyên hài tử, cuối cùng dẫn tới Mục Tú bị vứt bỏ. Đời trước Mục Tú cùng Tần Chính Xuyên ở bên nhau vài thập niên đều không có hoài thượng, xem ra Lưu Đình cùng Tần Chính Xuyên mới là có duyên, nay kết hôn mười mấy tháng, cũng đã mang thai hơn 3 tháng. Nhưng này cũng chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, thực mau Mục Tú liền ném tại sau đầu, trước mắt nàng quá chính vui vẻ hạnh phúc, cho nên liên quan đời trước cừu hận đều bị hòa tan không ít, tuy nói vẫn cứ lòng có hận, chính là cũng sẽ không đi sẽ tự hủy hạnh phúc. Bất quá Mộc Tú nghĩ tới an ổn, ông trở lại cố tình không cho, thực mau, khiến cho Mộc Tú liền phát hiện một bí mật. Cái gọi là hoan gia ngõ hẹp, hẳn là chính là nói Mộc Tú cùng Lưu Đình đi, Mộc Tú đi phòng khám bệnh lâu lấy mấy phân xét nghiệm đơn, lại gặp Lưu Đình, lần này, Lưu Đình bên người còn theo một nam nhân xa lạ, Mộc Tú không nghĩ làm Lưu Đình biết nàng ở chỗ này đi làm, vì thế liền sao điều gần lộ trở về. Nhưng là không nghĩ tới vừa truyền công Thình lình phát hiện hai người liền ở phía trước biên chuyển biến cầu đứng, Mục Tú vội vàng lui về phía sau vài bước, may mắn này hai người không phát hiện Mục Tú. Nơi này thực hiểu lẫnh, giống nhau không có gì người lại đây, cũng không biết này hai người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Mục Tú đang ở kỳ quái thời điểm, Lưu Đình thanh âm bỗng nhiên liền truyền tới. "Chu Thiên, ta không lựa ngươi, này thật là ngươi hải tử, ngươi vẫn luôn kéo, hiện giờ đều mau 7 tháng." Còn có 2 tháng liền phải sinh hạ tới, vạn nhất Tần Chính Xuyên phát hiện đứa nhỏ này không phải hắn, hắn nhất định sẽ giết ta." Lưu Đình dồn dập nói, giống như một đạo cự lôi, phách một tú tiêu ngoại nộ. Một tú trăm triệu không nghĩ tới, đời trước Tần Chính Xuyên vì Lưu Đình cùng nàng ly hôn, nay một đời Lưu Đình cấp Tần Chính Xuyên đeo như vậy đại đỉnh nó xanh, y li theo Tần Chính Xuyên cuồng vọng tự đại tính cách, là tuyệt đối chịu đựng không được như vậy nhục nhã. Nếu không phải sợ bị phát hiện, Mộc Tú lúc này thật muốn ngửa mặt lên trời cười to một phen. Lưu Đình, ngươi như vậy nữ nhân ta thấy nhiều, ta và ngươi liền kia một lần, sao có thể mang thai đâu? Còn có, ta không phải cho ngươi 500 đồng tiền, là ngươi đem Hải Tử làm ra sao? Ngươi cầm tiền biến mất mấy tháng, lại muốn làm cái gì? Chu Thiên không kiên nhẫn nói. Mộc Tú nghe cái này Chu Thiên ngứa khí, giống như hoàn toàn không nghĩ phụ trách. Bác sĩ nói, ta đây là đồ thai Hai tử cũng lớn, nếu xóa sạch, về sau có lẽ không bao giờ có thể muốn hai tử. Ta một do dự, hai tử lớn hơn nữa, Tần Chính Xuyên còn tưởng rằng là hắn hai tử, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vô cùng, ta căn bản không cơ hội đi lầm rớt. Lưu Đình lúc này là thật sốt ruột. Ta nói Lưu Đình, ngươi nên không phải là xem Tần Chính Xuyên không có tiền, liền ghét bỏ hắn, tưởng khác phàm cao chi a, ta nhưng cùng ngươi nói Nhà ta là sẽ không làm ta cưới một cái từng ly hôn nữ nhân." Chu Thiên nói kích động, càng nói càng thuận miệng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, "Ngươi có phải hay không đã sớm đánh hảo bản tính, xem ta có tiền, tính kế ta, muốn cho ta phụng tử kết hôn?" "Chu Thiên, ngươi hỗn đản, lúc ấy ngươi nói rất đúng tốt, muốn cưới ta, ta mới nhất thời hồ đồ, hiện tại ngươi không nhận trướng, đây chính là ngươi thần nhi tử." Lưu Đình phẫn nộ nói. Mỗi năm đều có người nói hoài ta hại tử, liền không có một cái giống ngươi như vậy lì lợm là liếm. Hành, ta đây liền nhận, coi như này con hoang là của ta, đây là một ngàn đồng tiền. Về sau ngươi đừng tới tìm ta, tìm ta ta cũng sẽ không thừa nhận, ngươi cũng không cần lại si tâm vọng tưởng. Ngay sau đó, một tú liền nghe thấy xoát xoát xoát thanh âm. Cấp, chú thiên đem số tốt tiền tắc lưu đình trong tay, xoay người muốn đi, không nghĩ tới lưu đình lại lần nữa ngăn cản hắn. Nhanh chóng nói, đứa nhỏ này thật là ngươi, tần chính xuyên hắn không được. Lưu Đình dưới tình thế cấp bách, đem bí mật này bại lộ ra tới. Ngươi này đàn bà thật đúng là dám nói, hắn như thế nào không được. Khó trách ngươi chết quấn lấy ta. Chu Thiên rừng bước chân, vẻ mặt hứng thú nhìn Lưu Đình. Trường 817 tư tình 2 Ta cùng hắn ở bên nhau 2 năm, như thế nào cũng hoài không thượng. Ta tìm người quen, lừa hắn làm kiểm tra sức khỏe, không nghĩ tới. Hắn loại không được, ta kia người quen lén cùng ta nói, nói hắn là cái gì nhược tinh chứng, ta cùng hắn mang thai khả năng tính rất nhỏ. Lưu Định xem Chu Thiên lưu lại, trong lòng vui vẻ. Vậy ngươi vì cái gì còn phải gả cho hắn? Lúc ấy ta kia người quen nói, ha ha dược, có lẽ sẽ tốt lên, mượn dùng y lý học trình độ cũng có thể hoài thượng, ta liền gả cho. Kết quả, mới kết hôn không lâu, nhà bọn họ liền ra loại chuyện này, ta tâm tình không tốt. Ngươi vừa lúc khi đó rất tốt với ta, ta liền." Lưu Đình trong giọng nói toát ra một tia hối hận. "Ngươi còn không phải nhìn chúng tần chính xuyên tiền, có tiền thời điểm, thế nào đều được, không, có tiền thời điểm. Ha ha ha, hơn nữa, đứa nhỏ này, ta nói không phải ta không phải ta." Chu Thiên lần này là thật sự phủi tay liền đi, đối Lưu Đình càng tràn ngập chán ghét, vì tiền, thế nhưng như vậy có thể biên lời nói dối. Chu Thiên đối Lưu Đình nói: liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Chu Thiên. Lưu Đình ở phía sau la lớn, bất quá trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Người nam nhân này tên gọi Chu Thiên, tránh ở chỗ tối một tú nhớ kỹ. Nơi này tương đối hiểu lãnh, lúc này Lưu Đình đứng ở chỗ nào vẫn không lúc nhích, Mục Tú cũng không dám lúc nhích, chỉ có thể lặng lặng mà chờ. Qua một hồi lâu, Mục Tú chân đều đã tê dần, bỗng nhiên nghe được Lưu Đình lẩm bẩm lầu bầu nói, hai tử ta nhất định sẽ sinh hạ tới. đến lúc đó lại tìm ngươi tính sổ. Ngay sau đó chính là tiếng bước chân dần dần đi xa, một tú ló đầu ra, nhìn đến Lưu Đình bóng dáng nàng mới hiện thân, từ một cái khác phương hướng rời đi. Hôm nay tiếp thu lượng tin tức quá lớn, Trần Chính xuyên thế nhưng là nhược tinh chứng người bệnh, chính là lúc trước một tú cùng hắn cùng nhau làm kiểm tra, nói hai người thân thể đều bình thường, chính là hoài không thượng. Bất quá lúc ấy xem bác sĩ, là Trần Chính xuyên tìm Sau lại mỗi lần làm kiểm tra đều là Tần Chính Xuyên tìm bác sĩ, khi đó, Mục Tú lên thuần chỉ là cảm thấy chính mình số tuổi càng lúc càng lớn, vấn đề vẫn là ra ở trên người nàng, cho nên vẫn luôn lòng mang ấy nãy, hiện tại xem ra, vấn đề tất cả tại Tần Chính Xuyên trên người. Mục Tú càng nghĩ càng giận, đời trước nàng cùng Tần Chính Xuyên cái nhau, hắn chỉ cần nhắc tới khởi hài tử, Mục Tú liền im tiếng, chột dạ ấy nãy, thời gian lâu rồi. Tần Chính xuyên trở nên càng ngày càng vênh váo tự đắc, thật không biết lúc trước hắn như thế nào như vậy có thể chăng đâu. Rõ ràng đều là hắn sai, vì cái gì còn có thể đương nhiên đạo đánh một bia đâu. Bất quá, ở ác gặp ác, đời trước Lưu Đình hoài đứa bé kia, ai biết có phải hay không hắn đâu. Mà hiện tại Lưu Đình nếu đem Hải Tử Sinh hạ tới, kia Tần Chính xuyên thật là hỉ đường cha, xem vừa rồi Chu Thiên kia thái độ, Lưu Đình còn muốn lỳ lợm la liếm. Tiếp tiếp lại có một hồi cho hay, chẳng qua hẳn là nhìn không tới, Mục Tú cảm thấy thật đáng tiếc. Mục Tú về đến nhà, nhìn Mục tiểu thụ Hử tiểu khúc phơi nắng quần áo, Hà A Hồng còn lại là ở trung trấn bảo hộ hạ, chính mình từng bước một hướng tới phía trước đi đến, trung trấn cười ha hả cổ vũ Hà A Hồng, mà Hà A Hồng còn lại là vẻ mặt kiên nghị, nghiêm túc nỗ lực hướng về trung trấn đi đến. Mục Tú đương nhiên liền không nghĩ đem chuyện này nói cho Hà A Hồng, cứ như vậy đi. Ha A Hồng hiện tại Nhật Tử đã thức hảo, cũng cùng Tần gia không có quan hệ, chính mình Hà tất lại chọc nàng đau buồn đâu. Mục tiểu thủ cùng Di Tùng Bạch quan hệ cũng coi như là công khai, Mục tiểu thủ cũng thành Di Tùng Bạch trong nhà khách quen, có một lần Mục tiểu thủ còn mang theo hai đứa nhỏ đi Hà gia, hai hài tử khi trở về đều thật cao hứng, nói thẳng Hà gia gia cùng mãễn mại như thế nào như thế nào hảo, Mục tiểu thủ trên mặt hạnh phúc càng ngày càng ngăn không được. Hạ A Hồng cùng Mục Tú làm trò hai người mặt hỏi bọn hắn hai người tính toán gì khi kết hôn, Gi Tung Bạch cục lúc lợi, nói cha mẹ tính toán lại quá mấy tháng ra gian lén lén thân thể tốt một chút, liền đi mục ra cầu hôn. Mục Tiểu Thụ ngượng ngùng cười, Hạ A Hồng cùng Mục Tú đều cảm thấy không có nhìn là người, Gi Tung Bạch ra cũng không có bởi vì Mục Tiểu Thụ là nhị hôn liền không làm tốt lễ nghĩa, nhân gia đây là tôn trọng người. Công tác thời gian, Nhật tử quá đặc biệt mau. Hạnh phúc nhật tử, đồng dạng quá thực mau, Mục Tú vẫn luôn cảm thấy, như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn đi xuống, thẳng đến nàng cùng Lục Nguyên kết hôn sinh con. Mục Tú, ngươi mau đi sản khoa xem một chút, từ chủ nhiệm bị người bệnh người nhà đánh. Mã bác sĩ thở hổn hển chạy tới, hướng về phía Mục Tú hô. Mã bác sĩ trong miệng từ chủ nhiệm, chính là Mục Tú chuẩn bà bà từ Trung Nguyên. Mục Tú vốn dĩ đang ở vui đầu viết bệnh lịch, nghe được Mã bác sĩ nói lúc sau, chấn động. Đứng lên liền hướng sản khoa chạy tới, chờ đến một tú lúc chạy tới, chỉ thấy sản khoa hộ sĩ trạm đã vây quanh một vòng người, quen thuộc thanh âm từ vòng vây truyền ra tới. Các người chính là tưởng nhiều kiếm chúng ta tiền thuốc men, con dâu của ta làm kiểm tra thời điểm, hai tử đều hảo hảo, như thế nào vừa sinh ra liền trực tiếp đưa đến nhi khoa giám hộ thất, còn làm chúng ta lại giao một ngàn đồng tiền, các người này cùng cướp bóc có cái gì khác nhau. Mã Linh tiêm tế thanh âm từ nhất bên trong truyền đến lại đây. Mục tú trong lòng một cái lụ bộp, lập tức nỗ lực đi phía trước tế, chờ nàng chen vào tới thời điểm, nhìn đến chính là Mã Linh chính tay trái bốc eo, tay phải ngón tay đều mau chỉ đến từ trung nguyên cái mũi thượng. "Ngươi là Lưu Đình người nhà?" Từ Trung Nguyên nhìn Mã Linh hỏi. "Đúng. Lưu Đình là con râu của ta." Mã Linh dùng sức gật gật đầu. "Lưu Đình, con râu?" Sinh Hải Tử Mộc Tú một đầu mơ mịt. Mã Linh hiện tại thế nhưng còn cùng Tần Gia người quẹo với nhau. Vốn tưởng rằng Tần tự mình cố gắng không có tiền không phòng ở, cái này Mã Linh khẳng định sẽ đi rồi, không nghĩ tới hai người còn ở bên nhau, xem ra là chân ái a Mộc Tú trong lòng thầm than. Bất quá Mộc Tú không biết chính là, Lão Tần trên tay quả nhiên có tiền riêng, vì lưu lại Mã Linh, hoa hơn phân nửa tiền, mua sắm một bộ tiểu phòng ở. Mã Linh qua một đoạn ngày lành, Làm nàng lại đi làm bảo mẫu, nàng cũng làm không đi xuống, đi theo Lao Tần, ít nhất có ăn có trụ, lại bán của cải lấy tiền mặt trước kia lấy Hà A Hồng trang sức, cuộc sống này tạm thời quá còn tính mỹ tư tư. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Tần Chính Xuyên cùng Tần Chính Hải cũng đều tìm được rồi sự tình làm, Tần tự mình cố gắng vui đùa lại lâu lâu tổng có thể đi chuẩn bị gió thu trở về, Mã Linh liền trước giữ lại, kỷ lữa tìm Mã, từ từ tới. Đến nỗi Mã Linh lúc này vì cái gì xuất hiện ở bệnh viện, kia vẫn là bởi vì Lưu Đình hộ kỳ thắng đại, Tần Chính xuyên công tác cũng gọi, cuối cùng là Tần tự mình cố gắng ra chủ ý, làm Mã Linh đi làm một ngày tăng cơm, chiếu cố Lưu Đình. Mã Linh cùng Lưu Đình vốn dĩ cũng không có gì thâm kỷu đại hận, hiện giờ Mã Linh cuối đầu trưởng tiểu học phụ thuộc, tiểu tâm hầu hạ, Lưu Đình lại yêu cầu người chiếu cố, Mã Linh cũng coi như là thuật có chuyên tấn công, chiếu cố tương đối ổn thỏa, vì thế Lưu Đình tháng này tử, cũng quyết định làm Mã Linh chiếu cố. Bất quá, Lưu Đình sợ không biết chính là Thần Chính xuyên cấp Mã Linh cầm tiền lương, nếu nàng biết, khẳng định lại phải đối Mã Linh thổi cái mui trừng mắt, tiêu tiền cùng không tiêu tiền, thái độ nhưng không giống nhau. Chương 818 hài tử sinh ra. Rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, Lưu Đình bỗng nhiên phát tác, nước ối phá, Thần Chính xuyên lại là ca đêm, bởi vì Lưu Đình dự tính ngày sinh liền mấy ngày nay Tần Tự mình cố gắng cũng ở tại Lưu Đình gia, hai người đem Lưu Đình thật vất vả đưa đến rồi nhà gần nhất thủ đô thị bệnh viện, an bài hảo lúc sau, Lao Tần trực tiếp hướng thị người thứ 5 nhân bệnh viện chạy tới thông tri Tần Chính Xuyên, Mã Linh tắc lưu lại chiếu cố Lưu Đình. Buổi tối vừa lúc là từ trung nguyên ca đêm, một kiểm tra, Lưu Đình cùng khẩu đã khai bốn chỉ, chạy nhanh đưa vào đái sẵn thất, Mã Linh một người ở bên ngoài cấp xoay quanh. Mà Tần tự mình cố gắng này vừa đi, Đến Lưu Đình Sinh cũng chưa trở về, bên này hài tử cả đời ra tới, liền nói muốn cấp cứu, thúc dục nàng đi giao tiền, Mã Linh lăn lộn một đêm, lúc này đầy ngập lửa giận, vừa nghe muốn như vậy nhiều tiền, nàng đau lòng không được, lập tức gầm ý lên. Tân Sinh Nhi dung huyết rất nguy hiểm, lúc này thai nhi đã bệnh phù, nếu cứu giúp không kịp thời, nhẹ dạ sẽ thành não năm liệt, trí lực rất thấp, nghiêm trọng nói liền sẽ suy tim, khiến cho tử vong. Từ Trung Nguyên bị Mã Linh lục mà Vẫn như cũ vẫn duy trì chuyên nghiệp tu dưỡng, nhanh chóng giải thích nói: "Bác sĩ, ngươi có phải hay không lầm, ta cùng thê tử nhóm máu đều là O hình huyết, sao có thể phát sinh dung huyết phản ứng đâu?" Lúc này, Tần Chính Xuyên thênh thênh vang lên, Mục Tú nhìn qua đi, chỉ thấy hắn đẩy mặt Tiểu Thụy, thở hổn hển đi vào phòng gây. Nguyên lai Tần tự mình cố gắng đi bệnh viện tìm nhi tử thời điểm, vừa lúc gặp được Tần Chính Xuyên ở phòng giải phẫu, này nhất đẳng chính là hơn 2 giờ. Lúc này hai cha con người một đường chạy chậm, đuổi trở về. Không có khả năng, nếu hai người các ngươi người nhóm máu đều là O hình huyết, hai tử nhóm máu chỉ có thể là O, chính là hiện tại hài tử nhóm máu là AB, mà ngươi thể tử nhóm máu là O hình huyết, cho nên đã xảy ra dung huyết phản ứng. Từ Trung Nguyên cũng không dám tin tưởng nói, chính là sản phụ cùng hài tử nhóm máu xét nghiệm đơn nàng đều nhìn đến qua, xét nghiệm kết quả không có khả năng sai lầm. nên không phải các ngươi ôm sai Hải tử đi. Tân Chính Xuyên cũng là bác sĩ, biết nếu Hải tử nhóm máu là AB, kia căn bản không có khả năng là hắn Hải tử. Vương Ý Việt tá trưởng, ngươi đi phòng sinh xem một chút. Từ Trung Nguyên nhíu nhíu mày, ôm sai Hải tử sự tình tùy nói nàng trước nay chưa thấy qua, nhưng là nghe nói các bệnh viện cũng có phát sinh quá, nếu bọn họ hai vợ chồng nhóm máu đều là O nói, đứa nhỏ này có khả năng ôm sai, cũng có khả năng Từ Chung Nguyên như suy tư gì nhìn thoáng qua Trần Chính Xuyên. Cùng lúc đó, Mục Tú cũng ánh mắt phức tạp nhìn nhìn Trần Chính Xuyên, đứa nhỏ này khẳng định là Lưu Đình Tân Sinh, nhưng là có phải hay không Trần Chính Xuyên liền khó nói, chẳng qua Mục Tú không nghĩ tới chuyện này, như vậy mau liền phải bị vật trần. Mục Tú nhìn đến một đám lão người quen, Từ Chung Nguyên tạm thời lại không nguy hiểm, nàng đang ở suy xét có phải hay không nên lui ra ngoài, không nghĩ tới Mã Linh một cái xoay người, Liền liền thấy được một túi, nàng tiến lên liền đem mục túi nắm ra tới, lớn tiếng nói: "Ngươi như thế nào ở chỗ này? Con ăn mặc bác sĩ quần áo, có phải hay không ngươi đem chúng ta hại tử thay đổi? Muốn cho chúng ta ra cái này tiền tiêu hoang phí đi cứu cái kia đoàn mệnh quỷ. Ngươi làm hại chúng ta còn chưa đủ a. Chúng ta đều bị ngươi bức mau lưu lạc đầu đường, ngươi còn không buông tha chúng ta, ngươi âm hồn không tan a." Mã Linh ngữ điệu cùng súng máy giống nhau, nhanh chóng băng ra tới. Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, cái gì kêu ta bức các ngươi, ta chỉ là lấy thuộc về ta đồ vật." Mục Tú nhất thời không đề phòng, bị Mã Linh túm ra tới, nàng dùng sức vùng, tránh thoát ra tới, đứng thẳng thân mình, lạnh lùng nhìn bọn họ. "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Tần Chính Xuyên không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp được Mục Tú, đến kỹ xuống dưới, chỉ cần nàng xuất hiện, nhà bọn họ liền không chuyên tốt. "Ra ở nơi nào, cùng các ngươi có quan hệ gì?" Mộc Tú thật là mặc kệ hắn. Mộc Tú, ngươi trở về đi làm đi thôi, ta không có việc gì. Từ Trung Nguyên Tử vừa rồi bọn họ nói chuyện chung, nhạy bén nhận thấy được, bọn họ chính là Hà A Hồng người nhà, Mộc Tú lúc này lại ở chỗ này, chỉ biết càng loạn. Mộc Tú gật gật đầu, xoay người liền phải rời đi. Ngươi không thể đi, bên này sự tình còn chưa nói minh bạch đâu, có phải hay không ngươi đổi hại tử còn không biết đâu, ngươi như vậy hắc tâm căn người. cái gì làm không ra? Mã Linh ngăn đón không cho Mục Tú đi. Tư chủ nhiệm, 7 giờ rưỡi sinh ra hài tử, chỉ có này một cái, lúc này phòng sinh một cái sản phụ đều không có, không, có khả năng ôm sai. Vừa rồi đi phòng sinh cái kia hộ sĩ, thở hổn hển chạy tới nói. Không có khả năng, ngươi cho ta cái giải thích. Tân Chính xuyên phẫn nộ nhìn về phía Mục Tú. Ta cho ngươi cái gì giải thích? Ta hôm nay sáng sớm mới đến đi làm. Ngươi thê tử sinh hài tử thời điểm, ta còn ở nhà đâu? Ta cảm thấy hai tử có phải hay không ngươi, ngươi hẳn là hỏi một chút ngươi thê tử. Mục Tu Ý có điều chỉ nói. Nàng cũng cũng chỉ nhìn hài tử liếc mắt một cái, em bé đều lớn lên không sai biệt lắm, nàng như thế nào có thể nhận được rõ ràng. Tân Chính xuyên hiểu lầm Mục Tu Ý tư. Đứa nhỏ này chính là của các ngươi, không có ôm sai, không được nói lại làm một lần nhóm máu kiểm tra đo lường. Từ Trung Nguyên thực đau đầu, hiện tại quốc nội còn không có xét nghiệm ADN, lúc này cũng chứng minh không được hài tử rốt cuộc có phải hay không thân sinh, nếu bọn họ không thừa nhận đứa nhỏ này, lúc này cũng không có biện pháp. Hảo, lại làm một lần. Tân Chính Xuyên ở bệnh viện công tác, nghe được chỉ có lưu đình một cái sản phụ sinh hài tử, trong lòng liền cảm thấy ôm sai khả năng tính rất nhỏ, có khả năng là thử máu hình nghiệm sai rồi. Tiểu Tĩnh, ngươi đi cấp sản phụ cùng hắn đều rút máu. Tiểu Thiên, ngươi đi nhi khoa, thông tri lại cấp trẻ con rút máu xét nghiệm hạ nhóm máu, đưa đi xét nghiệm thất thời điểm, liền nói là ta làm kịch liệt kiểm tra đo lường. Từ Trung Nguyên quay đầu hạ đạt một ít lệnh mệnh lệnh. Tân Chính Xuyên cũng phối hợp đi lưu đình phòng bệnh, hộ sĩ trạm đám người đều tản ra, đợi chút lại xem náo nhiệt. Chính Xuyên, thế nào? Lưu Đình nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mỏi mệt, khách sản phụ sinh xong hài tử liền mệt ngủ rồi, mà nàng vẫn luôn cứng trống. Nói hại tử dung huyết, quả thực là chê cười, ngươi cùng ta nhóm máu, sao có thể phát sinh dung huyết phản ứng? Càng buồn cười chính là, ngươi ta đều là O hình huyết, hại tử nhóm máu thế nhưng lại AB, khẳng định là xét nghiệm thất lầm." Tần Chính xuyên tức giận nói, hoàn toàn không thấy được trong nháy mắt sắc mặt trở nên càng khó xem Lưu Đình. Lưu Đình vốn tưởng rằng hại tử sinh ra lúc sau, nàng lén lút đi, lại đi tìm Chu Thiên, tổng hội làm hắn nhận xung dưới mới vừa nàng nhìn thoáng qua, hai tử cùng Chu Thiên Quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chỉ là không nghĩ tới, sinh ra liền đưa đi nằm viện, thân thể lập tức đã bị vặt trần. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn ta nói, đứa nhỏ này mặc kệ có phải hay không của các ngươi, đều đừng thừa nhận, liền chết cắn nói ôm sai rồi, bằng không xem bệnh đều phải như vậy nhiều tiền, các ngươi còn trẻ, tái sinh một cái. Mã Linh ở một bên nói, hai tử là chúng ta Đập nổi bán sắt cũng muốn chửa khỏi, nếu không phải chúng ta, chúng ta khẳng định sẽ không đương coi tiền như rác. Tân Chính Xuyên biết Tân Sinh Nhi dung huyết, khả đại khả tiểu, chỉ cần trị liệu đúng chỗ, vẫn là một cái khỏe mạnh hài tử. Chương 819 hài tử sinh ra hai. Lưu Đình vẫn luôn trầm mặc không nói, nàng trong lòng đang không ngừng giãy giụa, đợi chút nhóm máu kết quả ra tới, nàng nên như thế nào giải thích? Có thể giấu giếm bao lâu? Nàng rốt cuộc là thừa nhận vẫn là chết không thừa nhận đâu. Thừa nhận nói, khẳng định sẽ ly hôn, tần chính xuyên đời này cũng chính là bác sĩ, đi theo hắn tuy nói sinh hoạt vương vảng, nhưng là này không phải nàng muốn cái loại này sinh hoạt, nàng mang theo hài tử đập nồi dìm thuyền, liền tính Chu Thiên không cưới nàng, trên tay hơi chút lẩu lẩu, đều đủ nàng cùng hài tử hoa, chờ đến hài tử lớn, Chu Thiên xem ở hài tử phân thượng, cũng sẽ đối nàng tốt. Nếu chết không thừa nhận nói Về sau vạn nhất bị phát hiện, vẫn là muốn ly hôn, Tả Hữu đều trốn bất quá ly hôn. Lưu Đình giờ phút này tâm giống như đặt ở trong chảo dầu sôi giãy vọ, chính là chỉ có thể tĩnh xem này biến, xem làm sao bây giờ, nếu có thể dấu giếm quá khứ là tốt nhất, chẳng sợ liền một tháng, làm nàng có thời gian đi tìm Chu Thiên. Lưu Đình đến bây giờ đều đối Chu Thiên chưa từ bỏ ý định, một bên tỉnh nguyện cho rằng, chỉ cần ôm Hải Tử đi, Chu Thiên nhìn đến Hải Tử, liền sẽ cảm động nàng trả giá. Đứa nhỏ này là Lưu Đình. Mục Tú ở Từ Trung Nguyên bên người nhẹ giọng nói, "Chính là nhỏ ngoáo không đúng a, Trừ Phi." Từ Trung Nguyên nhìn về phía Mục Tú. Mục Tú gật gật đầu, tiếp tục nói, "Đúng vậy, không phải Tần Chính Xuyên." "A, ngươi như thế nào biết?" Từ Trung Nguyên kinh ngạc hỏi. "Không cẩn thận nghe được." "Ai, đứa nhỏ này thật đáng thương." Từ Trung Nguyên nhịn không được cảm thán nói. Một tú hội phòng tĩnh giả, phản hồi tới rồi xà khoa, nàng lo lắng từ trung nguyên lại bị dây dưa, lưu lại bồi nàng. Hai cái giờ sau, nhóm máu xét nghiệm kết quả ra tới, nhìn bàn làm việc thượng tam chương xét nghiệm đơn, từ trung nguyên thở dài một hơi, quả nhiên, Tần Chính Xuyên cùng Lưu Đình đều là O hình huyết, hài tử vẫn là AB hình, đứa nhỏ này tuyệt đối không có khả năng là Tần Chính Xuyên hài tử. Xét nghiệm kết quả ra tới không có Tần Chính Xuyên đã là lần thứ 3 tới bác sĩ văn phòng, lần này Từ Trung Nguyên cũng không có nói lời nào, chỉ là đem xét nghiệm đơn đưa cho hắn. Tần Chính Xuyên cầm lấy xét nghiệm đơn, nhìn vài biến, vẫn như cũ là không tin nói, sao có thể a, sao có thể a? Ngươi cũng là bác sĩ, chúng ta phải tin tưởng khoa học, xét nghiệm đơn sẽ không sai. Từ Trung Nguyên nói, các ngươi khẳng định là đem Hải Tử ôm sai rồi, đứa nhỏ này không phải chúng ta Khẳng định không phải ta hài tử. Tân Chính xuyên căn bản không nghĩ tới là Lưu Đình phản bội hắn. Đứa nhỏ này khẳng định là Lưu Đình sinh, lúc này đã chậm trễ không ít thời gian, lại không giao tiền cứu giúp, hài tử thật sự nguy hiểm. Từ Trung nguyên thúc dục nói. Chế cười, đứa nhỏ này cùng chúng ta nhóm máu đều không giống nhau, ta sao có thể ra tiền đi cứu? Chết thì chết, cùng ta không quan hệ. Tân Chính xuyên phảng phát nghe được chế cười giống nhau, nhìn Từ Trung nguyên Từ trung nguyên nhất thời chán nản, không biết nói cái gì. Ngươi không hỏi xem Lưu Đình ý kiến." Mục Tú ở một bên nhắc nhở nói. "Hỏi nàng, hỏi nàng làm cái gì?" Tân Chính xuyên lời nói xuất khẩu, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia phòng đoán, tức khắc sắc mặt trở nên xanh mét, hắn không hề ngôn ngữ, xoay người liền hướng phòng bệnh đi đến. Mục Tú cùng Từ Trung Nguyên liếc nhau, cũng đều theo đi lên, chủ yếu là lo lắng Tân Chính xuyên vạn nhất bạo nộ lên, thương tổn Lưu Đình. Cái bệnh viện cũng có trách nhiệm. Trần Chính Xuyên đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại, vẻ mặt xanh mét đứng ở giường đôi. Lúc này Mã Linh cùng Trần Tự Mình cố gắng đi ra ngoài mua cơm, chỉ có Lưu Đình một người nằm, nội tâm lần chịu dày vò, nghe được tiếng bước chân, nàng vội vàng ngồi dậy, đầy mặt tha thiết nhìn Trần Chính Xuyên, nôn nóng hỏi: "Hai tử đâu? Thế nào? Xét nghiệm kết quả ra tới, kia không phải chúng ta hài tử, bệnh viện đem chúng ta hài tử đánh mất?" Ta nhất định phải tìm được. Tân Chính Xuyên nhiều hy vọng lúc này hại tử là ném, mà không phải hắn phỏng đoán nhất hư kết quả. Lưu Đình sắc mặt thoáng một chút trở nên tuyết trắng, nàng do dự trong chốc lát, mới ấp há úng đúng hỏi, "Kia, ôm sai đứa bé kia thế nào?" Tân Chính Xuyên nghe Lưu Đình không có quan tâm bọn họ hại tử, ngược lại vẫn luôn truy vấn mặt khác đứa bé kia, hắn không khỏi phiền lòng, tức giận nói, "Đứa bé kia cũng không biết nhà ai, bác sĩ làm ta ra tiền chữa bệnh." Ta cho dù có tiền, cũng sẽ không cho người khác hại Tử Hoa, phòng trường sống không được mấy ngày rồi. A. Lưu Đình kinh hô sinh ra, 10 tháng hoài thai, dù sao cũng là từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng là cái kia bộ dáng đã thật sâu khắc ở nàng trong đầu, kia nho nhỏ bộ dáng, nói không nên lời đáng thương. Làm sao vậy? Tần Chính Xuyên nhìn chằm chằm Lưu Đình mặt, tưởng từ nàng biểu tình chung, được đến hắn muốn đáp án. Tuy rằng đáp án đã miêu tả sinh động, Tân Chính xuyên nội tâm thức của Công Táo, hắn không thể tiến lên hỏi cái rõ ràng, nhưng là hắn chính là muốn nhìn Lưu Đình giải vỏ bộ dáng, hít sâu một hơi, xem nàng chuẩn bị như thế nào giải thích. "Con của chúng ta tạm thời tìm không thấy, đứa nhỏ này rất đáng thương, chúng ta liền cứu tiếu hắn đi, ngươi cũng là cái bác sĩ, bác sĩ đều là cứu tử phù thương, tâm địa tốt nhất, chúng ta coi như tích thiện hành đức đi." Lưu Đình nói. Lam ở ngoài cửa mục tú cùng Từ Trung Nguyên đều cảm thấy buồn cười. Bác sĩ nói muốn 1000 đồng tiền, hơn nữa khả năng còn chưa đủ, chúng ta nào có như vậy nhiều tiền. Tần Trinh xuyên lạnh lùng nói, ta kia còn có một ít trang sức, ngươi cầm đi đường, chúng ta tổn có 1000 nhiều đồng tiền, ta còn có mấy trăm đồng tiền, trước cầm đi cứ mạng. Lưu Đình nghe Tần Trinh xuyên ngữ điệu, hình như là nhả ra, nàng chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng nói, đủ rồi. Tần Chính Xuyên không thể nhịn được nữa, la lên một tiếng. Lưu Đình đang ở toái toái niệm, bỗng nhiên nghe được quát lớn thanh, thân mình run lên, ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Chính Xuyên. Lúc này Tần Chính Xuyên trên mặt biểu tình đã lạnh giống như đắp thượng một tầng băng sương, lạnh như băng nhìn Lưu Đình. "Chính Xuyên, ngươi làm sao vậy?" Lưu Đình một trận hoảng hốt, cái dạng này Tần Chính Xuyên, là nàng chưa từng có nhìn đến quá lẫm lệ. Lưu Đình Ngươi rốt cuộc còn tưởng lừa gạt ta tới khi nào? Ngươi thành thật công đạo, đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không ngươi sinh? Chính Xuyên, ngươi không phải nói con của chúng ta tìm không thấy sao? Lưu Đình chợt dạ nói, chẳng qua ánh mắt bắt đầu tự do, không dám nhìn hướng hắn. Ta là nói con của chúng ta tìm không thấy, nhưng là không có nói ngươi Hải Tử tìm không thấy. Tân Chính Xuyên ở ngươi Hải Tử này bốn chữ thượng, thăng thêm ngữ khí. Hắn đã biết Lưu Đình trong óc trống rỗng, nhưng là nàng như cũ mạnh miệng được nói, "Chính Xuyên, ta không biết người đang nói cái gì." "Ha ha, ta đây liền đi cục công an báo án, làm cục công an người tới tra, chẳng qua chờ điều tra ra chân tướng thời điểm, đứa bé kia phòng trừng cũng đã chết, bệnh viện làm như không người nhận lãnh thi thể." Tân Chính Xuyên nhìn chằm chằm Lưu Đình, tàn nhẫn nói, "Lưu Đình nghe được thi thể này hai chữ thời điểm, cả người không khỏi run lên. Ngay sau đó nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo như truy động băng. Chương 820 bại lộ. Ta ngẫm lại, đến lúc đó sẽ xử lý như thế nào đâu. Đúng rồi, y đi học viện sẽ tiêu tiền bán hạ này đó thi thể, cầm đi giải phẫu hoặc là ngâm mình ở pha lê vại, đáng thương đứa nhỏ này, đã chết đều không thể giữ lại toàn thây xuống mộ vì ăn a. Thần Chính Xuyên nhìn Lưu Đình chậm rãi nói, biểu tình bình tĩnh mà lại tràn ngập áp động. Nhưng là Đây cũng là tình hình thực tế. Mục Tú tuy không có hài tử, nhưng là nếu ai muốn nói như vậy nàng hài tử, nàng khẳng định chịu không nổi, từ trung nguyên là vị mẫu thân, lúc này trên mặt đều lộ ra không đành lòng biểu tình. Lưu Đình ngây dại, chỉ là nghe Tần Chính Xuyên nói ra, tâm đều nắm ở bên nhau đau, nàng trước nay không nghĩ tới, cái này mới sinh ra hài tử, có thể như thế dạng được nàng. Các ngươi làm cái gì đâu? Ngoài phòng bệnh, truyền đến mã linh thanh âm. Đứng ở cửa mục tú cùng Từ Trung Nguyên, nghe lén góc tưởng nghe chính chuyên tâm đâu, không có phát hiện lấy lòng đồ ăn trở về Mã Linh cùng Lao Thần, nhất thời không bắt bẻ, bị trảo vừa vặn. Chúng ta vừa mới chuẩn bị đi vào, các ngươi liền đã trở lại. Mục tú Cơ Linh, chạy nhanh giải thích nói. Mã Linh vẻ mặt hầu nghi nhìn các nàng liếc mắt một cái, đẩy cửa mà vào, ngay sau đó chính là kinh hô, Lưu Đình, ngươi chạy nhanh nằm xuống tới, ở cư chính là muốn che. Nhanh vạn đừng chúng, gió. Mã Linh chạy nhanh đi đến đầu giường, Vương Cam Yên liền phải đỡ Lưu Đình nằm xuống, chỉ là Lưu Đình cứng đờ thân mình, không muốn nằm xuống. Mã Linh ngẩng đầu vừa thấy, lại là một hồi hoãn trách. "Chính Xuyên A, ngươi như thế nào chọc ngươi tức phụ, xem nàng khóc, ở cứ nhưng không cho khóc, sẽ bị thương đôi mắt." Chẳng qua, Mã Linh nói, không ai đáp lại, thần tự mình cố gắng cũng đã nhìn ra không thích hợp, đi qua đi. kéo một chút mã linh tay áo. Mã Linh lúc này mới phản ứng lại đây, kinh ngạc nói: "Các ngươi đây là làm sao vậy?" Trải qua Mã Linh này một gián đoạn, Lưu Đình ngắn ngủi suy tư một chút, nàng bỗng nhiên nhìn đến Mộ Tú, lập tức vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía Mộ Tú quát: "Mộ Tú, có phải hay không ngươi làm đến quỷ, cố ý lấy sai rồi xét nghiệm đơn, có phải hay không ngươi chịu cái kia tiện nữ nhân sai xử, chính là không cần chúng ta hảo quá." Lưu Đình như vậy một lòng tay trách Tất cả mọi người nhìn phía Mục Tú, ngay cả Tần Chính Xuyên trên mặt cũng có chút chần chờ. Mục Tú không nghĩ tới, Lưu Đình tới rồi này quang cảnh, còn không thẳng thắn, đời trước bọn họ cừu hận còn không có hóa giải, nay một đời nàng còn tưởng bắt nước bẩn cấp Mục Tú. Nhìn đến Tần Chính Xuyên vặn vào mặt, Mục Tú lúc này thù mới hận cũ toàn bộ nảy lên trong lòng. Luôn luôn lý trí Mục Tú đầu nhiệt huyết hướng đầu, buột miệng thốt ra chính là, "Lưu Đình, đều nói hồ độc không thứ tử." Lúc này Ngươi Hải tử đang ở Cựu giúp, ngươi còn ở nơi này tìm người bối rồi. Đây là ngươi cùng Chu Thiên Hải tử. Ngươi làm sao mà biết được? Lưu Đình bị cả kinh nghi vấn buộc miệng tốt ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, dùng tay che miệng lại. Chỉ là thời gian đã muộn, mọi người ánh mắt đều dừng ở Lưu Đình trên người, Mã Linh càng là kinh hô lớn tiếng nói, "Chu Thiên, ngươi cùng người khác Hải tử?" "Lưu Đình, ngươi cho ta nói rõ ràng." Tần Chính xuyên mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn về phía trên giường bệnh cái kia đang ở run bần bật thân ảnh. Lưu Đình không dám nói nữa, bắt đầu thấp giọng lức nở. "Mộc Tú, ngươi đều biết cái gì?" Tần Chính xuyên ngược lại nhìn về phía Mộc Tú, tuy rằng Mộc Tú giúp hắn mạch Trần sự thật, nhưng là thái độ của hắn nhưng không giống như là cảm tạ Mộc Tú bộ dáng. "Cái này, vẫn là làm Lưu Đình cho các ngươi giải thích đi." Mộc Tú nhàn nhạt nói, "Ngươi thật là đen tâm can." Biết rõ này không phải chúng ta tần ra hài tử, còn không nói sớm, muốn cho chúng ta bạch hoa tiền cứu người khác hài tử, cuối cùng giở che múc nước công gia chẳng, ngươi một hai phải chúng ta táng ra bại sản mới được sao? Ngươi thật là ác độc. Mã Linh ở một bên tự cho là nhìn thấu Mục Tú, lớn tiếng trách cứ nói. Mục Tú bắt đầu không nói, là bởi vì nàng càng hy vọng Lưu Đình có thể lựa rối quá quan, chờ đến đứa nhỏ này lớn lên lúc sau. Tần Chính Xuyên lại phát hiện cho người khác dưỡng mười mấy năm nhi tử, kia hẳn là càng xuất sắc. Lúc này Mộ Tú không hề giấu giếm, là bởi vì Lưu Đình đã giấu không được, mà nàng cũng không đành lòng nhìn đến hài tử cứ như vậy chết đi. "Lưu Đình, ngươi cho ta nói, nói a." Tần Chính Xuyên điên cuồng loạn trạo Lưu Đình, Lưu Đình trừ bỏ khóc vẫn là khóc, không ngừng nức nở. "Ngươi không nói đúng không? Xem ta không đánh chết ngươi, ngươi cái tiện nhân." Tần Chính Xuyên khí đỏ mắt, Nàng tay bắt đầu điên cuồng đánh hướng Lưu Đình. "Ngươi không thể ở bệnh viện bên trong đánh người." Từ Trung Nguyên vội vàng tiến lên kéo. "Cô ngay, ta giao hôn cái này là lôi hồng bướm nữ nhân, ngươi lại ngăn đón, tiểu tâm ta liền ngươi cùng nhau tấu." Tân Chính xuyên lúc này đã mất đi lý trí, mặc kệ là ai, đều ngăn cản không được hắn phẫn nộ tâm. "Mau đi kêu Lưu bác sĩ cùng Vương bác sĩ." Từ Trung Nguyên hướng về phía cửa nghe tiếng mà đến tiểu hộ sĩ si hô. Lưu bác sĩ cùng Vương bác sĩ là nam bác sĩ, sức lực đại, có thể chế phục Tần Chính Xuyên. Ngươi một đại nam nhân, đã xẻ ra chuyện chỉ biết đánh nữ nhân, khó trách thê tử cùng người khác cặp với nhau. Mộ Tú thấy như vậy một màn, trong lòng đối Tần Chính Xuyên khinh thường quả thực đạt tới cực hạn, nhìn đến hắn uy hiếp Tử Trung Nguyên, nàng rốt cuộc nhịn không được, ra tiếng chảo phúng nói: "Mộ Tú, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không dừng ở này một bước, ta cho dù chết" Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Vẫn luôn khóc thút thít Lưu Đình, lúc này trong lòng hận cực, nàng không đi hận đang ở đánh nàng tần chính xuyên, ngược lại càng thêm hận Mục Tú. Nếu không phải Mục Tú đem bọn họ tài sản đều cầm đi, nàng cũng sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đi theo ra tay rộng rãi chu thiên tốt hơn, càng sẽ không mang thai sinh hạ tư sinh tử. Này hết thảy hết thảy đều là bởi vì Mục Tú tham tài. Mục Tú quả thực trợn trán trắng mắt, nữ nhân này rốt cuộc trường không trường đầu độc? trời trước, nàng thế nhưng cũng như vậy chỉ số thông minh nữ nhân là khoe mật, cuối cùng còn bị nàng cướp đi trợ phu, hiện tại ngẫm lại, thật là quá cảm thấy thẹn. Tần Chính Xuyên, hài tử đích xác không phải ngươi, liền ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi không xứng có hài tử. Ha ha ha ha, ngươi đại khái không biết đi, ngươi có bệnh, ngươi không thể sinh hài tử. Ha ha ha ha, ngươi đời này tuyệt hậu. Lưu Đình lúc này đỉnh hai cái hắt hốc mắt, cái mũi ra bên ngoài đổ máu. Mã Trái đã xưng lên, nàng không chút nghi ngờ Tần Chính Xuyên muốn đem nàng đánh chết. Bất quá lúc này Lưu Đình ngược lại không sợ hãi, cười hi hi nói, "Chỉ là như vậy tôi cười làm nhân tâm trung kinh tủng. Làm ngươi nói hiếu nói vượng, ta làm ngươi nói hiếu nói vượng." Tần Chính Xuyên nhìn đến Lưu Đình dáng vẻ này, trong lòng phát mao, Mạc Danh cảm thấy nàng nói chính là sự thật, áp lực hoàn hốt, trên tay lại là càng mãnh liệt nắm tay đánh hướng Lưu Đình. Tần tự mình cố gắng nhìn không được Đi lên chuẩn bị kéo một phen, chính là ở bên cạnh Mã Linh trước mắt, lập tức ngăn cản hắn. Vốn dĩ chính xuyên đều đối với ngươi có ý kiến, lần này hắn đã chịu như vậy đại sỉ nhục, ngươi làm hắn sả giận đi, ngươi trở lên đi ngăn đón, tiểu tâm hắn hận thượng ngươi. Tần tự mình cố gắng xưa nay nghe Mã Linh nói, hắn ngẫm lại cảm thấy Mã Linh nói cũng đúng, vì thế liền cùng Mã Linh tiếp tục đứng ở góc tường đường không khí. Chương 821 ngoài ý muốn truy lâu Mã Linh khẽ miệng lộ ra một tia giữ tận cười, thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất Tần Chính Xuyên đem Lưu Đình đánh chết, sau đó Tần Chính Xuyên lại bị bắn chết, kia bọn họ hai vợ chồng sở hữu tài sản, chính là lão Tần. Sau đó nàng theo sau lại lời ngon tiếng ngọt một phen, lão Tần khẳng định là toàn bộ đều cho nàng, nghĩ đến đây, Mã Linh ước gì sự tình lại náo đại điểm. Hoa. Lưu Đình mới sinh sản không lâu, thân mình còn suy yếu, Tần Chính Xuyên một quyền đánh tới nàng lực nàng một đống máu phun tới. Tần Chính Xuyên nhìn đến xuất huyết, ngây ngẩn cả người, Lưu Đình nhìn thoáng qua trên mặt đất máu tươi, cũng ngây ngẩn cả người. Tần Chính Xuyên trong lòng hiện lên một tia hối hận, đang chuẩn bị thu tay lại, không nghĩ tới Lưu Đình lúc này đã bất chấp tất cả, chỉ thấy nàng xoa xoa khóe miệng vết máu, đứng lên, ánh mắt điên khủng nhìn Tần Chính Xuyên. "Còn nhớ rõ kết hôn trước kiểm tra sức khỏe sao? Bác sĩ cùng ta nói, người đời này đều đừng nghĩ có hài tử." Ngươi chính là cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ngươi kết hôn? Ha ha ha, nếu không phải nhà ngươi có tiền, ta căn bản nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đều chán ghét âm, liền hai tử đều loại không thượng, ngươi còn xem như cái nam nhân sao? Ngươi cũng liền so thái dám hảo như vậy một chút, đều là đoạn tử tuyệt tôn mặt hàng. Ngươi sinh cái kia tiểu tạp chủng lập tức sẽ chết, ngươi liền tính có thể sinh thì thế nào, sinh một cái chết một cái. Tần Chính Xuyên nói, cực đại kích thích Lưu Đình, nghĩ đến chỉ thấy quá liếc mắt một cái nhi tử, lập tức sẽ chết đi, nàng trong nháy mắt tim như bị dao cắt, vô sinh niệm. Mà Tần Chính Xuyên hồi tưởng khởi lần đó kiểm tra, sắc mặt xanh mét, khó trách bác sĩ lúc ấy xem hắn ánh mắt tràn ngập cổ quái. Nghĩ đến Lưu Đình lời nói mới rồi, Tần Chính Xuyên lửa giận lại lần nữa bị bập lửa, không có bất luận cái gì lý trí, liền hướng Lưu Đình phóng đi. Mà lúc này Hai gã nam bác sĩ cũng từ phòng khám bệnh vội vã chạy tới, chẳng qua, bọn họ vẫn là đã tới chậm một bước. Mục tú từ trung nguyên la hoàng lên, ngay sau đó chính là mang theo khóc gầm hướng dưới lầu chạy tới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm Tần Chính Xuyên. Nguyên Lai liên ở Tần Chính Xuyên nhằm phía Lưu Đình thời điểm, Lưu Đình quỷ dị cười, sau này sai khai hai bước, Tần Chính Xuyên không kịp thu bước, trực tiếp đụng vào mục tú trên người. Mộc Tú vừa lúc đứng ở cửa sổ bên cạnh, bị Tần Chính Xuyên này va chạm, trực tiếp thối lui đến cửa sổ. Nửa người trên khom lưng đã đi ra ngoài, mà Lưu Đình lại ở một bên hô lớn, "Giết người, giết người." Tần Chính Xuyên nhất thời sốt ruột, không rảnh lo Mộc Tú, trực tiếp nào hướng bên cạnh Lưu Đình, che lại nàng miệng, muốn cho nàng câm miệng. Ai biết, Lưu Đình một ngụm cắn hắn tay, hung hăng cắn xé. Tần Chính Xuyên nan đau, một chân đá văng Lưu Đình, này va chạm đánh Lưu Đình cũng ghé vào trên cửa sổ, vừa lúc Mục Tú giơ tay về phía trước trảo, tưởng đứng lên, không nghĩ tới Lưu Đình vọt lại đây, ngay sau đó hai người cùng nhau từ bên cửa sổ ngã xuống đi xuống. Hết thể đều phát sinh ở sấm sét ầm ầm chi gian, tất cả mọi người không kịp phản ứng, thảm án đã phát sinh. Sàn khoa ở lầu 5, cái này độ cao, người ngã xuống, giữa nhiều lành ít, từ trung nguyên nổi điên giống nhau xuống phía dưới phóng đi, trong đầu trống rỗng. Tần Chính xuyên lóc lóc đứng ở nơi đó, hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, hộ sĩ đã báo nguy, hai gã nam bác sĩ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phong ngừa hắn chạy trốn. Dương Lục Nguyên nghe được Mục Tú truy lâu tin tức, còn tưởng rằng là đối phương nói giỡn, đang chuẩn bị phê bình cái này đồng sự, không nghĩ tới một cái khác đồng sự cũng chạy tiến văn phòng, lòng nóng như lửa đốt đối Lục Nguyên nói, Mục Tú người nhà đâu? Đã đẩy đến phòng giải phẫu, yêu cầu người nhà ký tên. Lục Nguyên ngây ngẩn cả người, bất quá thực mau lấy lại tinh thần, điên giống nhau chạy hướng phòng giải phẫu. Lô nội khoa bởi vì người bệnh bệnh tình dễ dàng lập lại, cho nên giữa gần phòng giải phẫu, ngày thường ngắn ngủn khoảng cách, Lục Nguyên lúc này lại cảm thấy như thế xa xôi. Lục Nguyên. Từ Trung Nguyên ở bên ngoài phòng giải phẫu nôn nóng chờ đợi, nhìn đến chạy tới Lục Nguyên, lời nói còn chưa xuất khẩu, nước mắt liền chảy xuống dưới. Từ Trung Nguyên từ trên lầu bay nhanh chạy xuống tới thời điểm, Lầu một mặt cỏ thượng đã vây quanh một vòng người, bên cạnh đã có người đi thông chi khoa cấp cứu tới kéo người. Bởi vì Lưu Đình trước rơi xuống, trước một bước rơi xuống đất, hơn nữa, Lưu Đình rơi xuống địa phương lạn nền xi si măng, một tú ở rơi xuống đất thời điểm, đầu tiên là bị nhánh cây chắn một chút, giảm sốc một chút lúc sau, rơi xuống ở mặt cỏ trên mặt đất. Bởi vì từ chỗ cao truy lâu người, toàn thân sẽ nhiều chỗ gãy xương, cho nên không thể tùy ý di chuyển. chỉ có thể sốt ruột chờ cứu khoa nhân viên y tế tới xử lý. Đây là ở bệnh viện, khoa cấp cứu hộ sĩ cùng bác sĩ thực mau nâng cáng chạy như bay mà đến, đơn giản làm hạ kiểm tra, Lưu Đình đã xong sờn đồng tử tán đại, vô tự chủ hô hấp, vô tâm nhạy, bởi vì là toàn bộ cái hốt chấm đất, dưới thân nở rộ màu đỏ tươi hỗn loạn màu trắng, mắt thấy là cứu không sống. Mục tú bên này cũng không hảo đi nơi nào, nàng đầy mặt máu tươi, thân hôn mê trạng thái. Một bên đồng tử đã tán đại, huyết áp chỉ có 60, 40 mờ mờ hờ gờ. Phòng cấp cứu chạy nhanh đưa mục tú đi làm kiểm tra, phòng giải phẫu cũng đã chuẩn bị tốt, cấp mục tú làm phẫu thuật chính là phó viện trưởng. Từ bác sĩ, người liên hệ hạ mục tú người nhà, giải phẫu rất nhiều yêu cầu người nhà ký tên. Phó viện trưởng nói xong lúc sau, liền vào phòng giải phẫu. Đúng vậy, tìm người nhà, tìm người nhà. Từ Trung Nguyên đã dối loạn thần. Chỉ là nàng vừa muốn đi tìm Lục Nguyên, chân một uy, trực tiếp té ngã trên đất, mới vừa nàng từ trên lầu chạy như bay xuống dưới, thương đến chân. Lúc ấy nàng tinh thần phấn chướng, cũng không có chú ý, lúc này mới cảm thấy xuyên tim đau. "Từ bác sĩ, ta đi tìm Lục Nguyên, ngươi ở chỗ này chờ." Cùng nhau tới hồ bác sĩ đỡ tử Chung Nguyên ngồi xong lúc sau, liền đi tìm Lục Nguyên, vì thế liền đã xảy ra vừa rồi kia một màn. "Mẹ, mục tú thế nào?" Lục Nguyên nhìn đến từ trung nguyên này phó hoàng loạn bộ dáng, là hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, hắn tâm bắt đầu đi xuống trầm. Mới vừa phiến tử kết quả ra tới, là nhiều phát xương sườn gãy xương, phổi bầm tím, nhiều phát xương sọ gãy xương, phía bên phải ngạnh màng ngoại xương thấy, lỗ nội rộng khắp tích khí, xương chậu nhiều phát gãy xương. Từ trung nguyên gần từng chữa một thuật lại ra tới, từng bước từng bước danh từ chuyên nghiệp nhảy ra tới, làm Lục Nguyên mặt trở nên trắng xanh. Phó viện trưởng cấp một Tú làm phẫu thuật, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đi trước đem Mục Tú người nhà tìm tới. Từ Chung Nguyên nhìn đến Lục Nguyên như vậy, cũng là một trận đau lòng. Ta, ta tưởng ở chỗ này chờ Mục Tú. Lục Nguyên lúc này nào đều không nghĩ đi, tuy rằng hắn cùng Mục Tú không thấy được, nhưng là chỉ cách một cái phòng giải phẫu, hắn biết nàng đang ở bên trong làm phẫu thuật là được. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc, giải phẫu một chút cũng làm không tốt, vặn nhất. Ta là nói vặn nhất. Nàng Vũ không trở lại, khẳng định cũng muốn gặp đến thân nhân cuối cùng một mặt. Từ Trung Nguyên ở một bên nói, nàng lo lắng vạn nhất có ngoài ý muốn, về sau muột tú người nhà sẽ oán trách bọn họ, không có kịp thời đi thông tri, làm cho bọn họ liền cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. "Ta, ta đây liền đi, mẹ, người nhất định giúp ta xem trọng muột tú." Lục Nguyên tuy rằng tương tâm, nhưng là cũng biết Từ Trung Nguyên nói rất đúng, hắn xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Chương 822 ngoài ý muốn truy lâu hai. Lục Nguyên bay nhanh về phía trước chạy vội, hắn muốn chạy nhanh đi theo Mục tiểu thụ lại đây, vạn nhất. Không. Không có bất luận cái gì vạn nhất, Mục tú nhất định sẽ tốt. Lục Nguyên không biết chính là, đưa hắn đi rồi lúc sau, phòng giải phẫu cửa liền bắt đầu không ngừng có người xuất hiện, khoa giải phẫu thần kinh, ngực ngoại khoa, khoa chỉnh hình, nhiều phòng chủ nhiệm đều bị thông tri tới rồi phòng giải phẫu, lẫn nhau hợp tác. bên giường khẩn cấp hội chẩn, truyền máu, nhanh chóng đổ dịch, khí quản cán quản, thượng dạ dày quản, nước tiểu quản. Từ Trung Nguyên mỗi nhìn đến một vị lão đồng sự đi vào, đều sẽ dặn dò cực giả là Cầu Sĩ nói, nhất định phải cứu sống Mục Tú. Mọi người đều biết Mục Tú cùng nàng quan hệ, đều gật đầu tỏ vẻ sẽ đem hết toàn lực. "Tây nhỏ tỷ, Tây nhỏ tỷ." Lục Nguyên thở hổn hển chạy tới Mục Tú cửa nhà, thường lui tới đang ở ra quầy hàng mục tiểu thụ hôm nay cũng không có bày quán. Hôm nay ra sao Tùng Bạch nghỉ ngơi, cùng Mục tiểu thụ ước hảo đi dạo phố, hai người lúc này mới thu thập hảo, chuẩn bị chờ chung đại gia tới lúc sau, bọn họ liền ra cửa, đột nhiên nghe được ngoài cửa gõ bang bang vang ồn, cùng với Lục Nguyên hô to gọi nhỏ Thanh Âm, đều là cả kinh, Mục tiểu thụ càng là trong lòng lộp bộ một chút. Lục Nguyên ngày thường tới, đều là nhẹ nhàng gõ cửa, Thanh Âm cũng chưa từng có như vậy lại, nên không phải xảy ra chuyện gì đi. Mục tiểu thụ một bên nói, Một bên bước nhanh đi đến mở cửa. "Tây nhỏ tỷ, ngươi mau cùng ta đi bệnh viện, mục tú tử trên lầu ngã xuống, đang ở cứu giúp." Lục Nguyên nhanh chóng nói xong, lôi kéo Mục tiểu thụ liền phải đi ra ngoài. Mục tiểu thụ lập tức liền ngốc, mục tú đang ở cứu giúp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục tiểu thụ lấy lại tinh thần, chạy nhanh truy vấn. "Đi ngươi sẽ biết, nhanh lên đi." Lục Nguyên lòng nóng như lửa đốt. "Tung Bạch, ngươi ở nhà chờ chung đại gia." Còn có hai đứa nhỏ tan học nhớ rõ đi tiếp, ta đi trước bệnh viện. Mục tiểu thụ đối với gì Tung Bách Lược Hạ nói mấy câu, đi theo Lục Nguyên phía sau, liền rời đi. Dọc theo đường đi, đối mặt Mục tiểu thụ dò hỏi, Lục Nguyên cũng vô pháp trả lời, hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chờ hai người bọn họ đuổi tới bệnh viện thời điểm, một túi giải phẫu còn không có kết thúc, từ trung nguyên ngồi ở trên hành lang ghế trên, nhìn phảng phất già cả mười mấy tuổi. Mẹ Mục Tú thế nào?" Lục Nguyên nôn nóng hỏi. "Con ở bên trong không có tin tức, chính là tốt nhất tin tức." Từ Trung Nguyên đánh lên tinh thần an ủi Lục Nguyên. "A dị, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Mục tiểu thụ đi lên trước sốt ruột dò hỏi. "Là cái dạng này." Từ Trung Nguyên tổ chức một chút ngôn ngữ, "Đem hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình từ từ kể ra. Đều do ta, nếu không phải Mục Tú lo lắng ta, lại đây xem ta, liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy." Từ Chung Nguyên bắt đầu tự trách. Lục Nguyên cùng Mục Tiểu Thụ còn lại là ngây dại, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Mục Tú này thật là thay bay vạ gió, bất quá nghĩ lại dưới, Mục Tú cùng Tần Gia đã sớm kết toán, chỉ là không nghĩ tới Lưu Đình như vậy cư đoán. Thật là quá đáng giận, ngươi nói Lưu Đình có phải hay không đầu óc có vấn đề, nàng hẳn là đem Tần Chính Xuyên mang đi, mà không phải đi thương tổn Mục Tú. Mục Tiểu Thụ tức giận nói, mới sinh quá hài tử Có chút nữ nhân liền sẽ trở nên đặc biệt cử đoan, dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vật, ta còn gặp qua mới sinh hạ hài tử trực tiếp ôm trẻ con ngảy lầu. Từ chung nguyên hồi tưởng khởi nàng gặp được quá sự tình. Mục tiểu thụ lập tức nghĩ đến, lúc ấy nàng sinh Mộ Xuân Phong lúc sau, cũng một lần có phí hoại bản thân mình ý niệm, Lưu Đình tuy rằng đáng giận, chính là Tần Chính Xuyên cũng không phải cái gì thứ tốt. Kia Lưu Đình đâu? Còn có Tần Chính Xuyên đâu? Mục tiểu thụ nghĩ tới đầu sọ gây tội. Lưu Đình đã chết, lúc này kéo đến nhà xác, Tần Chính Xuyên cũng bị cục công an mang đi. Từ Chung Nguyên nói, Lưu Đình đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện chính là Tần Chính Xuyên đâu. Nhiều nhất là cái khuyết điểm đả thương người, theo sau vẫn như cũ quá hảo hảo. Mục tiểu thụ nghiến răng nghiến lợi nói, chính là, này lại có thể làm sao bây giờ? Trên đời đại đa số nữ nhân đều là xúc động Trước nay đều là tự sát hoặc là trừng phạt chính mình, hy vọng làm đối phương ngày nấy, bạch bạch buổi chính mình một cái cái thánh mạng, mà nam nhân sẽ thực mau đem ngươi quyền, quá thượng càng hạnh phúc sinh hoạt. Lục Nguyên ba người còn ở phẫu thuật ngoại sinh khí, giải phẫu mục tú đang ở tiến hành kịch liệt cứu giúp. Trải qua hội chẩn, bác sĩ nhóm ra kết luận là mục tú nhiều phát thương, trước mắt sinh mệnh triệu chứng bất bình ổn, lấy nguyên phát tính não bộ tổn thương là chủ. Cột trụ tổn thương tạm thời cố thác cố định, nhiều phát xương sườn gãy xương, tạm thời bảo thủ trị liệu, bụng nội tạm tạm thời không tổn hao gì thương, trước mắt lấy duy trì sinh mệnh triệu chứng cầm đầu muốn nhiệm vụ. Mục tu thuộc về trọng hình lô não tổn thương, tỉ lệ tử vong cực cao. Não bộ phía bên phải ngạnh màn ngoại xương thấy, gãy xương tiến hành kéo dài qua thượng thỉ chằng đầu, nhưng trung tuyến thượng tích trung, hoàn tri hiển ảnh tạm được, toàn lực cứu giúp sinh mệnh là chủ. Mộc Tú ở phòng giải phẫu làm một ít liệt cứu giúp lúc sau, bởi vì không phù hợp giải phẫu điều kiện, lại đưa hướng ỉ cụ ở tại khoa giải phẫu thần kinh. Chờ an bài Mộc Tú ở lại lúc sau, đã là trạm vạng 6 giờ, ỉ cụ bên trong người nhà không thể tiến vào, từ trung nguyên cùng lục nguyên đuổi tới bác sĩ văn phòng hỏi tình huống, mà Mộc tiểu thủ còn ở phòng giải phẫu ngoại bổ viết một ít liệt người nhà ký tên. Lão tử, ngươi cũng là bác sĩ, cũng minh bạch Bất luận cái gì một vị bác sĩ đều muốn cho chính mình người bệnh khỏi hẳn, mục tú lần này thương quá nặng, lại là phần đầu trước chấm đất, mặc kệ như thế nào, chúng ta là sẽ không từ bỏ một tia hy vọng, nhưng là các ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm Hồ chủ nhiệm lời nói thâm tiếng nói, "Lão hồ, ý của ngươi là mục tú rất có khả năng cứu bất quá tới." Từ Trung Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. "Lão tử" Ngươi cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm cứu sống một người đi, chúng ta sẽ hết mọi thứ nỗ lực. Hồ chủ nhiệm thở dài, trước nay chưa thấy qua từ Trung Nguyên như thế thất thố. Cứ như vậy, Mục Tú ở khoa giải phẫu thần kinh trụ hạ, bởi vì nàng bệnh tình nghiêm trọng, cho nên yêu cầu người nhà tùy thời có thể tới chẳng, cho nên Mục Tiểu Thụ về đến nhà, đem Trung Đại gia nhận được tứ hợp viện, đem Mục Xuân Phong cùng Hổ tử phó thác cho Hà A Hồng cùng Trung Đại gia chiêu cố. Sau đó lại thác gì Tùng Bách mang theo nàng viết tin đi trấn Bình huyện tìm Chu Đỗ Quyên, bởi vì Mục tiểu thủ sợ gì Tùng Bách tìm không thấy chính mình ra, mà hạnh phúc tiểu quán hảo tìm, làm Chu Đỗ Quyên mang theo hắn đi trong nhà. Gi Tùng Bách không nói hai lời liền thỉnh giả, mang theo tin đi nói cho Chu Thủy Liên vợ chồng. Mục tiểu thủ còn lại là nghĩa vô phản cố bắt đầu mỗi ngày đi bệnh viện thủ, Lục Nguyên cũng một ngày có thể chạy tới vài chành, chẳng sợ chỉ xem vài phút. Cung có thể làm mục tiểu thụ nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Tú mỗi ngày đều phải làm rất nhiều kiểm tra. Siêu Thanh, bên giường điện tâm đồ, ngực phiến, kiểm tra đo lường huyết sắc tố chỉ tiêu biến hóa, quan sát có vô động buồn tích dịch, phần đầu phiến tử càng là mỗi ngày đều phải chụp. Ở Mục Tú nằm viện ngày thứ 3, hô chủ nhiệm cẩn thận duyệt phiến, rốt cuộc hạ quyết định, làm khai lô giải phẫu. Kỳ thật, hô chủ nhiệm cũng là đè áp lực cực lớn. rốt cuộc đại bộ phận người khinh hướng tiếp tục bảo thủ trị liệu, bởi vì mục tú huyết áp vẫn là thực không ổn định, chính là lúc này lại là lại không thể không làm phẫu thuật. Chương 823 nhóm máu. Trải qua 2 ngày trị liệu, mục tú các hạng chỉ tiêu tuy rằng đều có chuyển biến tốt đẹp, huyết áp cũng so với trước hơi chút ổn định, nhưng nối góp tới não bệnh phù cao phong kỳ, đối mục tú lại là chí mạng đả kích, bắt lấy này hơi túng lướt qua giải phẫu thời cơ, quan trọng nhất. Trải qua Làm phẫu thuật phía trước, hồ chủ nhiệm vẫn là tìm được rồi Lục Nguyên cùng Từ Trung Nguyên, cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện nói. Mục tu trận này giải phẫu, tuy nói có nguy hiểm, nhưng là mọi người đều sẽ tận lực, chỉ là trước mắt cần thiết giải quyết một cái khác vấn đề. Lão hổ, ngươi nói. Từ Trung Nguyên nhìn đến hồ chủ nhiệm như vậy nghiêm túc, không khỏi cũng khẩn trương lên. Lần trước mục tú giải phẫu, các ngươi cũng đều đã biết, nàng là dị giờ hở gấu chút huyết. Lúc ấy bệnh viện bên trong có tổn kho, chính là cũng liền kê mấy túi toàn cấp một túi dùng tới, lần này lại muốn giải phẫu, ta lo lắng trên đường vạn nhất xuất hiện vấn đề, không có huyết uý. Hồ chủ nhiệm tạm dừng một chút, tiếp tục nói, "Mục túi cái kia tỷ tỷ nhóm máu đã thử, không phù hợp, các ngươi đem mục túi mặc khác người nhà kêu tới, chắc hạ nhóm máu, nếu có giống nhau nhóm máu, vậy không còn gì tốt hơn. Lão tử, ngươi quan hệ quảng, lại đi khác bệnh viện nhìn xem." Xem có thể hay không tuyên chuyển lại đây mấy túi. Cái gọi là gấu trúc huyết, chính là chỉ dịch giờ hờ nhóm máu âm tính người. Loại này nhóm máu ở quốc nội không đủ tổng dân cư một phần bạn, cho nên xưng là gấu trúc huyết. Ai, Lão Hồ, lần trước một biết nàng là gấu trúc huyết, ta cũng đã cấp nhận thức đồng hành nhóm gọi điện thoại. Chính là bọn họ đều nói bệnh viện không có, ta mấy ngày nay vì việc này sầu khắp nơi hỏi thăm, đều nói có tin tức cho ta đáp lời. chính là hiện tại từ trung nguyên vẻ mặt nôn nóng biểu tình. Kia chỉ có thể là Mục Tú người nhà đều lại đây, hẳn là có thể tìm được giống nhau nhóm máu, nếu có lời nói, Mục Tú liền không cần lo lắng huyết túi không đủ dùng vấn đề. Mục Tú tỉ tỉ nói đã thông tri người nhà, này đều mấy ngày rồi, nàng người nhà hẳn là cũng mau tới đây đi, hai từ chuyện lớn như vậy, cha mẹ hẳn là đều trở về đi. Hộ chủ nhiệm nói tới đây, đạo cũng không có phía trước cứ thế nóng nảy. Bất quá hồ chủ nhiệm không biết Mục Tú trong nhà tình huống, chính là từ Trung Nguyên cùng Lục Nguyên chính là rõ ràng, trước mắt liền tính Mục Tú sở hữu người nhà đều tới, đều không có dùng, bởi vì Mục Tú theo chân bọn họ không có một chút huyết thống quan hệ. Bất quá, Mục Tú gia gian mãi mãi còn có cha ruột nhưng thật ra tìm được rồi, nhưng là Mục Tú cha ruột thân thể vốn dĩ liền không tốt, phòng trứng cũng chịu không nổi lặn lội đường xa, huống chi, hắn cũng không nhất định là gấu trúc huyết. Lão Hồ, chúng ta này liền đi làm." Từ Trung Nguyên tiến đi hổ chủ nhiệm, nhìn thoáng qua bên người Lục Nguyên. "Ta trực tiếp đi khác bệnh viện hỏi một chút đi, buổi tối trở về lại nói." Lục Nguyên gật gật đầu, hắn nhìn Từ Trung Nguyên bóng dáng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào quên mục tú mẹ để đâu? Lục Nguyên vội vàng chạy về về đến nhà Trung, trước cấp Lục Nghiệm Đông gọi điện thoại. "Dạ dạ, là cái dạng này Lục Nguyên đem mục tú tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói ra tới." A, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Một tú đứa nhỏ này như thế nào như vậy nhiều tai nạn đâu? Lúc Nghiễm Đông ở điện thoại một chỗ khác, không thể tin được nói. "Dạ dạ, ta tưởng làm ơn ngài một việc, ngài đi ngục giam, chất một chút ngô miêu máu máu, nếu là gấu trúc huyết, chúng ta bệnh viện có thể khai chứng minh, làm ngô miêu tới thủ đô một chuyến." Lục Nguyên nói ra hắn ý tưởng. "Hảo, ta đi gặp Lô Miêu, ngươi buổi tối chờ ta tin tức." Lục Nghiễm Đông sau khi nói xong gọi vã liền cắt đứt điện thoại. Lục Nguyên ở nôn nóng hy vọng trùng chờ tới rồi từ Trung Nguyên trở về. Ta chạy mười mấy ra bệnh viện, trước mắt mới thôi, chỉ có hai túi gấu chung huyết, ta đều đã xin hảo, ngày mai liền sẽ đưa đến bệnh viện, cũng không biết có đủ hay không dùng. Từ Trung Nguyên một bên thoát áo khoác, một bên nói. Cùng lúc đó, chuông điện thoại Thanh cũng vang lên. Lục Nguyên ba bước cũng làm hai bước, vọt tới điện thoại bên cạnh, cầm lấy điện thoại Quả nhiên, là Lục Nghiệm Đông đánh tới. "Lục Nguyên, nô miêu là gấu trúc huyết, mục tú được cứu rồi." Lục Nghiệm Đông kích động thanh âm truyền đến. "Thật tốt quá, gia gia, ngài có thể hay không xin một chút, làm Ngô Miêu tới một chuyến thủ đô?" "Có thể, ta đã an bài hảo, bất quá, có ngục giam đồng chí đi theo cùng đi." Lục Nghiệm Đông cũng coi như là sấm rền gió cuốn, hết thảy đều đã làm tốt. "Trên nguyên tắc, phạm nhân là không thể rời đi ngục giam." chính là, Nô Miêu là đi cứu chính mình thân sinh nữ nhi, từ xưa đến nay đều là pháp lớn hơn lý, không ngoài tình. Mẫu thân cứu hài tử cũng là nhân chi thường tình, huống chi, Lục Nghiệm Đồng cũng tìm một ít quan hệ, cho nên Nô Miêu tạm thời có thể rời đi. Cảm ơn gia gia, làm cho bọn họ nhanh chóng chạy tới. Lục Nguyên Túc dục nói, ngày mai liền xuất phát, lên xe lúc sau, ta liền cho ngươi điện thoại cùng số tàu. Lục Nguyên treo điện thoại lúc sau, xoay người nhìn về phía Mẫu thân, đem vừa rồi trò chuyện nói một lần. Từ Trung Nguyên không nghĩ tới Lục Nguyên thế, nhưng đem Ngô Miểu đều tìm lại đây, nàng thở phào nhẹ nhõm, hai tử lớn, so nàng chú ý nhiều, Lục Nguyên như vậy gần Trương Mộc Tú, cũng không biết là hảo vẫn là hư. Từ Trung Nguyên là thiệt tình hy vọng Mộc Tú nhanh lên hảo lên, nói cách khác, nhà mình nhi tử nhà mình hiểu, Lục Nguyên trọng tình, nếu Mộc Tú có chuyện gì Tiếp theo cái ngã xuống sẽ là Lục Nguyên, từ xưa chính là tình thâm bất tỏ. Đương Ngô Miêu biết Mục Tú sinh mệnh có nguy hiểm, yêu cầu nàng đi cứu trợ thời điểm, cả người đều ở vào gia trạng thái giãy ra trạng thái, Ngô Miêu ở trong ngục giam, tưởng niệm nhiều nhất chính là cái này nàng mất đi nữ nhi, vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không còn được gặp lại, chính là không nghĩ tới đời này còn có thể gặp được. Ngô Miêu bởi vì Mục Tú cùng Trần Đống Lương xuất hiện sự tình, bắt đầu cảm thấy ông trời đối nàng không tệ. Cho nên nàng ở trong ngục giam, tính cực lao động cải tạo, cũng là để sớm nhi đi ra ngoài, có thể nhìn nhìn lại Mục Tú. Tuy rằng Ngô Miêu rất muốn nhìn đến Mục Tú, nhưng mà muốn nàng dưới tình huống như vậy đi gặp Mục Tú, nàng tin nguyện Mục Tú bình an, mà nàng vĩnh viễn không thấy Mục Tú. Ngô Miêu lòng nóng như lửa đốt, nàng rất phối hợp đi theo cảnh ngục bước lên đi trước thủ đô xe lửa. Lục Nguyên là đi theo xe cứu thương cùng nhau tới rồi ga tàu hỏa. Tiếp thượng cảnh ngục cùng Ngô Miêu đi vào bệnh viện, bệnh viện riêng không ra tới một cái phòng bệnh, an trí bọn họ. Ngô Miêu cùng hai gã cảnh ngục ở cùng một chỗ, một người cảnh ngục canh giữ ở cửa, một người cảnh ngục canh giữ ở Ngô Miêu bên giường, mà Ngô Miêu còn lại là đôi tay mang quần tay, trên giường đuôi song sắt côn trùng xuyên qua, ngồi ở giường đuôi. Vì dấu Diễm Mục Tú có như vậy một cái ngồi tù mưu thân bí mật, từ Trung Nguyên riêng tìm viện trưởng, nói Ngô Miêu là Mục Tú gì. Mà Ngô Miêu cũng sợ cấp một tú mất mặt, cam chịu cái này thân phận, chỉ cần có thể cứu nữ nhi, làm nàng làm cái gì đều được. Cùng lúc đó, Chu Thủy Liên cả gia đình mênh mông quần quần đều tới, Chu Thủy Liên hai vợ chồng, Chu Lô Quyên hai vợ chồng, Trần Kiến Cường hai vợ chồng còn có Trần Đống Lương toàn bộ đều ở Di Tùng Bạch dẫn rất hạ, đi tới bệnh viện. Chương 824 rút máu. Mục Tiểu Thụ nhìn đến nhiều người như vậy tới, kinh ngạc qua đi cũng bất chấp nói cái gì. Đội vàng mang theo mọi người đi xét nghiệm nhóm máu, tuy rằng từ Trung Nguyên nói chỉ dùng Trần Kiên Cường hai vợ chồng còn có Trần Dống Lương xét nghiệm là được, nhưng là đại gia vẫn là đều khăng khăng xét nghiệm một chút, không chuẩn đối thượng đâu. Chờ đến xét nghiệm xong chờ kết quả thời điểm, Mục tiểu thụ đem mục tứ tình huống nói cho đại gia, dì Tung Bạch bởi vì mục tiểu thụ dặn dò quá, đi chỉ là nói mục tứ bị bệnh rất nghiêm trọng, yêu cầu người nhà qua đi, còn lại cũng chưa nói. Cho nên đại gia cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lúc ấy gì tung bách rời đi thời điểm còn không biết Mục Tú yêu cầu truyền máu, vốn dĩ Mục tiểu thủ còn ảo não không thôi, sợ Trần Kiên cường phu thế còn có Trần Đống Lương bất quá tới, không nghĩ tới tất cả mọi người tới, này thật sự là quá tốt. Mục tiểu thủ đem sự tình ngọn nguồn đều công đạo rõ ràng sau, ở đây trừ bỏ mấy nam nhân, còn lại nữ quyến đều khóc lên, Chu Thủy Liên khóc trạm đều đứng không vững, thẳng kêu muốn đi xem Mục Tú. Chính là một tú hiện tại ở Y Cơ U, hôm nay thăm hỏi thời gian cũng qua, cho nên chỉ có thể từ bỏ, ngày mai đi xem. Đúng lúc này, Lục Nguyên ăn mặc một thân áo bờ lật trắng đã đi tới. Lục Nguyên, ngươi nhưng nhất định phải cứu tú A. Chu Thủy Liên nhìn đến Lục Nguyên, lập tức giống thấy được cứu tinh giống nhau, vài bước vọt đi lên, lôi kéo Lục Nguyên liền một phen nước múi một phen nước mắt khóc lên. Chu gì, ngài yên tâm, ta sẽ dùng hết toàn lực trị liệu nàng. Lục Nguyên ánh mắt kiên định nhìn đại gia nói, Chu Thủy Liên khóc lóc gật gật đầu, Lục Nguyên nhẹ nhàng dùng tay vỗ Chu Thủy Liên phía sau lưng, tỏ vẻ an ủi. Trần Đống Lương lúc này ngẩng đầu đánh giá Lục Nguyên, tiểu tử này chính là mục tú đối tượng, hảo, quả nhiên người cùng nghe nói giống nhau, nhìn là cái hảo tiểu tử. Từ Trung Nguyên lúc này cầm thử máu đơn tử lại đây, nàng gần nhất liền gặp được một màn này, vừa rồi Mục tiểu thụ giới thiệu qua. Nàng đã biết Chu Thủy Liên là mục tú dưỡng mẫu. Lúc này mắt thấy chính mình nhi tử như vậy đi an ủi Chu Thủy Liên, Từ Trung Nguyên mặc dành trong lòng toan toan, "Này nhi tử à, chung quy là cho nhà người khác dưỡng." "Bất quá, toan về toan, Từ Trung Nguyên vẫn là cầm trong tay đơn tử đối lục nguyên lắc lắc đầu, theo sau để cao thanh âm nói, "Đều không phù hợp." "A." "Là cho gái a." "Này nên làm cái gì bây giờ?" Trần Đại Nương mắt tối sầm. Một chút ngồi xổm ngồi dưới đất, bắt đầu gào khóc lên. Còn lại mấy người cũng đều khóc lên. Trần Đống Lương còn lại là bay nhanh mà truyền động xe lăn lại đây, ngữ khí dồn dập đối với Từ Trung Nguyên cùng Lục Nguyên nói, đi tìm nàng nương thử xem, mau đi tìm nàng nương thử xem. Nàng đã ở bệnh viện, nhóm ngẫu phù hợp. Lục Nguyên nói lập tức như là cho đại gia đánh một châm cường tâm châm, mỗi người trên mặt tức khắc đều đảo qua xám trắng, một lần nữa khôi phục huyết sắc. Mà Mục Thủy còn lại là hưng phấn nhảy dựng lên. "Nàng tới sao?" Trần Đống Lương tâm kịch liệt nhảy lên lên, hắn hơi thở không xong nhìn Lục Nguyên hỏi. "Ân, cũng là hôm nay đến, Chu Quá Huệ đã đi trở về." Lục Nguyên nhìn Trần Đống Lương, lại nghĩ đến Mộ Miêu, hắn không khỏi trong lòng thở dài. "Ta có thể." Trần Đống Lương môi run run, hắn tràn ngập mong đợi nhìn về phía Lục Nguyên. "Không thể, có cảnh ngục đi theo." Lục Nguyên không đợi Trần Đống Lương nói xong, liền đánh ghê hắn nói, "Giả tưởng cũng là, không có việc gì, không có việc gì." Trần Đống Lương bị cự tuyệt sau, hắn khệ miệng nỗ lực xả ra tới một tia cười nói, "Hảo, các ngươi hiện tại ở chỗ này cũng không có việc gì làm, đuổi lâu như vậy lộ, đều trở về nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai thăm hỏi thời điểm lại đến." Từ Trung Nguyên đối với mấy người nói, "Ta liền thủ tại chỗ này, cây nhỏ thủ mấy ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi." Chu Thủy Liên không muốn rời đi. Ta cũng thủ tại chỗ này." Trần Đại Nương ngay sau đó nói, "Ta tuổi trẻ nhất, ta ngang được, ta tới thủ." Chu Đỗ quên ý bảo nàng hai đều không cần tranh, "Đều đừng cái cổ, các ngươi đuổi xe lửa lại đây đều mệt muốn chết rồi, ta ở chỗ này có từ gì cùng Lục Nguyên Chiếu cố cũng không mệt, Tú ở bên trong tình huống cũng thực ổn định, các ngươi đêm nay trước nghỉ ngơi, chờ Tú làm phao thuật thời điểm, yêu cầu người thời điểm lại đến thủ." Mộ Tiểu Thụ nhìn mấy người đều là có chút mỏi mệt tiểu thụy bộ dáng, đánh nhịp quyết định nói: "Các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo cây nhỏ cùng Mục Tú." Từ Trung Nguyên lúc này cũng lên tiếng nói: "Cảm ơn ngươi a." Từ bác sĩ. Chu Thủy Liên cảm kích nhìn Từ Trung Nguyên. Từ Trung Nguyên không phải cái gì giỏi về xã giao người, nàng hướng về phía Chu Thủy Liên gật gật đầu. "Tiểu gì, ngươi đưa ta nương bọn họ trở về đi." Mục tiểu thụ đối với dì Tùng Bách nói. Dì Tùng Bách gật gật đầu, liền mang theo đại gia đi về trước, Trần Đống Lương ở đi ngang qua lục nguyên thời điểm, lục nguyên đông nhiên nhẹ giọng đối hắn nói, nàng ở tại nhất bên trong kia gian phòng bệnh, bên trong không có vê lúc ở. Trần Đống Lương nghe xong cả người một cái giật mình, lại nhìn phía lục nguyên thời điểm, lại là nhìn lục nguyên mắt nhìn thẳng chiều tương phản phương hướng rời đi. Đoàn người cùng nhau tới rồi tứ hợp viện, đại gia đi vào trong phòng sau. đều là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới Mộc Tú ở thủ đô này phòng ở như vậy có khí thế, đồng dạng đều là sân, thủ đô sân cùng trong thôn sân thật đúng là không giống nhau. Hà A Hồng đã sớm trước tiên lại thu thập ra tới chấp viện, chẳng qua Hà A Hồng không nghĩ tới tới nhiều người như vậy, nàng chỉ thu thập ra tam gian phòng, bất quá Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ phòng đảo đều là trống không, cuối cùng Chu Thủy Liên Mộc Thủy ngủ ở Mộc Tiểu Thụ trong phòng. Đại gia cũng coi như đều là giàn xếp xuống dưới. Di Tung Bạch nhìn mọi người đều an trí thỏa đáng, hắn cầm lấy Hà A Hồng cấp một tiểu thụ làm đồ ăn, gọi vàng nói cá biết sau, liền đi bệnh viện bồi mục tiểu thụ. Nam ở trên giường, Chu Thủy Liên nghe được Di Tung Bạch cùng Hà A Hồng đối thoại, nàng nôn nóng trong lòng cảm thấy hơi hơi yên ổn một ít, ngày dọc theo đường đi nàng đối cái này tiểu tử phi thường vừa lòng, thấy thế nào như thế nào thuận mắt, nếu không phải bởi vì mục tú việc này Ai, huyết thể đều nên thật tốt a. Thủy Liên, ngươi suy nghĩ cái gì? Mục Thủy cảm thấy Chu Thủy Liên vẫn luôn ở chần chọc, vì thế mở miệng hỏi. Tú sẽ không có việc gì đi. Chu Thủy Liên thở dài nói, "Sẽ không, ngươi xem con rể cùng thông gia đều là thao tâm đắc." Mục Thủy an ủi Chu Thủy Liên nói, "Có thể hay không nói chuyện, cái gì con rể thông gia, Tú còn không có gả qua đi đâu, nhưng đừng nói bậy, lão nhân." Ta nhìn mục Tú này bà bà, mặt luôn là bản, cũng không phải cái hảo ở chung đến đi." Chu Thủy Liên nói xong một thủy, chính mình lại lo lắng lên. "Còn nói ta nói bậy, Tú cùng Lục Nguyên, hai người bọn họ này đều ván đã đóng tuyển, Thủy Liên, chúng ta vẫn là trước lo lắng Tú đi, về sau sự về sau lại nói, ta cảm thấy chúng ta Tú sẽ không bị khi dễ, nhanh lên nhi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi xem Tú." "Đúng vậy, mau ngủ mau ngủ." Chu Thủy Liên gật gật đầu, đôi mắt nhắm lại, không trong chốc lát, liền đều ngủ rồi. Nô Miêu đến bệnh viện đêm đó, liền chịu 800 cỡ cờ cơ máu, chờ 2 ngày sau, một tú làm phẫu thuật thời điểm, nếu gặp được xuất huyết nhiều tình huống, vậy muốn lại lần nữa rút ra. Chương 825 chuyển biến số